Bạch Hạ dùng ánh mắt ra nủi một chút Bạch Thu, liền xoay người đi ra ngoài. Rốt cuộc hắn trực ban, Tổng không thể đem sự tình toàn bộ ném cấp hướng tả một người đi làm. Nhìn thấy chính mình ca ca rời đi, Bạch Thu há miệng thở dốc, lại không biết nghĩ tới cái gì, không có ra bất luận cái gì thanh âm, sau đó miệng lại lần nữa đóng lên. Nếu ngươi có cái gì tiểu tâm tư, ta khuyên ngươi tốt nhất toàn bộ Thu hồi tới. Chu Sơn nhìn không tới Bạch Hạ thân ảnh. Lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được Chu Sơn nói, Bạch Thu mặt lập tức trắng bệnh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Nàng ngữ khí hơi mang bé nọn, ánh mắt cũng có vẻ có điểm điên cuồng, Ngươi tốt nhất là không biết. Bằng không, ngươi tin tưởng ta, kết quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Chu Sơn cười lạnh một tiếng, cảnh cáo nói. Nghe được Chu Sơn lời này. Bạch Thu đắc thủ móng tay thật sâu mà véo vào chính mình lòng bàn tay tích. Dựa vào cái gì chính mình muốn chịu như vậy ủy khuất. Nàng không cam lòng. Chính là người ở dưới mái huyên, không thể không túi đầu. Huống chi, nàng muốn làm sự tình còn không có hoàn thành. Bạch Thu chính chính sắc mặt, một lần nữa túi đầu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ trả lời. Chu đại ca, ngươi có phải hay không đối ta có điểm hiểu lầm? Ca ca ta là các ngươi đội viên, liền tính là vì ta ca. Ta cũng sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Chu Sơn nheo nheo mắt, vẻ mặt mặt vô biểu tình, lại không có trả lời Bạch Thu, tin tưởng hoặc là không tin. Bạch Thu thấy thế, cắn chặt răng nói tiếp, liền tính ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin Kaka ta sao? Nghe đến đó, Chu Sơn mới từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó xoay người tránh ra. Vẫn luôn chờ đến nhìn không thấy Chu Sơn thân ảnh. Bạch Thu mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chân càng có điểm mềm, nếu không phải sau lưng dựa vào thủy đài, chỉ sợ nàng cả người đã sớm trượt chân trên mặt đất. Chờ đến Tần Khanh ra tới, đã là ngày thứ ba buổi chiều. Nàng vừa mở ra cửa phòng, liền thấy Liêu Hải Mị cùng Tống Nguyên canh giữ ở ngoài cửa. Tần Khanh nhìn đến Liêu Hải Mị khi, sửng sốt một chút, chớp chớp đôi mắt, sau đó nói: "Ngươi tỉnh lạ." Liêu Hải Mị cố nén trụ nước mắt, đối Tần Khanh gật gật đầu. "Ngươi nếu là lại không ra, Chúng ta đã có thể thật sự muốn vọt vào đi. Tống Nguyên buông tay nói, tuy rằng hắn cái hốt như cũ rất đau. Đúng rồi, Lục Ngật Xanh bọn họ đem Lý Hùng bọn họ mọi người huyết đều chịu một lần, chuyện này ngươi biết không? Tống Nguyên phảng phất nghĩ tới cái gì, đối tần khanh trầm giọng nói. Cái gì? thần khanh trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Lục Ngật Xanh vì cái gì muốn làm như vậy? Ta cảm thấy khả năng cùng Lục trì trên người chảy đối tăng thi ám vật chất miễn dịch huyết có quan hệ. Tống Nguyên trả lời nói ra Tần Khanh trong lòng nghi hoặc. Nghe được Tống Nguyên nói, Tần Khanh tự nhiên liền nghĩ tới Lý Hùng bọn họ lúc trước chính là bởi vì uống lên nàng không gian nước giếng mà kích ra dị năng, hơn nữa không có biến thành tang thi sự tình tới. Lục Trì cũng là lúc trước chính mình cho hắn uy chính mình không gian nước giếng, nhưng là bất đồng chính là, ngay lúc đó Lục Trì sớm đã là dị năng giả. Chính là, chuyện này, Lục Ngật Xanh căn bản không biết cùng chính mình có quan hệ hắn vì cái gì muốn nhằm vào Lý Hùng bọn họ xuống tay? Chẳng lẽ liền gần là bởi vì, lúc trước chính mình đi theo lục trì ở cùng chiếc xe thượng quan hệ sao? Liên ở Tần Khanh nghĩ trăm lần cũng không ra khi, Lý Hùng trên mặt mang theo một tia chua xót mở miệng nói, Tần Khanh, chuyện này cùng Tiền Bân có quan hệ. Tiền Bân. Tần Khanh nghe thấy cái này tên khi, nhất thời còn không có phản ứng quá con tới. Lý Hùng đầy mặt tay náy, đối với Tần Khanh nói, chúng ta cũng chưa nghĩ đến. Cư nhiên là cái này bạch nhãn lang bán đứng chúng ta. Là hắn nói cho cấp lục ngật xanh, chúng ta huyết có cắn nuốt tang thi tinh hạch trung ám vật chất năng lực. Cho nên, lục ngật xanh mới có thể nghĩ đem chúng ta bắt lại. Mà ta tưởng, hắn nhất muốn bắt người, là ngươi. Hắn phía trước đối tiền bần có bao nhiêu mềm lòng quá, giờ phút này liền có đối hối hận. Lý Hùng chỉ hận chính mình lúc trước cư nhiên sẽ vì như vậy cái bạch nhãn lang cảm thấy đáng tiếc. Cảm thấy vì tiền bân cái này bạch nhãn la ngày nấy hắn thật là mù hai mắt. Ta tưởng, Lục Ngật Xanh là muốn biết, người trong tay này có thể cắn nuốt tang thi tinh hạch trung ám vật chất thủy là từ lâu tới. Nghĩ đến hạnh tồn giả doanh mà nếu không phải lần này tang thi chuột công kích, chỉ sợ Lục Ngật Xanh sẽ mang theo kia giúp nghiên cứu viên sẽ trực tiếp đem bọn họ rút gân lột ra làm nghiên cứu đi. Đối bọn họ còn như thế, huống chi là đối Tần Khanh. Nghĩ thông suốt đạo lý này. Lý Hùng bọn họ đã may mắn lại nghĩ mà sợ. Ít nhất Tần Khanh hiện tại không có việc gì, may mắn Tần Khanh hiện tại không có việc gì. Lý Hùng lại không biết bọn họ mở miệng lời nói, làm Tống Nguyên trong lòng âm thầm khiếp sợ. Chính là, hắn làm bộ hết thể phản phất đều trong lòng biết rõ ràng giống nhau. Hai mắt thanh triệt nhìn Tần Khanh, trong mắt tràn đầy quan tâm chi sắc. Tần Khanh tự nhiên cũng nghĩ đến này, ngẩng đầu chiều Tống Nguyên nhìn lại, nhìn đến hắn vẻ mặt không chút nào tò mò thần sắc. Hơi hơi khẽ mở môi nói, ngươi sáng sớm liền biết chuyện này. Tống Nguyên gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định đối Tần Khanh nói, kỳ thật ta đoán chúng đại bộ phận, chỉ là rất nhiều chi tiết thượng lại không phải rất rõ ràng. thần Khanh, ngươi biết không? Mặc kệ như thế nào, ngươi yên tâm, ta đều sẽ không làm lục ngật xanh thương ngươi mảy may. Nhìn đến vẻ mặt kiên định trần khẩn bộ dáng nhìn chính mình Tống Nguyên, thần Khanh mặt già không khỏi đỏ lên, không biết như thế nào nàng liền nhớ tới phía trước ở tường thành nơi đó hắn không muốn sống chiều chính mình phát lại đây cứu giúp cảnh tượng thoáng hiện ở trước mắt. Khụ khụ, đã biết. Tần Khanh giác chính mình ra mặt càng ngày càng năng, nhịn không được quay đầu, lẩm bẩm một tiếng. Lý Hùng bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt quỷ dị chi sắc càng ngày càng lùng. Đây là cái cái gì chả uống Tống Nguyên Tiểu Tử này, khi nào trộm mà cùng Tần Khanh quan hệ như vậy mà thiết. Nhìn đến Tống Nguyên ánh mắt như vậy thẳng ngơ ngác nhìn chầm trầm Tần Khanh mặt vẫn luôn xem, Lý Hùng cùng Chu Sơn tiến lên một bước, che đậy Tống Nguyên lửa nóng ánh mắt. Lý Hùng trắng Tống Nguyên liếc mắt một cái, lúc này mới hát mặt quay đầu đối Tần Khanh nói, hiện tại chúng ta tuy rằng được cứu trợ, nhưng là lục ngật xanh ở phía trước chịu chúng ta những người này vài bình huyết đi, ta sợ, đến lúc đó hắn sẽ dùng những cái đó huyết nghiên cứu ra cái gì tới. Chính yếu Chúng ta hai ngày này phiên biến hạnh tồn giả doanh trong đất sở hữu địa phương, cũng chưa tìm được tiền bân. Chỉ sợ kia tiểu tử, cũng đi theo lục ngật xanh cùng nhau đào tẩu. Những lời này Lý Hùng chỉ đoán chúng một nửa mà thôi, tiền bân xác thật là cùng lục ngật xanh bọn họ cùng nhau đi. Lại không phải tự nguyện đi theo cùng nhau, mà là bị đám kia nghiên cứu viên của lấy, đương thực nghiệm thể cùng nhau mang đi. chương 398 Chúa Cứu Thế Bởi vì lục ngật xanh làm lý hùng bọn họ chạy trốn, mà tiền bân thành duy nhất một cái trong cơ thể được loại này đặc thù máu người, những cái đó nghiên cứu viên phi thường may mắn bọn họ có dự kiến trước. Đem tiền bân cấp cột lấy cùng nhau mang đi, tuy tiện cùng nhau mang đi còn có tiền bân thê tử cùng hài tử. Đương tiền bân lại lần nữa nhìn đến chính mình thê tử tôn lệ lệ cùng nhi tử khi, là ở lục ngật xanh bọn họ thật vất vả mặt khác tìm một chỗ nơi bí ẩn sau sự tình. Hắn nằm ở một trương giải phấu trên đài, giờ phút này thật vất vả đầu góc hơi mang thanh tỉnh. Nỗ lực quay đầu nhìn về phía một bên, sau đó đôi mắt liền đột nhiên trận to bạo sông ra tới, chỉ thấy ở bên cạnh hắn một trương giải phấu trên đài, chính mình thê tử tôn lệ lệ hai mắt lỗ trống, không có tiêu điểm nhìn giữa không trung toàn thân bị lột không còn một mảnh, mà thân thể thượng cắm đầy cái ống, liền như vậy an tĩnh nằm ở nơi đó. Những cái đó cái ống. Có rất nhiều từ tôn lệ lệ trong cơ thể chậm rãi rút ra máu, cũng có không ngừng cấp tôn lệ lệ chuyển vận dinh dưỡng dịch. Mà con hắn cũng nằm ở một chỗ cùng loại dương giữ nhiệt giống nhau trong suốt dương thể, bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ, cho nên thân thể thượng chỉ cắm hai điều cái ống. A a a a a. thiên Bân hai mắt bạo sông ra tới, tại sao lại như vậy? Rõ ràng nằm ở kia giải phẫu trên đài không nên là Lý Hùng bọn họ sao? Vì cái gì là hắn thê tử cùng hài tử? Không phải như thế. Không nên là cái dạng này. a a a a a Tiên bân kêu thảm, cùng dường như muốn tránh thoát khai trên người chói buộc, lại không biết. Hắn này sở hữu hành động, ở người khác trong mắt, bất quá là giống như con kiến giống nhau rất nhỏ dễ rủa mà thôi. Mà hắn kêu rên thanh ầm nghe được người khác lỗ thai, cũng bất quá là một tiếng nhẹ xuyên thôi. Cách pha lê ngoại nhân viên nghiên cứu, Trong mắt điên cùng nhìn phòng thí nghiệm tam khẩu nhà, này ba người trong thân thể sở ẩn chứa máu, là nhân loại hy vọng. Mà bọn họ, sẽ là bị tái nhập sử sách vĩ nhân. Bởi vì bọn họ sẽ nghiên cứu ra, cứu vớt toàn nhân loại toàn thế giới đối phó tăng thi vi rút vaccine phòng bệnh tới. Mà khi đó bọn họ, sẽ là toàn bộ nhân loại anh hùng, là mọi người chúa cứu thế. Đến nỗi phòng thí nghiệm nội kêu ba cái thực nghiệm thể, vì toàn nhân loại hiến thân. Đó là bọn họ Quang Vinh mới đúng. Ngày ấy Tần Khanh biết được tin tức sau, cũng không biết cùng Lý Hùng bọn họ nói gì đó. Ra tôi sau, nên làm gì liền làm gì đi. Bạch Thu lén dò hỏi Bạch Hạ rất nhiều hồi, lại đều không có được đến bất luận cái gì hưu dụng tin tức. Bởi vì lần đó nói chuyện nội dung, chỉ có Liêu Hải Mị cùng Lý Hùng còn có Chu Sơn, Vương Tiểu Bảo cùng Tống Nguyên vài người biết. Tần Khanh từ cửa thành bên kia dạo đến hạnh tồn giả doanh mà lều trại khúc khi. Rắc cái này địa phương cùng trong doanh địa mặt khác địa phương giống như phân cách thành hai cái thế giới giống nhau. Khắp lều trại liền trưởng thành long giống nhau, không ít người siêu ra bọc xương ai nằm ở lều trại khẩu chỗ. Nhìn đến tần khanh cùng liếu hải mị xuất hiện khi, trong mắt tức khắc phụt ra ra phòng bị cùng tính kế ánh mắt tới. Tần khanh nhìn đến loại này ánh mắt, không khỏi hơi hơi nhíu một chút mày. Loại này ánh mắt cũng không phải là thiện ý, làm nàng cả người đề phòng đều mở ra. nha Như thế nào đã trở lại, còn mang theo tỉ muội, chỉ thấy lao bà cùng thường lui tới giống nhau, dựa vào lều trại cửa, nhìn đến giờ phút này vẻ mặt sạch sẽ liễu hải mị bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại vẫn là bình tĩnh nói, "Tám một." Tiếng trung ve đút ve đút, ve đút. "Tám một, Z, ve đút con." "Như thế nào, có thứ gì dừng ở nơi này sao?" "Ta nhưng không thấy được, đừng nghĩ vu khống ở ta trên người." Lão bà thanh âm ở liếu hải mị đem một túi vật tư đặt ở bên người nàng khi, đột nhiên im bặt. Thần khanh đứng ở liếu hải mị phía sau, nhìn kêu lão bà không ra tiếng. kia lão bà phản phất bị liếu hải mị lần này, làm cho không biết làm sao giống nhau. Nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng chính chính sắc mặt, trầm giọng nói, đây là có ý tứ gì. Liếu hải mị thấp giọng nói, đây là ngươi nên được, cũng không có mặt khác ý tứ nếu ngươi nguyện ý, ta có thể tìm người cho ngươi mặt khác tìm sự tình làm kia láo bà nghe được lời này, cầm thuốc là tay run nửa ngày mới chậm rãi buông cánh tay tới. nếu ngươi cho, ta không có khả năng không cần. bất quá ngươi không cần hiểu lầm. lần trước ta nói, đừng liên lụy ta, là ra trong vòng tâm nói. mà những lời này hiện tại như cũ hữu dụng. đồ vật ta thu, ngươi cũng có thể đi rồi. về sau cầu về cầu, lộ về lộ. Ai cũng không quen biết ai đi. Nói xong, nàng hơi hơi không lưng sách kia túi vật tư, xoay người vào lều trại bên trong. Liêu Hải mị mãn nhãn phức tạp nhìn thoáng qua còn ở đông đưa mảnh, thấy kia lão bà vẫn luôn không có trở ra, lúc này mới xoay người đối Tần Khanh nói, cảm ơn, đi thôi. Tần Khanh nhiên lặng gật gật đầu, phản phất có điểm minh bạch, vì cái gì hôm nay từ bộ chỉ huy ra tới, Liêu Hải mị liền cùng nàng nói mang một túi vật tư. Từ vừa rồi Tần Khanh liền vẫn luôn không nói gì, nếu là nói, vừa rồi nàng đối kia lão bà ấn tượng đầu tiên liền phi thường không tốt, nhưng nàng cùng Liễu Hải Mị nói những lời này đó, lại làm Tần Khanh lau mắt mà nhìn. Ở cái này mà thế, liền tính cái này lão bà dựa bán đứng thân thể nuôi sống chính mình, ít nhất nàng không ra bán chính mình lương chi. Cảm ơn. Hai người trầm mặc đi ra lều trại khu sau, Liễu Hải Mị quay đầu nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Tần Khanh nói, Tần Khanh dừng một chút bước chân, sau đó quay đầu nhìn Liễu Hải Mị nói: "Phía trước, ta nhớ rõ cùng ngươi đã nói, đội viên phía trước tín nhiệm là quan trọng nhất. Ta tin tưởng ngươi hiện tại đã bắt đầu chậm rãi hiểu biết. Đi thôi, ra tới đi dạo lâu như vậy, ta đã nói bụng." Nghe được Tần Khanh nói, Liễu Hải Mị nhấp nhấp miệng, trên mặt lại là hiện lên vẻ tươi cười tới. Nụ cười này làm nàng thuật nhìn, không hề như vậy cho người ta rất xa khoảng cách cảm giác. Hảo ta bụng cũng đói là không biết tiểu bảo cơm làm tốt không. hai người sau khi nói xong liền nhìn nhau cười. vương tiểu bảo giờ phút này chính thật cẩn thận hầm tần khanh buổi sáng lấy ra tới hai chỉ gà mái giả hán cấp bằng giết sau đó băm thành khối nấu một nồi to canh gà. bạch thu còn chưa đi vào phong tử liền xa xa mà ngửi được một cổ nồng đậm hương khí loại này hương khí phảng phất là trong trí nhớ mới tồn tại chính là Nét nàng khíu giác hẳn là không thật xấu. Dùng sức hút kia hương khí, sau đó đi đến phòng bếp gian, liền nhìn đến vương tiểu bảo đang ở nấu đồ vật. Tiểu bảo ca, ngươi đang làm cái gì nha? Nhìn mạo khói trắng một nồi to đồ vật, ly gần, này hương khí càng nồng đậm. Nếu là nàng trí nhớ không có làm lỗi, này hẳn là thịt gà mùi hương. Chính là, mặt thế sau, đừng nói động vật, ngay cả thực vật đều biến đến gì. Sao có thể sẽ có thịt gà như ăn? Bạch Thu bị kia mùi hương làm cho trong đầu một mảnh hỗn loạn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nguyên bản trong miệng sinh tân nàng, sắc mặt bá một chút trở nên một mảnh trắng bệnh, lại ngửi được kia mùi hương, cư nhiên cảm thấy trong bụng một trận buồn nôn. Nôn. kia dạ dày toan dịch một chút nảy lên nít hầu, Bạch Thu nhịn không được nôn mửa một tiếng, sau đó liền che miệng chạy ra khỏi phòng bếp gian. chương 399 cuối cùng một thứ. Nhìn Bạch Thu giống như mông mặt sau có ác quỷ ở đuổi theo giống nhau chạy mất, Vương Tiểu Bảo cầm cái muỗng trực tiếp lăng ở đường trường. Vừa rồi Vương Tiểu Bảo không nghĩ tới Bạch Thu sẽ tiến vào, bất quá nàng là Bạch hạ muội muội, kia cũng không có gì hảo dấu dếm, đang muốn nói cho nàng chính mình ở hầm canh gà khi, liền thấy Bạch Thu che miệng lao ra đi. Hắn xấu hổ muốn dùng tay gãi đầu ra, bất quá trên tay cầm cái muỗng, căn bản không có phương tiện. Nguyên bản Vương Tiểu Bảo đều nghĩ kỹ rồi lấy cớ Nói này thịt gà là tần khanh từ đóng băng trong kho làm ra, vẫn luôn phóng nàng trong không gian, lần này riêng lấy ra tới cho đại gian đếm thử mới mẻ. Tiểu bảo, bạch hạ hắn muội muội làm sao vậy? Lý Hùng mang theo người đi vào tới, khó hiểu hỏi. 81 Tiếng Trung v v v 81 z v c o m Vừa rồi hắn kêu kia muội tử, kia muội tử mặt bạch cùng quỷ dường như, hảo tưởng căn bản không nghe được hắn tiếng la giống nhau. Một trận gió dường như chạy như bay ra bộ chỉ huy. Vương tiểu bảo ủy khuất nếu máu, tức giận nói, ta như thế nào biết nàng có cái gì tật sâu a Tiến bảo hỏi ta làm cái gì, sau đó không đợi ta trả lời, liền cùng nhìn đến quỷ dường như chạy. Người hỏi ta, ta còn muốn biết đâu. Chu Sơn mới đến, nghe được vương tiểu bảo lời này, không khỏi vỗ một chút cái mũi. Người được kia thịt gà hương khí theo nổi bên cạnh chỗ khói trắng phiêu tán ra tới, trong lòng không khỏi vừa động. Tần Khanh cùng Liễu Hải Mị mới vừa đi đến bộ chỉ huy phụ cận, liền nhìn đến từ bên trong tựa đạn pháo giống nhau lao tới một nữ nhân. Trong đội ngũ, hiện giờ trừ bỏ các nàng hai cái người ngoại, duy nhất nữ tính chính là Bạch Hạ Muội muội Bạch Thu. Mà này lao tới nữ nhân, không phải Bạch Thu lại là cái nào? Chỉ thấy nàng đôi mắt thẳng ngơ ngác, phảng phất căn bản không thấy được các nàng hai người giống nhau, bước chân bay nhanh chiều một chỗ phương hướng chạy đi. Tần Khanh không khỏi cùng liếu hải mị lẫn nhau nhìn thoáng qua, không cần mở miệng, tâm hữu linh tê chiều Bạch Thu đổi theo. Hiện giờ này hạnh tồn giả doanh mà tuy rằng đã bị bọn họ chiếm lĩnh, chính là, đối nữ sinh tới giảng, như vậy doanh địa kỳ thật còn là phi thường nguy hiểm. Rốt cuộc trong doanh địa trừ bỏ lục ngật xanh bọn họ tàn lưu thế lực, càng có doanh địa bản thân phía trước tàn lưu bọn gián độc. Bạch Thu không biết suy nghĩ cái gì, tinh thần hoàng hốt, một chút không nhận thấy được phía sau đi theo hai người. Tần Khanh cùng Liễu hải mị từ lúc bắt đầu lo lắng, sau đó đi theo nàng bảy chuyển tám quải, trong lòng thượng tức khắc dâng lên một cổ nghi hoặc tới. Liên ở các nàng hai tưởng gọi lại Bạch Thu dò hỏi khi, chỉ thấy nàng dùng sức chụp đánh một tòa biệt thự đại môn. Tần Khanh cùng Liễu hải mị tức khắc liền dừng bước, ngưng thần chiều bên kia quan sát, Bạch Thu căn bản không thấy tà hữu, trực tiếp đem kia đại môn bị nàng chụp xôn sao vang lên. Trong chốc lát công phu... Một cái lớn lên vẻ mặt giữ tợn nam nhân bang một chút giữ cửa mở ra, đầu tiên là tả hữu nhìn nhìn, thấy không thấy được người khác, mới một phen đem bạch thu cấp xả vào trong viện. Tần Khanh ở kia nam nhân mở cửa khi, liền trực tiếp lôi kéo liêu hải mị rán ở góc tường biên âm thầm quan sát, chờ nghe được bang một tiếng tiếng đóng cửa, lúc này mới vươn đầu tới, nhìn kia nhắm chặt cửa sát, thật sâu mà như mày. Liêu hải mị đang muốn tiến lên, lại bị tần Khanh một phen giữ chặt, sau đó chỉ chỉ kêu cổng lớn phía trên cẩn thận quan sát nói, cư nhiên có cái điểm đỏ, không nghĩ tới mà thế sau thời gian lâu như vậy này ca mê ra theo dõi cư nhiên còn có thể dùng. nhìn dáng vẻ cái này trong viện người ít nhất có cái dầu đi gen điện cơ hoặc là năng lượng mặt trời điện cơ. dầu đi gen là tiêu hao phẩm, cơ bản dùng một chút thiếu một chút. hiện tại cấp xe dùng đều không quá bỏ được, huống chi chỉ là vì địa dùng. cho nên Tần Khanh dám khẳng định, viện này người khẳng định dùng chính là năng lượng mặt trời điện. Cổng lớn chỗ có camera mê theo dõi, nhìn dáng vẻ chỉ có thể từ địa phương khác phiên đi vào. Bất quá, nếu bọn họ ở cổng lớn trang bị camera ra theo dõi, không có khả năng địa phương khác không có trang bị. Tần Khanh cùng Liếu Hải Mỹ phân biệt kiểm tra, quả nhiên ở vài chỗ tìm được rồi camera ra theo dõi thăm dò. Duy nhất một chỗ góc chết, là phòng ở bên tay phải, là một cái đại đường cái. Nhưng là, cái kia đại đường cái đều ở camera ra theo dõi theo dõi trong phạm vi, chỉ dùng hai cái thăm dò trung gian bộ vị là cái manh khu. Nói cách khác, nếu muốn qua đi, chỉ có thể nghĩ cách quá này đường cái. Liêu Hải Mị đối tần khanh gật gật đầu, tuy rằng nàng phía trước dị năng dùng hết, may mắn có tần khanh dị năng cứu nàng. Tuy rằng, hiện tại không thể dùng ra cùng toàn thịnh thời kỳ dị năng, chính là, như vậy đoàn lộ, nàng dị năng căng một chút, vẫn là không thành vấn đề. Các nàng hai người tay nắm tay, liếu hải mị dùng ra ẩn thân, tần khanh trực tiếp ngưng tụ lại độ dị năng, bất quá trong trước mắt, liền đến kia chỗ góc tường hạ. Không chờ các nàng tưởng trèo tường, liền nghe được tường nội chính bạo kịch liệt khắc khẩu thanh. Ngươi đừng nói nữa, kia địa phương ta không có biện pháp lại đãi. Một cái bén nhọn giọng nữ ở bên kia hô. Nghe thế bén nhọn đều đã hơi mang điểm biến âm giọng nữ, tần khanh cùng liếu hải mị mặc dù trong lòng có hoài nghi. Vẫn là hơi hơi kinh ngạc một chút. Bạch Thu chỉ kia địa phương chẳng lẽ là bộ chỉ huy. Như thế nào vô pháp đãi. Người có bệnh đi, bên kia ăn ngon uống tốt cung phục người, có ca ca ngươi ở, ai còn có thể cho ngươi cái gì sắc mặt xem không thành. Người nếu là đổi ý, đừng trách ta không khách khí. Một cái khác thô quảng giọng nam, ông thanh ông khí mắng. Bạch Thu nghe được Mã Kiến Cường nói như vậy, tức khác tan vỡ nói, vì cái gì muốn bức ta. Ta không nghĩ đi nơi đó, ta tổng cảm thấy bọn họ hoài nghi ta. Hôm nay ta còn nhìn đến bọn họ ở nấu thịt, hiện tại còn có thể có cái gì thịt có thể ăn. Bọn họ khẳng định là nấu thịt người, ta không nghĩ bị bọn họ giết sau đó nấu tới ăn. Nàng càng nói càng cảm thấy chính mình khẳng định nói không sai. Ngày hôm qua Chu Sơn hoài nghi chính mình, hôm nay cái kia Vương Tiểu Bảo liền nấu thịt người tới cảnh táo nàng. Thịt người! Mã Kiến Cường nghe được Bạch Thu hoảng sợ hô lên tới nói, không khỏi mặt mang kinh nghi nói: "Sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Nghĩ đến đám người kia, có thể tùy tay lấy ra như vậy nhiều lương từ người, sẽ ăn thịt người." Hắn lắc lắc đầu không tin nói: "Bạch Thu, đừng chính mình hù dọa chính mình, ngươi tận mắt nhìn thấy đến nhân gia nấu chính là thịt người. Như thế nào không phải? Kia hương vị là phi thường mới mẻ thịt vị, ta nghe ra tới." Bạch Thu thấy Mã Kiến Cường không tin, tức khắc sốt ruột hồ, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi không thành? Tiêu lên cuối cùng, Mã Kiến Cường thấy Bạch Thu tiếng nói đều thay đổi điều, thấy nàng dáng vẻ này, không giống như là giả, Mã Kiến Cường tức khắc dừng một chút, sau đó nói, vậy ngươi chờ hạ, ta đi hỏi hạ lao đại. Thần Khanh cùng Liễu Hải mị một đầu hát tuyến nghe kia nam nhân lạch cạch lạch cạch tránh ra thanh âm, hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, trong lòng đều không khỏi đồng thời phu tào. Này Bạch Thu là như thế nào sẽ như vậy khẳng định cho rằng các nàng ăn chính là thịt người. Chỉ chốc lát sau công phu, Mã Kiến Cường liền đi ra, đối Bạch Thu nói, Lao Đại nói, đêm này bình dược hạ ở bọn họ đồ ăn. Đây là cuối cùng một lần, làm xong lúc này đây, liền tha các ngươi đi. Bạch Thu nhìn Mã Kiến Cường trong tay kia bình nước thuốc, không cần hắn nói, nàng trong lòng cũng có thể đoán được một vài, này tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Chương 400 lựa chọn. Mã Kiến Cường cũng không thúc giục nàng, chỉ là nghiêng con mắt nhìn Bạch Thu. Bạch Thu run run môi, nghĩ đến người kia, nguyên bản sợ hãi sợ hãi trong mắt hiện lên một tia kiên định, ngẩn đầu nói, thật là cuối cùng một lần. Nghe được Bạch Thu lời này, Mã Kiến Cường tức khắc liệt khai miệng, lộ ra hắn đầy miệng hắc hoàng đại răng cửa cười nói, yên tâm đi, Bạch Thu mội tử, ta đã giúp ngươi cùng lao đại nói qua, lao đại nói, này cuối cùng một lần. Bảo đảm lần này xong việc sau. Khiến cho các ngươi đi Theo sau Tần Khanh cùng Liếu Hải Mỹ Liền không có lại nghe được tiếng vang Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua Liếu Hải Mỹ bắt lấy Tần Khanh Vừa mới ẩn thân Liền thấy Bạch Thu run rảy thân mình Từ kia đại môn chô đi ra Nàng đôi tay gắt gao bắt lấy một cái cái chai Nắm ở ngực chỗ Vội vàng vọng bộ chỉ huy đi Tần Khanh các nàng lại không đi vội vã Này xử tử rất chỗ Chỉ cần đại đường cái bên kia người Không phải riêng chiều bên này nhìn kỹ Tuyệt đối là nhìn không tới nơi này âm u trong một góc còn cất giấu hai người. huống chi, nơi này giống nhau trong doanh địa người đều sẽ không không thức thời lại đây tự tìm phiền thoái. Mã ca, kia tiểu bạch kiểm không phải đã chết sao? Đến lúc đó kia nha đầu tới muốn người, từ nào cho nàng biến cái đại người sống đi a. Tần Khanh nghe được một người nam nhân từ trong phòng đi ra, đối vừa rồi mã kiến cường khó hiểu nói. 8. Một tiếng trùng vong V đút V đút V đút 81 Z đút con. Mã kiến cường sách một tiếng, đối kia ra tới nam nhân mắt trợn trắng, cười lạnh một tiếng nói, kia cũng muốn chờ kia nha đầu có cái kia mệnh trở về mướn, liền tính trở về mướn, chúng ta nói làm cho bọn họ đi, nhưng chưa nói là người sống vẫn là người chết. Kia ra tới nam nhân nghe đến đó, tức khắc kính nể đối mã kiến cường dựng cái ngón tay cái nói, mã ca, ngươi cũng thật cao. Đi. Đi vào tiểu đệ bồi ngươi uống hai ly. Hai người cười hắc hắc, kề vai sát cánh liền vọng trong phòng đi. Tần khanh lại sấn cơ hội này, làm Liễu hải mị đôi tay đặt ở trên ủi, một cái nâng lên, trực tiếp chèo tường vào trong viện. Nàng ngươi còn ở giữa không chung khi, trong tay lưới dao gió liền nhắm ngay kia hai cái nam nhân cổ bày qua đi. Chờ mã kiến cường bọn họ nghe được sau lưng có bước chân rơi xuống đất thanh nhầm khi, bọn họ trong cổ họng chỉ tới kịp ra khanh khách hai tiếng liền che lại cổ triều trên mặt đất đào đi. người nào nghe được sân bên ngoài tiếng vang trong phòng người cầm vũ khí đều vào ra. liêu hải mỹ lúc này cũng trèo tường nhảy xuống tới, sau đó cùng thần khanh dựa lưng vào nhau. ngươi như thế nào vào được? thần khanh chật phía dưới nói. liêu hải mỹ đối nàng vũ mỹ cười cười trả lời, tự nhiên là không yên tâm ngươi. những cái đó lao tới người nhìn đến liêu hải mỹ kia vũ mỹ tươi cười. Đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền nhìn đến mã kiến cường cùng một cái khắc huynh đệ ngã trên mặt đất, cổ nơi đó chỉ có một tầng gia hợp với thân mình. Gạch thượng bất quá như vậy chớp mắt công phu, đã chảy ra một bãi đỏ tươi vết máu. Bọn họ tức khắc vừa kinh vừa giận hô, giết các nàng, vì mã ca báo thủ. Trong đó ba người dơ thật dài khảm đao liền triều tần khanh các nàng vọt lại đây, xem kia khảm đao bộ dáng, tuyệt đối không phải cái loại này bình thường thói quen đao. Nếu là bị chém chúng, phòng trừng có thể đem người chém thành hai cánh. Chỉ là, ba người kia còn không có tới kịp tới gần. Liền thấy tần khanh ngưng ra phong thuật tới, trong tay lưới dao gió liền giống như thiên nữ tán hoa giống nhau chiều những người đó trên người, tiếp đón qua đi. Chạy ra nhà ở tổng cộng là năm người, xông vào trước nhất mặt ba người là người thường, cho nên chỉ lấy khám đao. Bọn họ không nghĩ tới này hai cái nũng nịu tiểu cô nương cư nhiên là dị năng giả trực tiếp bị lưới dao gió cắt qua yết hầu sau, ngã trên mặt đất. Mà ở bọn họ phía sau hai cái nam nhân, lại là dị nam giả. Nguyên bản bọn họ là tưởng nhân cơ hội đánh lén, lại không nghĩ rằng gặp ngành cha, nhìn đến tần khanh lưới dao gió ập vào trước mặt, trong đó một người nam nhân tức khắc cuốn quýt ngưng ra một đạo tường đất tới, tưởng ngăn cản trụ tần khanh lưới dao gió công kích. Mà một cái khác nam nhân, giữa mày nhảy một chút, mới vừa ngưng ra một đoàn hoa cầu. Liền lập tức chiều tần khanh huy qua đi. Bọn họ hai người cho rằng tường đất sẽ ngăn trở kia vài đạo lưỡi dao gió, cho nên chờ đến tần khanh lưỡi dao gió trực tiếp giống như thiết đậu hủ giống nhau cắt ra kia tường đất, sau đó lưỡi dao gió trực tiếp từ bọn họ đường lực xuyên qua. Ở kia hỏa hệ dị năng giả ngã xuống khi chết không nhắm mắt trong ánh mắt nhìn đến chính mình hỏa cầu ở khoảng cách kia hai cái nữ mấy mét xa khoảng cách chỗ, đột nhiên giống như chắn vô hình trên tường giống nhau, tứ tán mở ra Thần Khanh thấy giết này năm người, liền trực tiếp nhấc chân hướng phía trước. Không đợi kia nhà ở cửa phòng lại mở ra, trực tiếp một chân đem kia cửa phòng cấp đá phi. Chỉ thấy mới muốn mở ra môn những người đó tức khắc đều trực tiếp ngã văng ra ngoài, trong phòng một mảnh hỗn độn. Có rất nhiều trần chủi nữ nhân sợ tới mức lạnh run run trốn đến một bên, chính giữa còn có một cái chỉ bộ một kiện dây quần mập mạp nam nhân. Đang lửa mắt cá chết tình đối với té lăn trên đất những người đó quát, cho ta thượng Nương hy thất, hai cái nữ toàn bộ bắt đến lúc đó cấp các huynh đệ thầy phiên thượng. Đặc biệt là kêu mặt sau nữ, nhìn khiến cho người xương cốt tô. Bất quá, hắn cũng không phải là ngốc nết người, này hai cái nữ có thể vừa ra tay liền giết hắn bảy cái huynh đệ, khẳng định không phải mềm quá hồng. Nghe được lao đại lời này, nguyên bản bị té ngã trên đất mấy người kia tức khắc toàn bộ đều bò lên, không muốn sống chiều tần khanh bọn họ đánh tới. Tần khanh chán ghét nhìn kêu mập mạp liếc mắt một cái. Trong tay lưới dao gió tấn xoay tròn, giống như hư không bắt lấy này đó lưới dao gió giống nhau, không đợi những cái đó nam nhân dùng ra dị năng, dưới chân độ dị năng thêm, ở mọi người trong mắt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ở phía trước nữ nhân kia cư nhiên liền mất đi bóng dáng. Sau đó, thần khanh cả người liền xuất hiện ở những người đó phía sau. Mà những cái đó nguyên bản nhào hướng thần khanh người, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ kia mập mạp nam nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn tần khanh, tức khác sợ tới mức liên tục lui về phía sau, lại xem những cái đó thủ hạ cư nhiên liền như vậy đứng bất động, tức khác lại giống lớn nói, giết nàng, giết nàng. Còn không chờ hắn nói ôm rơi xuống, liền thấy những cái đó nguyên bản bất động thủ hạ, trực tiếp thân thể hướng phía trước một phát, ngã xuống. kia mập mạp nam nhân tập trung nhìn vào, những người đó hiết hổ chỗ giống như bị vũ khí sắc bén giống nhau cắt ra. Huyết phun trào mà ra, tức khắc giết heo giống nhau kêu thảm thiết lên, hắn xoay người muốn chạy, lại thấy tần khanh thân ảnh chật lóe, Sau đó chỉ cảm thấy yết hầu chỗ chật lạnh, hắn tưởng ngẩn đầu chiều tần khanh nhìn lại, lại cảm thấy chính mình cổ nâng quá cao, cư nhiên trực tiếp sau này chết qua đi. Chỉ thấy trong mắt, tần khanh đôi tay ngưng tụ lưỡng đạo lưỡi dao gió, lạnh lùng mà nhìn hắn mặt không ngừng quay cuồng bên cạnh những cái đó trần chuổi nữ nhân nhìn thấy kia phì lão đại cư nhiên trực tiếp bị một cái nũng nịu cô nương cấp chém đầu kia to mọng đầu vẫn luôn đủ cục lăn đến các nàng bên chân cũng không biết là kinh hách quá độ vẫn là dọa quá tàn nhẫn các nàng căn bản liền thét chói thai đều kêu không ra tần khanh sợ còn có còn sốt lại người làm liễu hải mị ở trong phòng khách nhìn này đó nữ nhân chính mình trực tiếp đem này nhà ở cấp lục xoát cái đế hướng lên trời thấy không có những người khác Lúc này mới yên tâm một lần nữa trở lại phòng khách chỗ. Trương 401 nói bậy Tần khanh xách theo mấy túi vật tư, trực tiếp ném ở trong phòng khách, nhìn những cái đó trần chuỗi nữ nhân. Thấy trong đó một nữ nhân nhìn đến này đó vật tư khi, mắt sáng rực lên, lại ngoan ngoãn túi đầu, trang không nhìn thấy, liền trực tiếp chỉ vào nàng kêu nàng ra tới, hỏi nói mấy câu. Kêu nữ nhân thấy tần khanh các nàng căn bản không có mặt khác ý tưởng, tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu diếm. Biết được sở hữu sau, Tần Khanh nghĩ đến Bạch Thu lúc đi trong tay nắm cái chai, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Mặc kệ nàng có bất luận cái gì lý do, đều không phải làm thương tổn người khác lấy cớ. Tần Khanh cùng Liếu Hải mị thấp giọng nói một tiếng, đem nơi này giao cho nàng, liền trực tiếp đi trước một bước. Bởi vì lo lắng, Tần Khanh trực tiếp chi phí dị năng phi triệu bộ chỉ huy chạy đi. Bạch Thu ngơ ngác bị Bạch Hạ một phen ấn ở ghế trên. Vài lần nhớ tới thân nói đi phòng bếp hỗ trợ, đều bị bạch hạ chắn trở về. 81 chung Văn Võng www.v81zv.com Trong lòng ngược sủy cái chai giống như chậu than dường như, nướng nàng đứng ngồi không yên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vương tiểu bảo đem một nồi to thơm ngào ngạt canh thịt cấp bưng ra tới, đại gia nhìn thấy, tức khắc hoan hô một tiếng. Mặc kệ là tần khanh đội ngũ những cái đó đội viên vẫn là tống nguyên trong đội ngũ những cái đó đội viên. Xôi nổi lấy chiếc đũa lấy chiếc đũa, thịnh cơm thịnh cơm. Bạch hạ tay chân bay nhanh cho chính mình cùng Bạch Thu thịnh tràn đầy mà một chén lớn, sau đó cười hì hì đặt ở Bạch Thu trước mặt. Mau ăn, bằng không đã có thể bị bọn họ ăn xong rồi. Biên nói trắng ra hạ biên cầm mặt khác một con chén thịnh tràn đầy một chén thịt gà canh đặt ở Bạch Thu trước mặt, ý bảo nàng nhanh lên ăn. Bạch Thu ngây ngốc mà nhìn chầm chầm trước mặt trong chén cơm kẻ. Còn có kia chén nàng tự cho là đúng thịt người thịt gà canh, đáy lòng một trận hoảng. Tay nàng đầu ngón tay hơi hơi run rẩy hiện giờ nàng đã không có đường lui có thể lui. Nếu là nàng không làm, ai chọn liền sẽ mất mạng. Nghĩ đến đây, Bạch Thu hơi hơi cắn cắn môi, sau đó cầm lấy chén đũa, mau ăn lên. Trong lúc nhất thời trên bàn cơm chỉ nghe thấy hút canh cùng nhấm nuốt thanh âm, căn bản không ai nói chuyện. Đến là Tống Nguyên, hơi hơi thanh thanh nhất hầu. Đối Vương Tiểu Bảo nói, Tần Khanh đâu? Nàng còn không có ăn cơm xong đi. Vương Tiểu Bảo ngẩn đầu cười hắc hắc, trả lời, yên tâm đi, sớm cho nàng lưu trữ đồ ăn đâu. Mọi người đều ăn nhiều một chút, không đủ nói trong phòng bếp còn có đâu. Nghe được Vương Tiểu Bảo nói như vậy, Tống Nguyên hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, không gặp Tần Khanh trở về, chỉ có thể chuyên tâm ăn khởi cơm tới. Đến là Bạch Thu, nàng ở mặt thế sau trong trí nhớ giống như liền không có ăn qua so hôm nay này cơm càng tốt đồ ăn chính là nàng lại giống như nhai sáp giống nhau thất thần vội vàng đem bạch hạ cho nàng đựng đầy cơm cấp nhét vào trong bụng sau đó đứng lên đối vương tiểu bảo nói tiểu bảo ca ta giúp ngươi đem trong phòng bếp canh gà cấp mang sang đến đây đi nói xong cũng không đợi vương tiểu bảo nói chuyện liền trực tiếp kéo ra ghế dựa chiều phòng bếp gian chạy đi vương tiểu bảo nghe được bạch thu nói vừa mới ngẩng đầu trở về cái ác tự vừa định nói trước chờ đại gia đem trên bàn ăn xong nếu còn chưa đủ lại lấy khi liền thấy bạch thu đã vào phòng bếp hắn thấy thế chỉ có thể thu hồi đã vươn giống nhau muốn ngăn bạch thu nói không cần cánh tay bạch hạ cũng không nghĩ tới chính mình muội muội sẽ đột nhiên đứng lên nói như vậy nhìn đến mọi người đều ngẩng đầu chiều chính mình xem ánh mắt trên mặt không khỏi hiện lên một tia xấu hổ nhưng trong lòng lại tràn đầy đau lòng Tiểu Thu khẳng định bị rất nhiều khổ, Hoàng không sẽ không làm ra như vậy thất lễ hành vi. Đang lúc hắn tưởng đối đại gia giải thích một chút khi, chỉ thấy tần khanh hắc mặt từ bên ngoài vọt tiến bảo. Mọi người xem đến tần khanh dáng vẻ này, tức khắc bá một chút, toàn bộ đứng lên. Tần khanh từ trong đám người đảo qua mà qua, sau đó hỏi. Bạch Thu đâu? A, ở phòng bếp đâu? Nàng. Vương Tiểu Bảo mới vừa ngón tay chỉ phong bếp gian. Lời nói còn chưa nói lời nói, liền thấy tần khanh cọ một chút vọt vào phòng bếp gian. Phòng bếp muôn bị phanh một chút mở ra, đem mới vừa sốc lên canh gà nắp nổi, đang muốn vặn ra kia dược bình cái nắp, tưởng đem bên trong đồ vật đảo tiến canh gà khi, liền cảm thấy thủ đoạn tê dần. Tay tức khắc cầm không được kia rược bình, ba một chút, ngã ở trên mặt đất, bên trong chất lỏng chảy đầy đất. Ngươi chuẩn bị ở canh gà phóng cái gì? Bạch thu che lại máu tươi đầm địa thủ đoạn, Tái nhợt một khuôn mặt ngẩn đầu chiều phòng bếp cửa nhìn lại. Chỉ thấy tần khanh lạnh lùng nhìn trên mặt đất chất lòng liếc mắt một cái, sau đó dương mắt nhìn nàng, trong tay lưới dao gió ở tần khanh lòng bàn tay bay múa. Bạch Thu tin tưởng, chỉ cần chính mình có bất luận cái gì dị động, kia lưới dao gió liền sẽ bay thẳng đến nàng trên cổ cắt tới. Ta! Bạch Thu cắn cắn môi, trong lòng nháy mắt chuyển qua 7-8 cái ý niệm, lại nhớ không nổi một cái hữu dụng lấy cơ tới. Làm sao vậy? Thần Khanh! Nghe được kia dược bình rất trên mặt đất thanh thúy tiếng vang, ở bên ngoài người sôi nổi chiều phòng bếp gian nhìn lại đây. Đặc biệt là Bạch Hạ cùng Tống Nguyên, dối đầu thấy rõ ràng bên trong tình huống, tức khác sắc mặt đều vì này biến đổi một chút. Bạch Thu! Người đang làm cái gì? Bạch Hạ nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ, hơn nữa Tần Khanh bất thiện ánh mắt, còn có trong tay lưới dao gió, hơn nữa chính mình muội muội che lại thủ đoạn cũng vô pháp lấp kín kia trào ra tới huyết. Tức khắc suốt ruột chất vấn nói. Bạch thu nghe được bạch hạ chất vấn khi, cả người tức khắc lung lay nhoáng lên, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm kia đã rách nát dược bình, sau đó nói, ta không thoải mái, tưởng uống điểm nước thuốc. Thần khanh tỷ đột nhiên vọt tiến vào, trực tiếp đem ta dược bình cấp đánh nghiêng. Thần khanh tỷ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng càng nói càng mau, rất sợ tần khanh phản bác, chờ ngẩn đầu khi, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Nhỏ huyết thủ đoạn, tái mặt. Hơn nữa vẻ mặt ủy khuất lại quật cường, sau đó chất vấn biểu tình, nếu không quen biết tần khanh người nhìn thấy, khẳng định sẽ nghĩ lầm Bạch Thu bị bao lớn ủy khuất, tần khanh khẳng định khi dễ nàng. Chính là, Bạch Thu trong tưởng tượng người khác sẽ đi hỏi tần khanh rốt cuộc sao lại thế này sự tình, cư nhiên một chút đều không có sinh. Mà là nguyên bản còn nghi hoặc nhìn ánh mắt của nàng, toàn bộ chuyển thành bất hữu thiện cùng cam thủ. Đối, nét bất hữu thiện cùng cam thủ. Nếu nói phía trước bởi vì nàng là Bạch Hạ muội muội trong đội ngũ người đều đối nàng phi thường khách khí, thái độ cũng thực hòa ái. Chính là, Bạch Thu hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, cái loại này giống như thực chất giống nhau căm thù ánh mắt như dao nhỏ giống nhau rừng ở chính mình trên người. Làm nàng cả người ra thịt, đều cảm giác được một kia cảm giác đau đớn tới. Bạch Thu, ngươi ở nói bậy gì đó? Bạch Hạ âm thầm suốt ruột giọng căm hận hỏi, tưởng tiến lên. Lại bởi vì Tần Khanh một bước cũng không nhường đứng ở phòng bếp cửa, hắn căn bản vô pháp đi vào che lại chính mình muội muội miệng. Ta nào có nói bậy? Ca, nàng không thể hiểu được tiến vào, chém ta một đao, ngươi không giúp ta nói chuyện, còn tới chất vấn ta. Ngươi rốt cuộc là giúp ai? Bạch Thu nhìn đến Bạch Hạ như vậy, tức khác tiêm thanh đối với Bạch Hạ hô. Hơn nữa, Bạch Thu cũng càng cảm thấy cái này ca ca căn bản không đáng tin cậy, chính mình thân là hắn thân muội muội còn không có một ngoại nhân tới quan trọng, xem ra chính mình quyết định tuyệt đối không sai. chương 402 ai càng quan trọng? A. Đang lúc Bạch Thu giọng căm hận trừng mắt chính mình ca ca thời điểm, Tần Khanh từ hết hầu thấp trô ra một tiếng cười tới. Nghe thế thanh cười, Bạch Thu tức khắc cảm giác Tần Khanh đây là đang cười nàng. Nguyên bản tái nhợt mặt tức khắc đỏ lên lên, chỉ vào Tần Khanh giọng căm hận chất vấn bạch hạ, ca, ngươi là ta thân ca sao? Rốt cuộc là nữ nhân này quan trọng, vẫn là ta cái này thân muội muội quan trọng. Ngươi đáp ứng ba ba mụ mụ muốn chiếu cô ta, hiện giờ nhân ra như vậy khi dễ ngươi thân muội muội ta, ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn, còn giúp người khác cùng nhau tới khi dễ ta sao. Nói đến mặt sau, nàng nước mắt xôn sao một chút, liền chạy xuống dưới. Nàng lại tưởng càng nguy khuất, càng nguy khuất khóc liền càng lợi hại. Giáng vẻ này, làm bạch hạ tức khắc rốt cuộc nói không nên lời chất vấn nói tới. Chính là, hắn tin tưởng Tần Khanh không có khả năng vô duyên vô cớ làm như vậy, chỉ có thể tối đầu. Bạch Thu, ngươi chất vấn những lời này, trái lại vốt ngươi lương tâm hỏi một chút chính ngươi, ngươi đem Bạch Hạ coi như thần ca ca sao. Tần Khanh giọng nói rơi xuống đồng thời, trong tay lưỡi dao gió liền bay đi ra ngoài, từ Bạch Thu mắt cá chân chô cắt qua đi. Bạch Thu chỉ cảm thấy chân tê dần, cả người liền trực tiếp vững chắc té ngã ở phòng bếp gian nội trên sàn nhà. Ngừng đầu. Vừa vặn nhìn đến vừa rồi chính mình đánh nát kêu bình dược địa phương. K, đau quá, đau quá, ngươi cứ như vậy nhìn nhân ra khi dễ ngươi muội muội sao. Ngươi không làm thất vọng ba mẹ sao. Bạch Thu kêu thảm, nàng cảm giác chính mình gần chân giống như bị cắt đứt, trong lòng vừa kinh vừa giận. Tám một tiếng trung vê đút vê đút, vê đút. Tám một, z vê đút. C, O, M. Lại biết chính mình đối tần khanh không hề biện pháp chỉ có thể đối túi đầu không thấy nàng Bạch Hạ giọng căm hận mắng. Bạch Hạ không nghĩ tới Tần Khanh trực tiếp liền ra tay, hơn nữa xuống tay còn như vậy tàn nhẫn, tức khắc gấp đến độ tiến lên một bước, đối Tần Khanh nói, đội trưởng, mặc kệ ta muội muội làm cái gì, có thể hay không xem ở ta trên mặt, phóng nàng một con ngựa. Nhưng không đợi hắn tới gần Tần Khanh, liền thấy Tống Nguyên cùng Lý Hùng hai người cùng đứng ở Tần Khanh phía sau, ngăn lại Bạch Hạ tới gần. Vương Tiểu Bảo thậm chí trực tiếp tiến lên, Một phen kéo lấy bạch hạ cánh tay, liền chiều bên cạnh dùng sức đẩy. Sau đó trầm khuôn mặt, trừng mắt bạch hạ, phòng ngừa hắn ra tay giúp bạch thu vội. Tấm tắc, nói thật là dễ nghe. Bạch hạ, nếu ngươi như vậy tin tưởng ngươi muội muội đối với ngươi cảm tình như vậy thâm, ngươi làm nàng nếm một ngụm kia nước thuốc, ngươi cảm thấy thế nào? Chu sơn liếc mắt một cái phòng bếp gian còn ở khóc giống kêu thảm thiết bạch thu, lắc lắc đầu, chỉ vào bạch thu phía trước vỡ vụn kia than nước thuốc nói. Bạch hạ, tuy rằng nàng là ngươi muội muội, chính là, nàng lại không đem ngươi đương ca ca. Nếu là đem ngươi đương thân ca ca, sẽ tưởng hạ độc hại ngươi sao? Huống chi, nàng nếu là hạ độc, đến lúc đó nhưng không ngừng ngươi một cái, mà là chúng ta mọi người. Mặt mũi thứ này, muốn xem cấp người nào dùng, đối với loại này không có chút nào niệm cập thân tình người, ngươi này mặt mũi cấp quá giá rẻ. Tần khanh lạnh lùng tiến lên, sau đó ngồi sồn xuống. Nhìn chằm chằm Bạch Thu đôi mắt nói Thần Khanh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tưởng châm ngòi ta cùng ta ca chi gian cảm tình sao? Bạch Thu bén nhọn tiếng nói hô Thần Khanh nghe được Bạch Thu lời này Khoe miệng không khỏi hơi hơi kiểu kiểu Ngươi cho rằng ngươi vì người khác bán mạng liền nhất định có thể được như ước nguyện sao Nguyên bản còn tưởng phản ngôi tương phúng Bạch Thu nghe được Thần Khanh những lời này Tức khắc trong lòng run lên Dương mắt chiều Thần Khanh trên mặt nhìn lại Muốn nhìn Tần Khanh rốt cuộc biết nhiều ít, lại thấy Tần Khanh chỉ là kiểu khỏe môi, nhìn nàng, trong mắt một mảnh bình tĩnh không gợn sóng. Bạch Thu không khỏi run rẩy tiếng nói, mở miệng biện giải nói, ngươi nói cái gì, ta không rõ. a ngươi thực minh bạch. Tần Khanh khẽ cười nói. Bạch Hạ nghe được Tần Khanh nói, mở mịt nhìn về phía đầy mặt khủng hoảng muội muội Nếu là Bạch Thu thật sự làm tưởng đối bọn họ toàn bộ đội ngũ bất lợi sự tình, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Bạch Thu nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhìn xuống chính mình Tần Khanh, rốt cuộc chịu không nổi áp lực, buông ra nằm chính mình thủ đoạn tay phải, tưởng nhào lên đi bắt lấy Tần Khanh góc gáo ép hỏi. Lại bị Tần Khanh nhẹ nhàng một bên, làm khai đi. Cầu xin ngươi, nói cho ta, ngươi đã biết cái gì? Bạch Thu tức khắc cả người nghiêng nghiêng nằm trên mặt đất, khoác đầu tán, thanh âm tựa than khóc giống nhau. Tuy rằng Tần Khanh biết nàng cũng bất quá là bị lợi dụng mà thôi, nhưng lại một chút cũng kích không dậy nổi nàng đấy lòng chút nào đồng tình tâm tới. Rốt cuộc, nếu là bị nàng đắc thủ, chính mình các đồng bọn mới là nhất yêu cầu đáng thương cùng đồng tình. Người kia sớm đã chết. Tần Khanh nhìn Bạch Thu không cam lòng còn tưởng bỏ dậy, thanh âm lạnh lùng nói ra. Đã chết. Người gạt ta, người gạt ta. Bạch Thu đầu tiên là sửng sốt sau đó liền điên cuồng đối Tần Khanh khóc hô. Lúc này, bên ngoài môn bị mở ra. Liêu Hải Mỹ mang theo một cái sợ hãi rụt rẹ nữ nhân đi đến, nhìn đến Tần Khanh, đối nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã làm tốt Tần Khanh phân phó sự tình. Tần Khanh nhìn đến Liêu Hải Mỹ phía sau nữ nhân, liền chiều bên cạnh đường nhường làm phong bếp gian nội Bạch Thu ở dương mắt gian, liền thấy được nữ nhân kia. alam Ngươi như thế nào chạy ra? Ai chọn đâu? Người khác đâu? Bạch Thu nhìn đến kia nữ nhân, tức khắc kích động chống đỡ khởi chính mình thân thể, kéo cái kia bị thương chân chiều nàng bỏ đi. Kia nữ nhân sợ hãi nhìn thoáng qua tần khanh bọn họ, thấy bọn họ cũng không có ngăn trở nàng ý tứ. Nhưng là nhìn đến Bạch Thu này phó trật vật bất kham bộ dáng, lại là rụt rụt thân mình, cũng không có tiến lên. Nàng lầm bẩm nói, ai trọng đã chết. Đều đã chết hơn một tháng. Phía trước ngươi có thể ra tới là bởi vì a trọng đáp ứng đi cho nhân ra làm thực nghiệm thể. Nguyên bản chỉ là rút máu mà thôi, không nghĩ tới, bị một chút chịu nhiều, lại không có gì ăn, liền đã chết. Bạch Thu nghe được kia nữ nhân nói, giống như bị sấm đánh giống nhau, cả người đều cứng ở đường trường. Đã chết, a trọng đã chết. Sao có thể? Ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta, ngươi tìm người lừa gạt ta, ta muốn giết ngươi. Bạch Thu cũng không biết từ từ đâu ra sức lực dùng sức đem chính mình căng lên, sau đó sắc mặt biến đổi, đầy mặt giữ tợn chiều Tần Khanh đánh tới. Trong tay nắm, là vừa mới ngã trên mặt đất kia rược bình mảnh nhỏ. Tần Khanh ánh mắt lạnh lạnh, dưới chân độ dị năng ngưng tụ lại, tấn Chiều lui về phía sau đi. Không đợi Tần Khanh trong tay lưới dao gió ngưng tụ lại, chỉ thấy Bạch Thu đã bị Tống Nguyên băng tiện trực tiếp bắn trúng ngực, sau này đánh bay đi ra ngoài. Sau đó trực tiếp bị treo không đinh ở phòng bếp gian nội trên vách tường. Bạch Thu nhìn chầm chầm tần khanh oán hận trong ánh mắt không cam lòng thần sắc một chút tiêu tán, lòng bàn tay nắm kia mau dược bình mảnh nhỏ chỗ, bắt đầu tràn đầy biến hắc, sau đó bắt đầu xưng lên. Chỉ là, này độc dược dược tính lại cường, cũng không có gì dùng. Tống Nguyên bắn trúng nàng ngực kia chi băng tiễn là vết thương chí mạng, liền tính không trúng độc, cũng không có cứu sống khả năng tính. Bạch Hạ tự nhiên cũng thấy được Bạch Thu kia nắm dược bình mảnh nhỏ bàn tay biến hát nhan sắc. Nghĩ đến nguyên bản này độc dược là chính mình thân muội muội muốn hạ cho chính mình cùng chính mình đồng đội. Hán tâm liền một trận nắm lên đau đớn. Chương 403 ý tưởng. Kỳ thật, Bạch Thu chất vấn chính mình không đem nàng đương thân muội muội chất vấn hắn tần khanh cùng nàng, rốt cuộc ai càng quan trọng. Mà Bạch Hạ càng không rõ, Bạch Thu như thế nào sẽ biến thành như vậy? hắn càng muốn hỏi một chút Bạch Thu. Chẳng lẽ chính mình cái này ca ca, cùng một người nam nhân so sánh với, còn không có nam nhân kia quan trọng sao? Chính là, liền tính lại nghĩ nhiều hỏi, nàng cũng sẽ không trả lời. Nghĩ đến đây, bạch hạ lệch cạch một chút, ủy trên mặt đất, thất thanh khóc giống lên. Đại gia hỏa nhìn bạch hạ như vậy, đều đều mặc không lên tiếng. Thống nguyên đối bọn họ phất phất tay, ý bảo những người khác đi ra ngoài. Chỉ để lại tần khanh cùng Lý Hùng còn có Chu Sơn. Liên Vương Tiểu Bảo cùng Liễu Hải Mị đều kéo kia bị nàng làm ra nữ nhân kia cùng nhau đi ra ngoài, còn cẩn thận giúp bọn hắn quan hảo môn. Hiện tại mọi nơi không có những người khác, Tống Nguyên đối quỷ trên mặt đất bạch hạ nói thẳng nói, "Là ta giết ngươi muội muội, nếu ngươi muốn oán muốn hận có thể tìm ta." Lý Hùng cùng Chu Sơn tức khắc nhíu mày, cùng kêu lên nói, "Cùng ngươi không quan hệ, đó là nàng trước hết nghị sắt Tần Khanh, ngươi chỉ là tự vệ." Bạch Hạ nghẹn ngào dừng lại tiếng khóc, Đầu tiên là mở mịt ngẩn đầu chiều Bạch Thu nhìn lại, sau đó ánh mắt dần dần thanh minh lên. Đối với đại gia lắc lắc đầu, nói, chuyện này không trách các người, nếu muốn truy cứu trách nhiệm, kia cũng là ta cái này ca ca không có làm tốt. Nếu là ta sớm một chút tìm được nàng, nàng liền sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Nàng kỳ thật từ đấy lòng không tin ta cái này ca ca có thể bảo hộ nàng, cho nên mới sẽ làm như vậy. Nếu muốn đoán muốn hận, kia nhất hẳn là đoán cùng hận người. Là ta mới đúng. Hắn bỏ dậy, dùng sức lau một phen nước mắt, sau đó bước chân kiên định chiều Bạch Thu đi đến. Lý Hùng cùng Chu Sơn lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiến lên hỗ trợ, đem Bạch Thu cấp thả xuống dưới. Bạch Hạ run rời tay, hít sâu một ngụm, sau đó đem Bạch Thu mở to đôi mắt cấp khép lại. Sau đó quay đầu đối Tần Khanh nói, đội trưởng, thực xin lỗi cho ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy. Ta tưởng đem Tiểu Thu mang về quê quán an táng hảo sau lại trở về. Có thể chứ Tần Khanh nghe được hắn nói tâm tình tuy rằng dao động lại cũng tuyệt đối không có chút nào hãy náy cảm giác gật gật đầu xem như đồng ý bạch hạ yêu cầu Nếu hắn lần này đi rồi không hề trở về nàng cũng tuyệt đối sẽ không trách hắn Rốt cuộc đứng ở bạch hạ góc độ Bạch Thu là hắn ruột thịt muội muội liền như vậy bị người giết chết liền tính đối nàng cùng các đội viên không có hắn hận đối Tống nguyên khẳng định có một kia không thoải mái vào lúc ban đêm, Bạch Hạ Cầu Chu Sơn cùng nhau đem Bạch Thu thi thể đốt thành cho cốt, sau đó mang theo chính mình muội muội cho cốt ở ngày hôm sau sáng sớm liền rời đi hạnh tồn giả doanh mà. Mà lúc này hạnh tồn giả doanh trong đất, mặt khác mấy sóng thế lực, cũng nghe nói kia phương mập mạp kết cục 81 tiếng Trung V đút V đút V đút 81ZV Nguyên bản tiểu tâm tư, toàn bộ cấp thu vào trong bụng, lại không dám có chút ý tưởng lộ ra tới. Tân Khanh Này bang nhân các ngươi là chuẩn bị mang về căn cứ vẫn là lưu lại nơi này. Tống Nguyên đứng ở tần khanh sau lưng, cùng nhau đứng ở bộ chỉ huy mái nhà, nhìn thoáng qua bốn phía, hạnh tồn giả doanh trong đất cảnh sát thu hết đáy mắt. Mái nhà phong hơi đại, thổi tần khanh nguyên bản rũ đầu, ở cái chán cùng bên thai tùy ý bay múa. Nàng đã khá dài thời gian không có cắt đầu, nguyên bản mạc thế trước cắt đầu, tuy rằng thực đoạn, khá vậy không chịu nổi kia đầu lớn lên mau. Tuy rằng nàng sau lại chính mình cầm tay kéo co tu quá, nhưng rốt cuộc là so ra kém chuyên nghiệp sư phó tay nghề. kia đầu bị tần khanh cắt cùng cẩu gặm quá không sai biệt lắm, bất quá dù sao này mà thế, ai còn quảng cái này tạo hình vấn đề. Cho nên, hiện tại hơi hiện lớn lên đầu bị phong cấp trà đạp. Xem ở Tống Nguyên trong mắt, lại cảm thấy lúc này tần khanh mới có vẻ đặc biệt nữ hài tử khí điểm, ngón tay nhịn không được trà sát. Mới cô nén trụ không tiến lên cấp tần khanh đem cái chán trước tóc mái cấp vạn đến bên lô tai đi. bằng không, phòng trừng tần khanh trực tiếp một quyền đem hắn tử như vậy cao lầu tầng nóc nhà thượng cấp đánh hạ lâu đi. Tần khanh không chú ý tới Tống Nguyên tiểu tâm tư, hít hít cái mũi, sau đó nói, ngươi cảm thấy là mang về căn cứ hảo sao. Tống Nguyên nhìn đến tần khanh đem bóng cao su cấp đá trở về, hơi hơi kiểu kiểu khỏe miệng nói, không, ta không cảm thấy mang về căn cứ hảo. Lung thành căn cứ tuy rằng có thành phố ngầm, lại không thích hợp làm mọi người đều đưa tới nơi đó đi. Mà lung thành căn cứ thượng, cũng chỉ có thể lưu lại những cái đó đối căn cứ phi thường trung thành cùng nhiệt tình yêu thương người. Nơi này người, đã thói quen cường giả vi tôn ý tưởng. Nếu là mang về căn cứ, chỉ sợ lung thành căn cứ, ít nhất ở rất dài một đoạn thời gian, ta sẽ vì trị an vấn đề đau đầu. Một hơi nói xong, Thống Nguyên bất đắc dĩ đối tần khanh buông tay. Thần khanh gật gật đầu, cùng nàng tưởng không như mà hợp. Nhân ra nói, tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ giang sơn càng khó. Nơi này làm Tần khanh liền như vậy buông tay nhường ra đi, trong lòng luôn là không cam lòng. Nơi này ly lung thành chẳng qua hai ngày lộ trình, nếu là mau lời nói, một ngày một đêm nhiều điểm thời gian là có thể tới. Cho nên, nay chỗ không thể nhường cho người khác. Ta muốn cho người thủ tại chỗ này, mặc kệ là đường lui vẫn là cái gì đều tính có thể chiều ứng lẫn nhau. Thần Khanh hít một hơi thật sâu nói. Ở Lung thành căn cứ, tuy rằng bọn họ kia địa phương hiện tại là đủ dùng. Chính là, nếu đội ngũ càng lúc càng lớn nói, chỉ sợ cũng không đủ. Không bằng đem nơi này, xây dựng thành huấn luyện căn cứ, làm đội ngũ mới mẻ máu chuyển vận mà. Thần Khanh như vậy vừa nói, Tống Nguyên Tức Khắc liền phản ứng lại đây. Hắn nhỏ đến khó phát hiện hơi trao hạ mày, sau đó dùng thực xác định ngự khi nói. Ngươi muốn cho Lục Trì tới nơi này. Tần Khanh gật gật đầu, nàng cảm nhận trung lý tưởng nhất người được chọn, xác thật là Lục Trì. So sánh với Lục Trì, Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ năng lực xác thật muốn so Lục Trì kém rất nhiều. Nhưng là, Lý Hùng cùng Chu Sơn cũng có Lục Trì trên người sở không có đồ vật. Cho nên, Tần Khanh là tính toán làm Lục Trì cùng Lý Hùng cùng nhau, kéo dài phía trước ở Lũng Thành trong căn cứ tổ đội phương thức, làm Lý Hùng phụ trợ Lục Trì. Nét tới quản lý cái này hạnh tồn giả doanh mà. Ngươi sẽ không sợ hắn lật lọng cắn ngươi sao? Tống Nguyên trầm ngâm một lát, mới thận trọng hỏi ra đáy lòng nói tới. Nói thiệt tình lời nói, hắn không quá tin tưởng lục trì, lấy hắn đối lục trì từ nhỏ đến lớn hiểu biết, điểm này cái gì bị trục xuất ra môn, bị gia tộc vứt bỏ linh tinh đả kích, đối lục trì tới nói, căn bản không coi là cái gì. Rốt cuộc, hắn cùng lục trì đều là bị coi như người thừa kế tới nuôi lớn. Nếu là vô pháp hiểu biết lộng quyền ý nghĩa nơi, kia mới là nhất không thích hợp làm người thừa kế tồn tại. Từ lũng thành căn cứ gặp được lục trì tới nay, lục trì liền vẫn luôn trang trong suốt người, căn bản không cùng hắn chạm mặt, tận lực giảm bớt cọ sát. Tống Nguyên cảm thấy, hắn như vậy canh giữ ở Tần Khanh bên người, khẳng định có khác sở đồ. Tần Khanh nghe được Tống Nguyên nói, lại kéo kéo khỏe miệng cười cười, sau đó nói, hắn như thế nào cắn ngược lại ta. Là ta đem hạnh tồn giả doanh mà giao cho hắn sau, sau đó liền trực tiếp bá chiếm cái này hạnh tồn giả doanh mà sao. Nói như vậy, kia đem cái này doanh địa cho hắn không phải được rồi. Dù sao, bổn ý chính là muốn cho lục trì hảo hảo dàn xếp hảo này phê hạnh tồn giả doanh trong đất nội người thôi. Chương 404 Quyết sách Thống Nguyên nghe được Tần Khanh lời này, tức khác cư nhiên không lời gì để nói. Hảo đi, hắn chỉ có thể nói. Nam nhân cùng nữ nhân xem sự tình trong điểm, giống như đều không ở một cái điểm thượng. Mặc kệ nói như thế nào, đối với nam nhân tới nói, có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền lợi nam nhân, thật là thiếu chi lại thiếu. Tống Nguyên trong mắt xoay chuyển, sau đó bất động thanh sắc hỏi, vậy còn ngươi cũng muốn đi theo cùng nhau tới này hạnh tồn giả doanh mà sao? Nói xong, đôi mắt mục không nháy mắt nhìn chầm chầm tần khách nhìn, Rất sợ nàng nói ra đáp án làm chính mình thất vọng. Trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Tần Khanh nghe được Tống Nguyên này hỏi chuyện, trực tiếp lắc lắc đầu, nói: định xa thành phố còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, liền tính muốn tới, kia cũng có thể yêu cầu một chút thời gian." "Như thế nào, ngươi không chào đón ta ở Lũng thành sao?" Không biết Tần Khanh nghĩ tới cái gì, mắt lẫy nhìn Tống Nguyên một chút, sau đó trực tiếp dò hỏi: "81." Tiếng trung Vong về đút ve đút, ve đút. "81ZVđu con." Hạnh tôn giả doanh mà yêu cầu chỉ nói, khẳng định không thể chặt đứt cùng Lũng Thành căn cứ lui tới. Nếu là nàng cũng đai ở hạnh tôn giả doanh mà, chỉ sợ sẽ làm Tống Nguyên trong lòng bất an đi. Tần Khanh tự cho là đúng nghĩ, rốt cuộc Tống Nguyên lo lắng cũng là có đạo lý. Tống Nguyên lại không biết Tần Khanh giờ phút này cư nhiên trong đầu là như thế này tưởng hắn, hắn hơi hơi trầm tư một chút. Nếu ấn Tần Khanh làm như vậy nói, đổi cái góc độ tưởng, cũng hình như là một chuyện tốt. Rốt cuộc ít nhất có thể cho Lục Trì rời xa tần khanh chung quanh, Lục Trì tổng không có khả năng ba ngày hai đầu mặc kệ bên này sự vụ, sau đó chạy đến Lũng Thành đi tìm tần khanh đi. Nghĩ đến Lục Trì không vây quanh ở tần khanh bên người chung quanh Bảo quanh, Tống Nguyên liền cảm thấy tâm tình của mình đột nhiên liền sáng sủa lên. Hắn chạy nhanh nhướng mày cười nói, sao có thể không chào đón? Ta đều đem lớn nhất bí mật nói cho ngươi, hơn nữa dưới mặt đất thành, đều đã cho ngươi thiết trí quyền hạ. Nếu là ta không ở nói, ngươi sẽ là lũ thành căn cứ tối cao quan chỉ huy. Chẳng lẽ ngươi quên mất không thành? Thần Khanh điểu môi, Tống Nguyên sao có thể không ở? Hắn còn có thể đi đâu? Cho nên, quyền hạn này ngọn ý, căn bản là không gì đại tác dụng. Tống Nguyên không biết Tần Khanh nội tâm chân thật ý tưởng, phỏng chừng biết đến lời nói, có thể phun ra một cái sọt so huyết tới. Vào lúc ban đêm, Tần Khanh liền đối lý hùng bọn họ nói cái này ý tưởng cùng quyết định. Lý Hùng bất quá trầm mặc 3 giây đồng hồ, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Hắn cũng không biết Tống Nguyên mang theo Tần Khanh đến Lũng Thành thành phố ngầm đi qua, chỉ là suy xét, nếu là bọn họ ở Lũng Thành đã không đi xuống nói, ít nhất còn có khác nơi đi. Rốt cuộc, ngay từ đầu, Tần Khanh tính toán cũng là tới bên này Lũng Thành sau, thành lập một cái thuộc về chính bọn họ căn cứ tới. Nếu đã làm quyết định này, Lý Hùng bọn họ tự nhiên là đem nơi này trở thành chính mình căn cứ giống nhau tới đối đãi, Nhìn đến nguyên bản còn cảm thấy rất vừa lòng tường thành, lại nhiệm vụ đi xuống, lại đem tường thành cấp thêm hậu thêm cao ba thước. Hơn nữa dùng loa quảng bá, nói cho trong doanh địa nội mọi người, đến bộ chỉ huy tới đăng ký bọn họ ở mặt thế trước chức, chức nghiệp cùng kỹ năng. Mặc kệ là có dị năng dị năng giả, vẫn là không có dị năng bình thường giả, tận lực làm cho bọn họ các tư này trước. Là một cái hưu dụng người Tần Khanh còn làm Lý Hùng đem hạnh tồn giả doanh trong đất Mặt khác những cái đó tản lưu Ba cái thế lực lãnh tập trung ở bên nhau kia ba cái lãnh đứng ngồi không yên Ngồi ở bộ chỉ huy Trong lòng thấp phỏm bất an Hôm nay sáng sớm đã bị nhất bang dị năng giả mạnh mẽ Áp đến nơi đây tới Mặc cho ai đều sẽ cảm thấy Tần Khanh đây là chờ không kịp Lấy bọn họ khai đào Liên ở bọn họ mồ hôi đầy đầu Đang lo lắng có phải hay không nếu muốn biện pháp nhân cơ hội chạy trốn khi, tần khanh đi đến. Sau đó nhìn bọn họ, đơn giản sáng tỏ nói, ta tin tưởng các ngươi phía trước đã biết ta ở làm người gia cố tường thành, mà hiện tại làm chủ chính là ai, các ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng hơn là ai. Bất quá các ngươi so với chúng ta tới trước nơi này, đối nơi này hẳn là càng quen thuộc. Mà ta không nghĩ dùng huyết tinh chân áp nếu các ngươi tưởng lưu lại, vậy chí năng nghe theo an bài. Nếu là không nghĩ lưu lại, ta cũng không làm khó các ngươi. đại môn mở ra hướng tả đi là được. Nghe được tần khanh này đoạn lời nói, không biết vì cái gì, này ba cái thế lực lánh ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc chính bọn họ có vài đồng tiền mấy lượng trọng, chính mình nhất rõ ràng. Đặc biệt là ở tần khanh có được như vậy nhiều dị năng giả thủ hại trước mặt, bọn họ về điểm này mà thế sau tiểu bản lĩnh, căn bản là không đủ xem. Đặc biệt là Tần Khanh bọn họ đem mập mạp kia giúp chim đầu đàn cấp thu thập sau, bọn họ biết được tin tức sau, chính là đi xem qua mập mạp ha ổ. Hoàn hoàn toàn toàn là đoàn gì ta. Cho nên, bọn họ trong lòng thực minh bạch hẳn là như thế nào làm. Không đợi Tần Khanh nói cho bọn họ bao nhiêu thời gian suy xét, bọn họ ba người liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Khanh thấy bọn họ như vậy sảng khoái, cũng không vì khó, trực tiếp làm cho bọn họ ba người đi theo Lý Hùng. Sau đó đem bọn họ ba cái phía dưới người đều cấp đánh tan mở ra, phân biệt tan bài đến phía trước dị năng giả tổ phía dưới dẫn dắt. Mà bạch hạ kia đội dị năng giả đội trưởng, trước mắt là làm hướng tả tạm thay. Hạnh tồn giả doanh trong đất mặc kệ là lều trại khu vẫn là dị năng giả nhóm, nhìn đến tần khanh bọn họ dán ra tới thông cáo, giật mình mở to trong mắt. Rốt cuộc dị năng giả người nói còn có thể đi ra ngoài sát sát tang thi gì đó, người thường ở hạnh tồn giả doanh trong đất còn có thể làm cái gì? bất quá, này đó đều không phải quan trọng nhất. quan trọng nhất một chút là, chỉ cần công tác người, liền sẽ cung cấp ăn. mặc kệ ngươi là lão nhân vẫn là tiểu hài tử, mỗi người đều phải trả giá chính mình lao động, là có thể được đến đồ ăn. thân khanh, ngươi đối lão nhân cùng hài tử có phải hay không quá hà khắc rồi? bọn họ có thể làm cái gì? đoạn giang lăng nhí mày, nghĩ rán ở bên ngoài bố cáo thượng như vậy viết nội dung liền cảm thấy đáy lòng có điểm không thoải mái. Tần Khanh nhìn hắn một cái, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói, đừng xem thường bất luận kẻ nào, lao nhân, tiểu hai tử, nữ nhân, đều có thể làm ngươi ở không phòng bị dưới tình huống, chết toan chết uổng. Nàng dưng một chút, còn nói thêm, hơn nữa, miễn phí cung cấp cho bọn hắn nói, nét sẽ làm cái này hạnh tồn giả doanh trong đất người khác cho rằng, đồ ăn có thể không cần thông qua nỗ lực công tác là có thể được đến. Nói như vậy. Còn có ai sẽ thiệt tình thực lòng tới công tác? Ta lương thực, không dưỡng sâu gạo. Đoạn giang lăng nghe xong Tần Khanh lời này, tức khác trầm mặt xuống dưới. Nếu vấn đề này ở mặt thế trước còn không có cái gì, chính là, hiện tại là ở mặt thế, nếu là thật sự giống như Tần Khanh nói như vậy, kia bọn họ phía trước suy nghĩ làm liền đều sẽ thành bọn nước. Tần Khanh nói xong lời nói sau liên trực tiếp một lần nữa cùng Lý Hùng bọn họ an bài cùng chế định hạnh tồn giả doanh mà nội về sau điều lệ cùng quy tắc. Tống Nguyên tuy rằng phía trước bị thương, lại bởi vì Tần Khanh dị năng, sớm đã hảo thất thất bát bát. Bất quá, hắn lại làm bộ còn không có hoàn toàn khỏi hàn bộ dáng, dính ở Tần Khanh bên cạnh. Cho nên, Tần Khanh cùng Lý Hùng bọn họ nói chuyện, hắn cũng tham gia trong đó, hơn nữa, còn cấp ra rất nhiều hữu dụng điều lệ cùng đối phó một ít thứ đầu biện pháp. Đoạn Giang lăng lại không biết, hắn cho rằng cái kia hơi hà khắc bố cáo ở hạnh tồn giả doanh trong đất người tới nói, giống như thiên đại tin vui giống nhau, làm cho bọn họ kích động không thôi. chương 406 trở về. An bài hảo những việc này sau, Tần Khanh liền trực tiếp mang theo Vương Tiểu Bảo cùng Tống Nguyên đội ngũ cùng nhau bắt đầu hồi Lũng Thành căn cứ. Ở cái này mà thế, trước kia thông tin thiết bị đều không có cái gì tác dụng. Cho nên, Tần Khanh phải về Lũng Thành. Thông chi lục trì tới này hạnh tồn giả doanh mà. Nàng đối lục trì thủ đoạn thực tín nhiệm, rốt cuộc đối lục trì tới nói, mặc kệ là quản lý trước kia thủ hạ, vẫn là hiện tại này hạnh tồn giả doanh trong đất người, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá ở đi phía trước, Tần Khanh đem Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ đưa tới bộ chỉ huy vật tư kho hàng, nơi này tuy rằng ở bộ chỉ huy dưới lầu phụ một tầng, phía trước bên trong sớm đã là trống rỗng không có gì đồ vật. Nhưng chờ đến Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ lần này lại đi theo thần khanh xuống dưới xem xét khi, trận mắt há hốc mồm nhìn tràn đầy một kho hàng lương thực cùng các loại khoai tây, cải trắng còn có bắp linh tinh. Này đó lương thực tất cả đều là phía trước ta ở dự trữ kho lúa trong kho làm ra, phòng trường này đó hẳn là đủ nơi này doanh địa nội mọi người ăn 2 tháng bộ ráng. Thần khanh đối Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ nói, 81 tiếng Trung VWVV81ZV.com Bất quá miệng ăn núi lở tổng không phải cái biện pháp. Cho nên, ta chuẩn bị cùng Tống Nguyên cùng nhau hồi lũng thành căn cứ. Đến lúc đó đi định xa thị, cũng có thể siêu tầm đến càng nhiều vật tư. Lý Hùng cùng Chu Sơn khiếp sợ qua đi, nghe được Tần Khanh nói, tức khác chăm miệng một lời nói, chúng ta đây bồi ngươi cùng đi định xa thị. Tần Khanh lại lắc lắc đầu, nhìn này bị nàng tắc tràn đầy một kho hàng lương thực, thở dài trầm trọng nói, bên này trong doanh địa còn cần các ngươi. Nếu đơn làm lục chỉ một người tới quản lý, ta không yên tâm. Cũng không phải nói, hắn người này hiện tại có dị tâm. Mà là, ở một cái không có người nhìn địa phương, ai đều không thể bảo đảm hắn có thể hay không thay đổi. Cho nên, có các ngươi cùng nhau ở chỗ này cộng đồng quản lý, ta đi siêu tầm vật tư cũng càng yên tâm một chút. Nghe xong tần khanh lời này, Lý Hùng cùng Chu Sơn đầu tiên là ngẩn ngơ, bởi vì thời gian dài cùng lục trì ở chung. Làm cho bọn họ quên mất Lục Trì từ lúc bắt đầu chính là một đầu lang, liền tính hắn hiện tại biến thực ôn thuần, cũng không đại biểu hắn có thể hay không đột nhiên bạo khởi đả thương người. Hành, Tần Khanh, ngươi yên tâm đi. Ta cùng Chu Sơn sẽ giúp đỡ Lục Trì đem nơi này xử lý tốt. Lý Hùng dùng sức gật gật đầu, đối Tần Khanh nói. Hắn sẽ đem hết toàn lực đem hạnh tồn giả doanh mà cấp xây dựng hảo, chờ Tần Khanh lại đến khi, tuyệt đối làm nơi này đổi một cái bộ dạng. Chu Sơn cũng yên lặng gật đầu, ở bọn họ hai người cảm nhận chung, Tần Khanh là bọn họ trong đội ngũ duy nhất người lãnh đạo. Nếu là Lục Trì thật sự tưởng phản bội Tần Khanh, bọn họ sẽ làm hắn trả giá trầm trọng đại giới. Xa ở lũng thành căn cứ Lục Trì, đột nhiên đánh cái hát xỉ, không khỏi giơ tay xoa xoa cái mũi. Chính mình mấy ngày nay hẳn là không cảm mạo đi. Lục Trì sơ sơ chính mình cái chán, còn hảo, không cảm giác được nhiệt độ. Ờ mắt thế. Sợ nhất chính là sinh bệnh, nhìn dáng vẻ chờ hạ đến tìm trình xuyên đi lấy mấy viên thuốc trị cảm dự phòng một chút hảo. Chờ đến Tần Khanh bọn họ ra hạnh tồn giả doanh mà khi Tống Nguyên nhìn đến nguyên bản lòng tràn đầy không tình nguyện đại ở chỗ này Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ giờ phút này là mãn nhãn hùng tâm tráng trí bộ dáng. Tống Nguyên bất quá là đảo mắt tưởng tượng, liền biết khẳng định là Tần Khanh khẳng định cùng bọn họ nói cái gì, nhịn không được lên xe sau, liền tới gần Tần Khanh thấp giọng hỏi nói. Tần Khanh đúng vai, nói, chỉ là cùng bọn họ nói sợ nào đó người sẽ khởi nhị tâm, yêu cầu bọn họ ở chỗ này hỗ trợ nhìn mà thôi. Nghe xong Tần Khanh lời này Tống Nguyên, đầy mặt quái dị nhìn chầm chầm nhìn Tần Khanh mặt nửa ngày, mới đối nàng cử cái ngón tay cái, sau đó lén lút lui trở lại chính mình vị trí thượng. Tống Nguyên đáy lòng vì lục Chỉ yên lặng địa điểm xác cũng không biết lục Chỉ biết Tần Khanh lời nói sau, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nếu là phía trước hắn còn ở An lục Chỉ giấm, giờ phút này lại hoàn toàn có thể nói là ở đồng tình lục Chỉ, Bởi vì hạnh tồn giả doanh trong đất có một số việc yêu cầu nữ nhân đi làm, cho nên liếu hải mị cũng lưu tại hạnh tồn giả doanh mà. Cùng Tân Khanh trở về, chỉ có hướng tả cùng hắn tổ hạ vài tên dị năng giả. Bất quá, Tân Khanh đối Lý Hùng nói qua, lần này sau khi trở về, nàng sẽ lựa chọn vài tên sở cần đội viên, người khác. Hẳn là đều sẽ theo lục trì cùng tới hạnh tồn giả doanh mà. Ba ba, tân tỷ tỷ đại khái bao lâu mới trở về nhà? Trình hân hân nhìn chằm chằm ngoài cửa lớn cửa sắt, tâm tình hạ xuống hỏi. Trình xuyên mới vừa cấp cuối cùng một cái người bệnh khai hảo dược, chờ kia người bệnh rời đi sau, mới ngẩn đầu chiều ghé vào cửa kính hướng ra ngoài xem nữ nhi, buông trong tay chuẩn bị sửa sang lại đồ vật, tiến lên xoa xoa trình hân hân đầu nhỏ. Làm sao vậy? Vui sướng có chuyện gì không thể cùng ba bà, bà nói sao. Trình Xuyên cho rằng Trình Hân Hân có chuyện tưởng cùng Tần Khanh nói, cho nên tiến lên ôn nhu dò hỏi. Trình Hân Hân lại là lắc lắc đầu, sau đó ngừng mặt, mãn nhãn lo lắng nhìn hắn nói, ba bà, bà, ta tưởng Tần Tỷ Tỷ. Lần này Tần Tỷ Tỷ rời đi thời gian giống như đã lâu, sẽ không không trở lại đi. Nghe được Trình Hân Hân nói, Trình Xuyên không khỏi tâm tình cũng thấp xuống. Tuy rằng gạt nữ nhi, Nhưng là nàng vốn là rốt cuộc trưởng thành sớm. thần Khanh lần này đi cứu người, chỉ sợ sự tình không dễ dàng như vậy giải quyết. Cho nên, trình hân hân lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Nghĩ đến này khả năng, trình xuyên tuấn tú trên mặt cũng lộ ra một kia lo lắng tới. Ôm lấy trình hân hân ngồi xuống, sau đó dùng ôn nhu thanh em trả lời, yên tâm đi. Người tần tỷ tỷ như vậy bao lớn gió lớn lãng đều trải qua qua, nàng sẽ không có việc gì. Ngươi lý hùng thúc thúc bọn họ cũng sẽ không có sự. Trình Xuyên nói âm mới lạc, liền cảm giác được chính mình bảo bối Nữ Nhi đột nhiên kịch liệt tránh thoát hắn ôm, hắn sợ bị thương vui sướng, vội vàng buông tay. "Tần tỷ tỷ." Sau đó liền nghe được Nữ Nhi vui sướng thanh âm vang dội kêu lên, cả người giống như đạn pháo giống nhau xông ra ngoài, sau đó phi thân nhào vào cái kia mới vừa đi tiến cửa sắt người trong lòng ngực. Lần này trở về, dọc theo đường đi đều thực thuận lợi. Cho nên Mới hoa một ngày nhiều thời gian, liền đến đạt lũng thành căn cứ. Biết Tống Nguyên trở về, cố khiêu trước tiên liền nửa đường đem hắn cấp thiệt trở về. Tống Nguyên chỉ có thể vẻ mặt bất đắc di thêm ủy khuất nhìn tần khanh tiểu khoe miệng, phi thường vui vẻ rời đi. Chờ đến hoàn toàn nhìn không tới tần khanh người khi, nét Tống Nguyên kia phó ủy khuất biểu tình mới biến đổi, khoe miệng chỗ cũng treo giống như tần khanh giống nhau nết lên tươi cười tới. Nghĩ đến vừa rồi tần khanh cười thực vui vẻ bộ dáng Thống nguyên đôi mắt phảng phất cũng cong cong. Cố khiếu run run một chút, lao đại biến sắc mặt kỹ thuật giống như càng ngày càng lợi hại. Phía trước lao đại kia phó bị khuất biểu tình, vừa rồi làm hắn đột nhiên sinh ra ra một loại chính mình thật là một cái cường đoạt dân nữ á bá. Vui sướng, người giống như trọng không y ta. Tần Khanh bị phi phát lại đây bóng người cấp đâm thân mình quơ quơ, sau đó xoa xoa nguyên bản cũng đã bị lộn loạn đầu trình hân hơn đầu, cười nói. Trình hân hân nguyên bản cao hướng mặt, tức khắc suy sụp xuống dưới. Nàng nhíu môi nói, "Tần tỷ tỷ, ta chỉ là trưởng thành mà thôi, ta đã là đại hải tử." Tần Khanh nghe được nàng lời nói, không khỏi bật cười, nhìn kỹ xem nàng vóc dáng, giống như xác thật trưởng cao một chút. Chương 407 mỹ nị tâm tình. Ca. Hưu Hưu nghe được trong viện tiếng vang, nhịn không được ra tới nhìn xem. Lại vừa vặn nhìn đến hướng tả đang theo ở Tần Khanh phía sau. Một chân bước vào trong viện, tức khắc tiêm thanh hồ. Tám một tiếng Trung V đút V đút V đút 81ZV đút con. Hắn cùng hướng tả từ hắn lúc sinh ra, liền không tách ra quá lâu như vậy. Phía trước hướng tả đi làm nhiệm vụ khi, đều bất quá mấy ngày thời gian liền đã trở lại. Chưa từng có giống lần này như vậy, qua lâu như vậy, mới trở về. hữu hữu rốt cuộc vẫn là cái hài tử, hồng con mắt, trực tiếp liền hướng tả khóc lóc chạy tới. Hướng tả nghĩ đến phía trước nếu không phải tần khanh bọn họ tới nghỉ cách cứu viện, chỉ sợ cũng thật sự sẽ chết ở hạnh tồn giả doanh trong đất. Cũng cái mùi đau xót, dùng sức ôm hưu hưu, thật dài lông mi nháy mắt, nước mắt liền một chút chảy xuống dưới. Hào một bức mỹ nhân rơi lệ cảnh tượng, tần khanh thấy được, lại cảm thấy có điểm cay đôi mắt. Thảm, cũng không biết có phải hay không thật là bởi vì chính mình cứu hướng tả, thay đổi lịch sử duyên cớ trong ấn tượng cái kia lạnh như băng xương băng sơn mỹ nam giống như ly nàng càng ngày càng xa bởi vì tần khanh trở về mang đến tin tức tốt đồng thời cũng cho đại gia mang đến một cái trọng đại tin tức bọn họ đội ngũ một đại bộ phận người muốn dọn đi hạnh tồn giả doanh mà mà tần khanh cư nhiên không đi ta mặc kệ tần tỷ tỷ ở đâu ta liền ở đâu ta muốn đi theo tần tỷ tỷ nào cũng không đi chính hân hân bay nhanh đem bát cơm cơm toàn bộ bái đến trong miệng sau Chém đinh chặt sắt nói. Nói xong, còn dùng lực gật gật đầu, tới ra tăng nàng nói chuyện nghiêm tốc độ. Trình xuyên là cái nữ Nino, hắn thấy trình hân hân như vậy nói, cũng giống nhau dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tưởng lưu lại. Tất diệp khuôn mặt nhỏ cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn tần khanh, tỏ vẻ chính mình cũng tưởng lưu lại. Mà giờ phút này lục trì mày không sai biệt lắm tê ở cùng nhau, phòng chừng có thể kẹp chết vài chỉ rồi bỏ. Hắn buông chính mình chén đũa, đứng lên, Nhìn chầm chầm Tần Khanh nửa ngày, mới nói nói, ta tưởng, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện. Tần Khanh không nghĩ tới lục trì cư nhiên là cái này phản ứng, bất quá nghĩ làm lục trì đi hạnh tồn giả doanh mà quản lý nơi đó sự vụ, hẳn là tốt nhất, đối hắn mà nói, có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Nghĩ đến đây, liền thản nhiên đứng lên, đối lục trì gật gật đầu. Đoạn giang lăng cùng hướng tả còn có trình xuyên bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau không rõ lục chỉ vì cái gì lộ ra thực không cao hứng bộ ráng tới. Tuy rằng tần khanh không đi hạnh tồn giả doanh mà, chính là nàng cũng nói rất rõ ràng, nàng cũng không phải không đi hạnh tồn giả doanh mà. Mà là muốn cùng lũng thành căn cứ tống nguyên hợp tác, rửa sạch định xa thị, đến lúc đó, có thể siêu tầm đến cũng đủ vật tư. Rốt cuộc, giống bọn họ như vậy mù quáng đi ra ngoài siêu tầm vật tư, chỉ sợ 10 lần có 9 lần có thể siêu tầm đến giờ hữu dụng đồ vật. Đều xem như may mắn Mà lũng thành căn cứ trong tay Có cũng đủ tư liệu Biểu hiện ở lũng thành căn cứ cùng hạnh tồn giả doanh Mà bốn phía vật tư ở nơi nào Tỷ như lúc trước lục ngật xanh Mang theo tần khanh bọn họ đi làm bộ tiêu diệt tăng thi Thực tế đi thu thập quốc gia Quốc gia dự trữ lương giống nhau Tần khanh nếu không phải lần đó Đi theo lục ngật xanh bọn họ Tìm được kia dự trữ lương kho hàng Cũng sẽ không biết Nguyên lai quốc gia sẽ ở cơ bản mỗi cái Quan trọng thành trấn phụ cận đều thiết có dự chữ kho lúa kho. Mặt thế trước, bình phạm bình thường dân chúng, làm sao biết chuyện này. Mà bởi vì dự chữ lương cũng coi như là quốc gia cơ mật, tuy rằng khả năng có người nghe nói, khá vậy tuyệt đối sẽ không nói cho dân chúng, Kia gửi dự chữ lương chính xác địa chỉ. Mấy tin tức này, cơ bản là nắm ở cao tầng trong tay. Thần Khanh tin tưởng, Lục Ngật Xanh nếu có thể biết được, Lục Trì khẳng định cũng biết. Mà Lục Trì có thể biết được, Tống Nguyên khẳng định cũng là biết đến. Hiện giờ nàng nếu muốn cùng Tống Nguyên chạm mặt đối lập, kia cũng thật không phải một kiện thông minh sự tình. Hơn nữa, Tống Nguyên đối nàng có thể nói là phi thường thẳng thắn thành khẩn tương đái, cho nên, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là cùng Tống Nguyên hợp tác. Rốt cuộc, từ lục ngật xanh tìm được cái kia dự chữ kho lúa kho tới suy tính, một cái hương chấn phụ cận dự chữ kho lúa kho đều có như vậy nhiều dự chữ lương. Vũng chi là lũng thành loại này ở mạng thế trước thuộc về thành phố lớn phụ cận. Liên tính không phải ngang nhau, một nửa phân, phòng trừng toàn bộ lộng tới tay lương thực, cũng đủ hạnh tồn giả doanh trong đất người ăn được mấy năm đi. Rốt cuộc mạng thế trước nhưng không nghĩ tới sẽ sinh tang thi vì rút sự tình, sau đó đã chết như vậy nhiều người. Tình một tiếng tiếng đóng cửa, đem đang suy nghĩ sự tình Tần Khanh lực chú ý cấp kéo lại. thần Khanh, ngươi là có ý tứ gì? Lục trì chịu đựng tức giận. Nhìn tần khanh đôi mắt hỏi. Nhìn lục trì này phó ẩn nhẫn bộ dáng. Tần khanh khó hiểu nhướng nhướng chân mày nói. Ngươi nói ta là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn cho ta đi hạnh tồn giả doanh mà? Vì cái gì ngươi muốn một mình đãi tại đây lũng thành căn cứ? Ngươi! Có phải hay không bởi vì tổng nguyên? Lục trì trung quy vẫn là nhịn không được. Đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Tần khanh bình tĩnh nhìn hắn. Sau đó nói, cái thứ nhất vấn đề. Bởi vì ngươi quản lý năng lực. Lục trí, ta tin tưởng ngươi có cái kia năng lực, có thể thực tốt quản lý hảo cái kia hạnh tồn giả doanh mà. Cái thứ hai vấn đề, ta đại ở lũng thành căn cứ là vì cùng tống nguyên hợp tác, cho nên, ngươi cái thứ ba vấn đề, có thể trả lời ngươi, xác thật là bởi vì hắn. Vì cái gì? Vì cái gì phi hắn không thể? Lục trí nghe được tần khanh lời này, nhịn không được dùng sức nhắm mắt lại. Sau đó áp lực suy nghĩ muốn giống giận thanh âm hỏi. Đương nhiên là bởi vì hắn là cái này lũng thành căn cứ căn cứ trương A. Trong tay hắn có chúng ta yêu cầu tư liệu, cùng hắn hợp tác, đối chúng ta tới nói, phi thường có lợi. Chẳng lẽ trừ bỏ hắn bên ngoài, ngươi còn có càng tốt lựa chọn. Thần Khanh cảm thấy lục chỉ có thể là bởi vì cùng Tống Nguyên có cụ hoán, cho nên mới sẽ như vậy phản cảm cùng Tống Nguyên hợp tác, cho nên đối hắn thái độ hiện tại cũng là có thể tương đối lý giải. Ngươi yên tâm đi, hắn chỉ là hợp tác đối tượng. Với ta mà nói, các ngươi mới là ta chân chính người nhà. Nói tới đây, Tần Khanh đối Lục Trì lộ ra một cái tươi cười tới. Lục Trì nhìn Tần Khanh này tươi cười chấm nét rốt cuộc phun không ra một chữ tới. Hắn rất muốn phe phẩy Tần Khanh bả vai nói cho nàng, chính mình không chỉ là muốn làm nàng người nhà, hắn càng muốn làm nàng người yêu thương. Nhưng là, từ lần trước Tần Khanh cự tuyệt hắn sau, Lục Trì không biết vì cái gì cư nhiên trong lòng có khiếp đảm. Hắn không dám lại lần nữa thổ lộ, nếu là lần này lại bị cự tuyệt, hắn lòng tự trọng cũng sẽ không làm chính mình lại đai ở cái này trong đội ngũ. Mà hắn cũng vô pháp tượng hiện tại giống nhau, mỗi ngày nhìn đến tần Khanh. Chính là, tưởng tượng đến nếu là chính mình đi hạnh tồn giả doanh mà, cũng đồng dạng vô pháp mỗi ngày nhìn đến tần Khanh, lục trì đáy lòng liền không khỏi một trận bực bội. So sánh với lục trì không đẹp nhị tâm tình, tống nguyên tâm tình hào Cố khiếu có thể từ lao đại đem hắn rời đi sau, tích lưu lại sự vụ, cư nhiên kiểu khỏe miệng một buổi tối liền cấp xử lý xong rồi. Hơn nữa còn đối phía dưới một ít có chút tiểu sai lầm sự tình, đều cười tủng tỉm làm cho bọn họ lần sau không cần tái phạm liền tốt biểu tình thượng, là có thể xem ra tới. Chương 4088 quẻ. Lao đại, ngươi lần này cùng tần cô nương đi ra ngoài, là gặp được cái gì sự tình tốt sao? Cố khiếu xoay chuyển trong mắt, thật cẩn thận hỏi. Vê đút, vê đút, vê đút. 81 Z, vê đút cờ ho, M. Tống Nguyên nghe được lời này, tay dừng một chút, sau đó sau đó đem ngón tay đặt ở miệng mình thượng ngừng đầu, muốn cười không cười nhướng mày nhìn Cố Khiếu liếc mắt một cái. Là gặp không tồi chuyện tốt, nhớ rõ phía trước ta cùng ngươi đã nói kia mấy cái hạnh tồn giả doanh mà sao? Nghe được lão đại nói đến đứng đắn sự tình, Cố Khiếu tức khắc thu hồi bắt quái tâm. Đối Tống Nguyên gật gật đầu, nói kia bốn cái hạnh tồn giả doanh mà đều tính khá lớn, tuy nói trang bị cái gì đều so bất quá chúng ta, nhưng là nếu dùng võ lực Trấn áp nói, liền tính đánh hạ tới, chỉ sợ bên trong người chúng đối chúng ta sẽ đánh đáy lòng phản cảm. Lão đại, này không phải ngươi phía trước nói qua sao? Hiện tại để bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ có cái gì hảo biện pháp, có thể đem bọn họ gom đến trong căn cứ tới? Tống Nguyên đứng lên. Từ giá sách đem phía trước kia bốn cái hạnh tồn giả doanh mà tư liệu túi đem ra. Đặc biệt là về Lung thành căn cứ phụ cận bản đồ, bá một chút mở ra, tống nguyên ngón tay trực tiếp điểm đến phía trước hắn họa hồng vòng địa phương. Sau đó chiều cố khiếu cười cười, nói, nơi này, phía trước vừa mới bị chúng ta bắt lấy. Cố khiếu vốn dĩ không hiểu ra sao nhìn lao đại hành động, nghe thế câu nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nhìn nhìn kia chỗ bị bọn họ cho rằng là khó nhất gặm hạnh tồn giả doanh mà, cư nhiên bị bắt rồi. Bất quá, từ từ. Lao đại nói chính là ta. Nhóm. Đó chính là nói, này chỗ địa phương là Lao đại cùng cái kia tần khanh cùng nhau bắt lấy. Cố khiếu nguyên bản giật mình qua đi dâng lên vui sướng chi tâm, không khỏi trầm chầm, chầm, trong lòng không biết vì cái gì, có như vậy một chút bất an nảy lên trong lòng tới. hắn mắt lén nhìn một chút Lao đại, lẽ ra. Lão đại như vậy anh Minh thần võ, thông minh, cơ trí người, hẳn là sẽ không làm hắn cảm thấy loại chuyện này đi. Đối, sẽ không, sẽ không, khẳng định là chính mình nghĩ nhiều. Cố khiếu bật cười nghĩ chính mình khẳng định là nghĩ nhiều. Nếu Lao đại đem kia địa phương bắt lấy, tự nhiên muốn phái người đi quản lý, hắn ấy lòng tức khắc hiện lên mấy cái hắn cho rằng còn tính thành thật đáng tin cậy, năng lực cường thủ hạ tới. Không đợi hắn mở miệng nói, liền nghe được Lao đại lại lần nữa nói. Tần Khanh làm lục trì qua bên kia quản lý, ta cũng cảm thấy không tồi, ngươi nói đi. Cố khiếu trên mặt tươi cười còn treo ở khỏe miệng chỗ, nghe được lão đại lời này, hắn ra mặt không khỏi chịu chịu, tức khắc có vẻ hắn tươi cười dị thường quỷ dị tới. Ta nói đi, ta nói đi, ta nói ngươi bị nữ sắc hướng hôn đầu mới đúng. Cố khiếu nội tâm tiểu nhân chảy nước mắt, dít gào nói, lục trì, kia không phải thả cọp về núi sao. Lão đại. Ngươi nhưng đừng quên, hắn tới nơi này, nguyên bản là muốn được đến Lũng Thành căn cứ phía trước hắn lục ra áng cọc. Cô khiếu nghĩ đến Tống Nguyên nói người kia danh, không khỏi vội la lên. Như thế nào sẽ? Ta đến cảm thấy là nguy hiểm rời xa bên người, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tống Nguyên nút vai. Đối với cô khiếu lo lắng, hắn biết rõ, chính là cũng trong lòng chính mình hiểu rõ. Lũng Thành căn cứ bên này lục ra người, nếu là lục ngật xanh không có đã tới khả năng hắn còn sẽ không như vậy yên tâm lục trì. Chính là, Lục Ngật sanh tới, lại còn có mang theo thành phố B Lục gia tinh anh dị năng giả đội ngũ đi vào này lũng thành căn cứ. Nay chứng minh rồi, Lục gia đã hoàn toàn từ bỏ Lục trì. Lục trì đối Lục gia tới nói, đã là một quả khí tử. Hắn cùng Lục trì có thể nói từ nhỏ tranh đến đại, rất rõ ràng đối phương. Nếu nói hiện tại Lục trì hơn nhất, chỉ sợ trừ bỏ Lục gia, không làm nhị tuyển. Hơn nữa Liên tính lui một vạn bước tới giảng, làm lục trì rời xa thần khanh, đây là hắn nhất hy vọng nhìn đến. Đừng nói nữ nhân giác quan thứ sáu gì đó, nam nhân giác quan thứ sáu nhanh ngậy lên, căn bản không thua nữ nhân. Nghe được tống nguyên lời này, cố khiếu túi đầu nghiêm túc trầm tư một chút, cư nhiên thật đúng là vô pháp phản bác lao đại nói ai. Tuy nói hiện tại lục trì tận lực tránh cho cùng lao đại chạm mặt, chính là, hắn cùng lao đại cụ hoán, liền tính lao đại có thể cởi chi. Lục Trì có thể sao? Rốt cuộc minh thương dễ tránh ám tiễn năn phòng, nếu là có thể đem Lục Trì lộng đi, cũng là một kiện làm người thoải mái sự tình. Phía trước bởi vì Lục Trì ở tần khanh trong đội ngũ, lao đại chưa nói cái gì, hắn cũng không hảo để làm Lục Trì lăn ra lung thành căn cứ nói tới. Hiện tại làm như vậy, vừa lúc hợp lúc trước đuổi Lục Trì ra lung thành căn cứ ý tưởng. Chỉ là, bạch bạch làm Lục Trì đến một chỗ, thật sự quá tiện nghi hắn cố khiếu đầu góc xoay chuyển, sau đó đề nghị nói, lão đại, kia hạnh tồn giả doanh mà hiện giờ khẳng định nhân thủ thiếu, không bằng chúng ta phái điểm người qua đi, hỗ trợ quản lý đi. Chỉ cần đem chính bọn họ người xếp vào đi vào, cứ như vậy, liền tính lục chỉ có cái gì dị động, bọn họ cũng có thể trước tiên được đến tin tức. Tống Nguyên lại lắc lắc đầu, sắc mặt chính chính nói, Tần Khanh đã để lại Lý Hùng bọn họ hiệp trợ lục trì, cho nên, chúng ta bên này, Nếu không có Tần Khanh yêu cầu, liền không cần lại nhúng tay hạnh tồn giả doanh mà sự tình. Cô khiếu rốt cuộc nhịn không được, mỹ mắt hướng lên trời phiên một chút. Lao đại đây là luyến tiếp Tần Khanh chịu một chút ủy khuất ta. Bất quá, Tần Khanh nếu phái lý hùng bọn họ hiệp trợ lục trì, nói cách khác, kia chỗ hạnh tồn giả doanh mà hiện tại chân chính nắm giữ thực quyền người kỳ thật là Tần Khanh mới đúng. Nếu là Lao đại có thể cùng Tần Khanh cùng nhau nói, kia chẳng phải là một nhà sao. Nghĩ thông suốt đạo lý này, cố khiếu mới không có nói mặt khác, chỉ là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó ôm Tống Nguyên xử lý tốt văn kiện, lui xuống. Tống Nguyên rồi người, độ bước đến cửa sổ sắt đất khẩu chỗ, nhìn xuống bên ngoài. Trong lòng lại không khỏi nghĩ đến Tần Khanh, suy nghĩ phiêu tán mở ra, cũng không biết Tần Khanh hiện tại là đang làm cái gì. Hoàng Mỹ quên thật vất vả tẩy xong một chậu rửa chân quần áo, mệt eo đau bối đau đi vào nàng cùng Diệp Thành Trung trụ địa phương. Lại không thấy được ngày thường lúc này hẳn là cầm thức ăn ở uy nhi tử diệp thư phong ăn cơm mới đối diệp thành trung tức khác không khỏi mắng vài câu. Chính là, mắng về mắng, tay chân lại bay nhanh chạy nhanh tiến lên, đem ra cửa khi buồn ở trong nồi màn thầu cấp đem ra. Khả năng bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm, màn thầu liền tính đặt ở nồi, cũng ngăn cản không được nhiệt khí tán, sớm đã là băng lạnh lẽo Bất quá, may mắn còn có điểm nước cấm ở. Hoàng Mỹ Quyên đem màn thầu lột ra nhét ở miệng mình, sau đó đem bên trong màn thầu tâm dính dính nước ấm. thật cẩn thận uy tiến Diệp Thư Phong trong miệng. Diệp Thư Phong giờ phút này so với lúc trước giống như hoặc tử nhân bộ dáng muốn tốt hơn rất nhiều, đối với Hoàng Mỹ Quyên uy đến trong miệng đồ ăn, đều sẽ máy móc tính bắt đầu nuốt. Nhìn đến nhi tử nguyện ý ăn cái gì, Hoàng Mỹ Quyên nhịn không được xoa xoa chính mình mí mắt, kia nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Thần Khanh lưu lại bọn họ. Lại muốn bọn họ rửa vào chính mình lao động đổi ăn đồ vật. Lớn như vậy mùa đông, như vậy nhiều dơ quần áo, hoàng mị quên từ buổi sáng tẩy đến buổi tối, ngón tay cùng mu bàn tay thượng toàn dài quá nứt ra. Hơi chút chạm vào một chút, liền đau đớn không thôi. chương 409 cầu tới cửa. Thần khanh như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Lần trước bọn họ đi tần khanh trụ địa phương, những người đó cho bọn hắn ăn đồ vật cùng hiện tại lạnh như băng màn thầu so sánh với hoàn toàn là trên trời dưới đất khác biệt. Nghĩ đến tần khanh trụ căn phòng lớn, an sung mặc sướng, mà nhìn xem chính mình Nhi tử diệp thư phong, si ngốc gặm lánh màn đầu, hoàng mị quyên tâm liền từng đợt đau rảo giống nhau đau đớn khó chịu. Lúc trước tần khanh ở nhà bọn họ vì nô vì tì giống nhau làm việc, lại chỉ có thể ăn bọn họ dư lại cơm thừa canh cạn. Hiện tại thật là phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên bọn họ nghèo túng, chịu như vậy đã ngộ. Chính là... Bọn họ nói như thế nào cũng đem tần khanh cấp lôi kéo lớn, hơn nữa vẫn là nàng trường bối. Tần khanh lại một chút cũ tình đều không nghiệm, làm cho bọn họ trụ này lại lánh lại đông lạnh trong phòng, hoàng mị quên hung tận nghĩ. Còn có nàng nữ nhi, cũng không biết thư thái đi theo đi thành phố B, thế nào? Nếu là thư thái có thể ở thành phố B quá hảo, đến lúc đó tiếp bọn họ đi an hưởng lúc tuổi già, vậy không thể tốt hơn, đến lúc đó, sẽ không bao giờ nữa dùng xem tần khanh sắc mặt ở chỗ này thấp hèn kiếm ăn. Nghĩ đến đây, ngón tay không khỏi dùng điểm lực, một chút liền đụng phải nứt ra địa phương, đem hoàng mị quên ngộng đẹp cấp bừng tỉnh trở về. Tưởng tượng luôn là tốt đẹp, nàng thở dài, trong miệng mắng một câu Diệp Thành Trung, đôi mắt lại lo lắng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, cũng không biết kia ma quỷ đã chạy đi đâu. Diệp Thành Trung giờ phút này chính chạy đến tần khanh bọn họ phòng ở bên ngoài, bồi hồi không dám đi lên gõ cửa. Hán từ người khác trong miệng biết được Tần Khanh đã trở lại. Đấu góc nóng lên, chân so đầu càng mau phản ứng chiều bên này chạy tới. Nhưng chờ diệp thành trung chạy đến Tần Khanh bọn họ phòng ở bên ngoài khi, bước chân lại rốt cuộc mại bất động. Hắn không biết tiến lên gõ mở cửa sau, hẳn là cùng Tần Khanh nói cái gì mới hảo. Bọn họ một nhà đến nơi đây, thật vất vả được Tần Khanh chiếu cố, cho một cái an cư lập mệnh hoa. Mỗi lần công tác xong sau, trong đội ngũ đều sẽ đem tuyên mềm mản thầu cho bọn hắn ra. Này so với bọn họ một đường lại đây sở an khổ tới nói, có thể nói là phi thường hạnh phúc. Nhưng là, trong nhà lão bà lại là trong lòng trong miệng vẫn là tràn đầy oán trách. Ở hắn lao bà ý tưởng, chất nữ trụ căn phòng lớn ăn uống không lo, vì cái gì còn muốn cho bọn họ chịu này phân khổ. Hoàng Mỹ quên lại không có cẩn thận hảo hảo ngẫm lại, Tần Khanh ở nhà bọn họ khi, nàng lại là như thế nào đối Tần Khanh. Tần Khanh lúc ấy không có đem bọn họ trực tiếp đuổi ra lung thành căn cứ đều xem như tốt. Chính là, tưởng tượng về đến nhà hiện tại Si Ngốc Nhi tử, Diệp Thành Trung liền nhịn không được tâm tư lung lay lên. Đối, hắn không phải vì chính mình, mà là vì Nhi tử. Nếu là hắn cùng Hoàng Mỹ quên ngày nào đó không có, ít nhất Nhi tử cũng còn có cái dựa vào mới đúng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, bởi vì không có như thế nào đói đến bụng, Diệp Thư Phong cư nhiên có điểm phản ứng. Nghe nói Tần Khanh trong phòng còn có bác sĩ Không biết có thể hay không cầu Tần Khanh làm bác sĩ tới cấp Diệp Thư Phong nhìn xem. Mặc kệ có thể hay không xem trọng, chỉ cần có một tia hy vọng, tóm lại có như vậy một tia hy vọng ở. Nghĩ đến đây, Diệp Thành Trung cắn chặt răng, rốt cuộc lấy hết căn đảm, tỉnh tỉnh tỉnh gõ vang lên Tần Khanh bọn họ trụ sân cửa sát. Lúc này Tần Khanh đang cùng lục chỉ còn có hướng tả cùng nhau đài ở vương tiểu bảo ruộng thí nghiệm, đang ở thương lượng. Như thế nào đem này mấy khối ruộng thí nghiệm cấp đóng gói đưa đến hạnh tồn giả doanh mà đi? Đây chính là nàng rời đi trước, đối nàng cùng hướng tả ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nếu là bị hắn nghiên cứu ra tới, về sau mặc kệ là đối căn cứ vẫn là hạnh tồn giả doanh mà tới nói, đều đem là trọng đại công hiến. Tuy rằng tần khanh trong không gian thổ địa cũng có thể gieo trồng, nhưng nếu là bên ngoài thổ địa có thể loại ra đồ vật tới, kia tóm lại so nàng trong không gian lấy ra tới muốn tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc nàng không gian đặc thu tính, đối lý hùng bọn họ có thể nói, tổng không thể nói cho mọi người nàng không gian cùng người khác không giống nhau. Nói đến cùng, nhân loại muốn dựa vào, tóm lại vẫn là chính mình mới được. Chỉ có chính mình vất vả trồng ra đồ vật, bọn họ mới có thể thiệt tình thực lòng đi quý trọng cùng bảo hộ. Tần Khanh nghe được gõ cửa thanh âm, không khỏi ở ruộng thí nghiệm tờ lặt tiệt lêu ngẩn đầu chiều thượng nhìn nhìn. Hiện tại trời đã tối rồi xuống dưới, sẽ là ai tới cửa tới. Bởi vì hiện tại điện lực khuyết thiếu, cơ bản lũng thành căn cư ở buổi tối sau, liền không quá sẽ có người ra tới đi lại. Tuy rằng lũng thành căn cứ không có văn bản rõ ràng quy định, chính là đại gia cũng đều biết, này vào đêm tóm lại là không như vậy an toàn. Rốt cuộc, trừ bỏ kia khủng bố tang thi ngoại, càng có kia vai tâm tư người. Người nào? Thần Khanh đến không vội vã đi mở cửa, chỉ là trước mở miệng hỏi. 81. tiếng Trung. Vóng. Vê đút, vê đút, vê đút, tám một, z, vê đút, con. Diệp Thành Trung không nghĩ tới cư nhiên là Tần Khanh hỏi nói, tức khắc run run một chút, sau đó lắp bắp nói, là ta. Tuy rằng là ngắn ngủn hai chữ, Tần Khanh trong mắt lại ám quang trật lóe. Nàng chầm mặc một chút, tiến lên một phen mở ra cửa sắt, người vẫn đứng ở cửa, nhìn cung thân mình Diệp Thành Trung không ra tiếng. Diệp Thành Trung trên mặt vui sướng ở nhìn đến Tần Khanh mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm hắn nhìn lên, một chút biến mất đi xuống. Ngươi có việc. Tần Khanh không cùng hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Diệp Thành Trung nguyên bản trong mắt tắt hy vọng, đang một chút lại sáng lên. Hắn trả sát đã tràn đầy vết chai lòng bàn tay, sau đó ấp úng đem nói ra tới. Tần Khanh càng nghe mày khóa càng chặt, tuy rằng Diệp Thành Trung đem sự tình nói cùng lao thái bà vải bó chân giống nhau trường. Nhưng nàng vẫn là minh bạch trọng điểm. Đệ nhất, Diệp Thư Phong bị đánh xin ngốc, hiện giờ có phản ứng. Đệ nhị, biết nàng trong đội ngũ có bác sĩ, hy vọng có thể hỗ trợ đi xem Diệp Thư Phong bệnh có thể hay không chữa khỏi. Nhìn đến Tần Khanh càng nhăn càng chặt mày, Diệp Thành Trung thanh âm cũng càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, căn bản nghe không được hắn ở hết hầu thấp nói cái gì đó. Đang lúc Diệp Thành Trung một lòng trầm đến vực sâu khi, Tần Khanh quay đầu hướng bên trong hồ, vui sướng. Yêu ngươi bà bà già tới hạ. Nghe được tần khanh lời này, Diệp Thành Trung đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng chiều tần khanh nhìn lại, vẫn đục trong mắt nước mắt một chút dũng đi lên. Thần khanh! Thần khanh! Cứu cứu! Cứu cứu cảm ơn ngươi! Diệp Thành Trung trên mặt láo lệ tung hành, nét trong miệng nhắc mãi, tưởng tiến lên một bước chảo tần khanh tay. Tần khanh lại sau này lui một bước, đương không có nhìn đến Diệp Thành Trung dối lại đầy tay. Ta tưởng ngươi hiểu lầm. Ta không cần ngươi cảm tạ, Chỉ là trả nợ thôi, trả lại ngươi ở mặt thế trước cho ta hối kia 2.000 đồng tiền tình. Mà ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, về sau chúng ta lộ đường về, tiểu về kiểu đi. Lạnh lùng nói xong những lời này, Tần Khanh quay đầu đối chiều nàng đi tới trình xuyên nói, ngươi mang theo đồ vật đi nhà hắn hỗ trợ xem hạ người bệnh, nếu có cái gì yêu cầu, ngươi trực tiếp cùng ta nói liền có thể. Nói xong, liền tránh ra thân mình đồng thời. Xoay người đi hướng lục chỉ cùng hướng tả tiếp tục vừa rồi thảo luận. Trình xuyên phía trước liền biết điểm tần khanh cái này cái gọi là cứu cứu một nhà sự tình. Nghe được tần khanh nói như vậy, hắn làm bộ cái gì cũng không nghe được, chỉ là đối tần khanh gật gật đầu. Sau đó tiếp nhận trình hân hân đưa qua ngày thường xem bệnh mới dùng cái dương, tiếp đón Diệp Thành Trung ở phía trước dẫn đường. chương 410 đi thẳng vào vấn đề. Nhìn tần khanh xoay người không hề phản ứng hắn bóng dáng. Diệp Thành Trung còn muốn nói cái gì, miệng giật giật lại không biết nói cái gì hảo. 8. một tiếng Trung vang vê nút v nút vê nút z vê c o m cuối cùng hắn vẫn là buông xuống đầu, đi theo Trình Xuyên hướng trụ địa phương đi đến. Tần Tỷ Tỷ, ta không thích hắn. Trình Hân Hân nhíu môi, không cao hứng nói. Tiểu Hai Tử cảm giác nhất trực quan nhất biết một người đối người là thiệt tình vẫn là giả ý. Thần Khanh sờ sờ nàng đầu, cười cười. Cũng không có nói thêm cái gì. Chờ đến Trình Xuyên sau khi trở về, liền đối với Tần Khanh nói hai cái tin tức. Một cái là tin tức tốt, Diệp Thư phong sát thật hẳn là có khôi phục dấu hiệu. Một cái khác lại là tin tức xấu, bởi vì hiện tại chữa bệnh thiết bị hưu hạn không nói, cùng đừng nói những cái đó ở mặt thế trước nổi danh bác sĩ khoa ngoại. Diệp Thư phong cái hốt hẳn là có một khối máu bầm áp bách thần kinh sau, tạo thành hiện tại si ngốc hiện tượng mà Diệp Thư Phong sẽ có khôi phục dấu hiệu, cũng chứng minh này khối máu bầm ở chậm rãi tiêu tán. Chính là không có tinh vi dụng cụ, càng không có nhằm vào Diệp Thư Phong loại này bệnh đặc hiệu dược, trình xuyên vô pháp trăm phần trăm bảo đảm Diệp Thư Phong có thể hoàn toàn khôi phục đến tốt nhất thời điểm bộ dáng, có thể hảo tới trình độ nào chỉ có thể xem ông trời phù hộ. Thần khanh cúi đầu không có lên tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ngày hôm sau, tuy rằng trình hơn hơn không muốn. Lại vẫn là ở Tần Khanh yêu cầu hạ thượng đi hướng hạnh tồn giả doanh mà xe. Bởi vì trình xuyên ý diệt thuật, ở hạnh tồn giả doanh mà có thể được đến càng tốt triển không gian. Bao gồm hướng tả cùng hữu hữu bọn họ, đều cùng nhau đi theo lục chỉ bọn họ rời đi lung thành căn cứ. Cuối cùng lưu lại, là Tất Diệp, còn có Tần Khanh lựa chọn đoạn giang lăng cùng hắn mấy cái đắc lực thủ hạ. Tần Khanh nghĩ tới, toàn bộ trong đội ngũ trừ bỏ chính mình, Tất Diệp không gian xem như lớn nhất. Hắn có thể làm di động kho hàng, giúp nàng đem hạnh tồn giả doanh mà nội sở yêu cầu vật tư mang đi. Như vậy, cũng tiết kiệm được nàng qua lại chạy. Có thể càng có hiệu, siêu tập đến càng nhiều vật tư tới. Chính hân hân lại không biết tần khanh tính toán, chỉ là cảm thấy tất diệp càng trướng mắt. Trước khi đi, còn hung hăng mà chừng mắt nhìn hắn vài mắt. Bất quá tất diệp lại không để ý, chỉ là nhếch ngôi, cười cười. Hắn thật cao hứng. Tần Khanh sẽ lưu hắn tại bên người. Đối tất Diệp tới nói, Tần Khanh tán thành, làm hắn có loại mạc danh cảm giác thành tiểu. Đoạn giang lăng không nghĩ tới, Tần Khanh cư nhiên sẽ như vậy an bài, bất quá bọn họ sắp sửa làm sự tình là vì xây dựng hảo hạnh tồn giả doanh mà. Xây dựng hảo hạnh tồn giả doanh mà, cũng chẳng khác nào xây dựng hảo tự mình ra viên. Rốt cuộc, tuy rằng bọn họ mấy cái không đi hạnh tồn giả doanh mà, bọn họ người nhà lại là muốn đi. Cho nên, Nghĩ đến tốt đẹp tương lai, vài người đều cảm giác được cả người có lực. Chờ Tống Nguyên biết lục trì bọn họ đi rồi, đã là nửa giờ sau sự tình. Trừng mắt nhìn cố khiếu liếc mắt một cái, Tống Nguyên thực sự có điểm tiếc hận, tốt như vậy cơ hội, cư nhiên không đội kịp. Bất quá nghĩ đến tần khanh hiện tại một mình ở lũng thành căn cứ, Tống Nguyên tâm tình lại rộng rãi lên. Hắn trực tiếp đem đoạn giang lăng những người đó cấp xem nhẹ qua đi, đứng lên xoay hai vòng. Sau đó làm cố khiếu đem mặt khác mấy cái hạnh tồn giả doanh mà tư liệu cấp toàn bộ lấy thượng, sau đó bay thẳng đến tần khanh trụ địa phương đi đến. Cố khiếu ở hắn phía sau, cầm một đống tư liệu, âm thầm phun tào lao đại, thật là có khác phái vô nhân tính A. Rõ ràng có thể trực tiếp đi phái người tìm tần khanh lại đây thương lượng, thế nào cũng phải làm hắn cầm nhiều như vậy tư liệu đi tìm tần khanh. Rõ ràng là nhằm vào hắn phía trước không trước thời gian đem lục trì rời đi lũng thành căn cứ sự tình nói cho hắn mà thôi. Lúc trì bọn họ rời đi sau, nguyên bản ở tại trường học bên kia là đoạn Giang Lăng bọn họ cũng đều dọn tới rồi tần khanh trụ địa phương. Cho nên, Đương Tống Nguyên gõ cửa khi, nhìn đến tới mở cửa người, tức khắc liền ngây cả người. Hắn còn tưởng rằng, tới mở cửa sẽ là tần khanh đâu. Kia mở cửa người nhìn đến Tống Nguyên, lại không xa lạ. Rốt cuộc ở hạnh tồn giả doanh mà bên kia Bọn họ chính là hợp tác đối phó tang thi chuột quá Tống căn cứ trưởng Là tới tìm chúng ta đội trưởng có việc sao Người nọ nhìn đến Tống Nguyên phía sau Gia nan cầm một đống tư liệu cô khiếu Không khỏi tiến lên Biên hỗ trợ lấy quá một ít tư liệu Biên hỏi Tống Nguyên thực mau trở về phục bình thường Chỉ là đối hắn cười cười Cũng không có trả lời Hắn mới bước vào viện này Liền hiện trong viện nguyên bản mấy cái tợ lặt tịt lều lớn không thấy bóng dáng. Nhìn đến Tống Nguyên nhìn sân nguyên bản tờ lặt tịt lều lớn địa phương nốc kia mở cửa người liền hào tâm giải thích nói, nơi này nguyên bản là tiểu bảo ca làm thí nghiệm mà, sáu đội rời đi khi, cùng nhau cấp mang đi. Vương tiểu bảo là một hệ dị năng giả đi. Tống Nguyên sờ sờ cắm hỏi. Không đợi người nọ lại mở miệng, liền thấy tần khanh từ trong phòng đẩy cửa ra tới nói, đúng vậy. Bất quá. Một hệ dị năng giả có thể kích thích hạt giống hữu hạn, gieo giống chỉ sợ cùng thu vào, kém xa. Tần Khanh lời này, trực tiếp đem Tống Nguyên vừa mới từ đáy lòng hiện lên ý niệm, nhắm chết ở này sinh trạng thái chung. Kia hắn làm gì vậy thí nghiệm? Tống Nguyên tỏ mò hỏi. Tần Khanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nàng không gian nước giếng sự tình, trừ Bỏ Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ vài người biết, mặt khác trong đội ngũ người căn bản không rõ ràng lắm. Chờ đến Vương Tiểu Bảo đem thí nghiệm làm thành công, lại nghi cách đi. Thần Khanh hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Hơn nữa, Trình Xuyên đi rồi về sau, tuy rằng trong đội ngũ còn có thủy hệ dị năng giả. Nhưng là, kia thủy hệ dị năng giả cấp bậc quá thấp, mỗi ngày ngưng tụ thủy, cấp trong đội ngũ người dùng dùng đều phi thường miễn cưỡng. Cho nên, phía trước nhiệm vụ trong đại sảnh tiếp trong căn cứ nội ngưng thủy nhiệm vụ, tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục. chính là Không tiếp tục nói, nàng không gian nước giếng, như thế nào làm trong căn cứ mọi người đều đủng đến đâu. Đây chính là một kiện phi thường đau đầu sự tình, trừ phi Tần Khanh thật sự ném xuống lũng thành trong căn cứ người mặc kệ. Tống Nguyên thấy Tần Khanh riêu đầu sau, tao mày, tưởng chính mình vấn đề khó xử đến nàng. Tức khác Thu Thanh, không hề truy vấn cái gì. Ngươi lại đây là có chuyện gì? Tần Khanh cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tống Nguyên chính là cái người bận rộn, nếu không phải có việc, nàng tưởng hắn cũng sẽ không tự mình tới cửa. Nghe được Tần Khanh nói, nét Tống Nguyên may mắn chính mình làm cố khiếu mang theo tư liệu. Hắn phất phất tay, cố khiếu cùng Tần Khanh thủ hạ đem bọn họ trên tay tư liệu đặt ở Tần Khanh trước mặt. Tần Khanh tùy tay cầm lấy một quyển, mở ra tới xem. Càng xem, Tần Khanh sắc mặt càng trầm trọng. Người ý tứ, là làm ta tiếp nhiệm vụ này. Tống Nguyên lại là lắc lắc đầu. Trả lời, tao ý tứ là, chúng ta cùng nhau tiếp nhiệm vụ này. Nhìn đến Tần Khanh nhướng mày nhìn về phía chính mình ánh mắt, Tống Nguyên hơi hơi mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, phía trước kia trô hạnh tồn giả doanh mà, chúng ta hợp tác phi thường hợp phép sao. Tần Khanh nghe được Tống Nguyên lời này, lại không khỏi nhớ tới, lần đó nổ mạnh, Tống Nguyên trực tiếp nhào vào chính mình trên người, ngăn trở kia thuốc nổ y lực sinh ra lực phá hoại. Tống Nguyên xem Tần Khanh đột nhiên hoảng hốt lên cho rằng nàng ở suy xét, cũng không nóng nảy, chỉ là kiên nhẫn nhìn Tần Khanh, không nói chuyện nữa. Chương 411 chân chính tính toán. Liên ở Tống Nguyên cho rằng Tần Khanh sẽ đồng ý thời điểm, Tần Khanh phục hồi tinh thần lại, lại là cự tuyệt hắn đề nghị. Vì cái gì? Tống Nguyên không khỏi nghi hoặc hỏi. Tám một chung. Van ve đút ve đút, ve đút. Tám một Z đút con Tần Khanh lại là áp xuống phía trước hoàng hốt, đầy mặt nghiêm túc nhìn Tống Nguyên nói. Đối với ta tới nói, những cái đó hạnh tồn giả doanh mà trước mắt đối lung thành căn cứ cũng không sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, đề nghị của ngươi, ta không đồng ý. Hơn nữa, ta hiện tại càng muốn làm xong phía trước cái kia nhiệm vụ. Định xa thị rửa sạch. Thống nguyên lược cảm kinh ngạc hỏi. Thần Khanh gật gật đầu, cầm trong tay tư liệu thả lại chỗ cũ. Sau đó nói, định xa thành phố, không riêng có rất nhiều vật tư, càng có rất nhiều tăng thi. Mà chúng ta chỉ cần đem những cái đó tang thi tiêu diệt sạch sẽ, không riêng có vật tư, còn có thể được đến đại lượng tang thi tinh hoạch. Ta tin tưởng, mặt khác căn cứ dị năng giả, chỉ sợ cũng ở tích cực tăng lên tự thân dị năng cấp bậc. Nếu là, chúng ta không chạy nhanh đổi theo, liền tính ngươi tiêu diệt lũng thành căn cứ bốn phía đối với ngươi như hổ rình ngồi hạnh tồn giả doanh mà, còn có mặt khác căn cứ tới ngồi mát ăn bạc vàng. Nghe được tần khanh lời này, tống nguyên sắc mặt tức khắc nghiêm nghị lên. Liên quan đi theo Tống Nguyên phía sau cố khiếu, cũng vẻ mặt trầm tư. Bọn họ không nghĩ tới tần khanh cư nhiên tưởng xa như vậy, hơn nữa mỗi một câu đều rất có đạo lý, làm cho bọn họ vô pháp phản bác. Hảo, kia lần này định ra thị nhiệm vụ, ta và các ngươi cùng đi. Tống Nguyên nghĩ nghĩ, trực tiếp mở miệng quyết định nói. Tần khanh tức khắc cái chán chạy xuống ba đạo hát tuyến tới, Huy, Tống Nguyên, nói căn cứ này ngươi mới là căn cứ trường đi. Như vậy trường kỳ không ở, thật sự có thể chứ? Nàng đáy lòng yên lặng phung tảo, lại không có phản đối. So sánh với bọn họ đội ngũ trang bị, tống nguyên trang bị có thể so bọn họ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Lý Hùng bọn họ mấy cái đều không ở, tuy rằng đoạn giang lăng cùng trong đội ngũ mặt khác mấy cái dị năng giả đều là chính mình chọn lựa tình anh đội viên. Nhưng là, có thể đem tổn thương hàng đến thấp nhất, đó là không thể tốt hơn sự tình. Cho nên... Ở Tống Nguyên làm quyết định ngày sau, Tần Khanh mặt dày vô sỉ hỏi Tống Nguyên cấp đoạt rất nhiều quân bộ mới có hảo trang bị. Lão đại, người đem trang bị cấp Tần Khanh ta không phản đối, nhưng là lần này đi định xa thị, ngươi không nên đi theo đi. Cố khiếu khó được đứng đắn mặt nhìn Tống Nguyên, nghiêm túc nói. Ngươi nếu trường kỳ không ở trong căn cứ, sẽ làm quân bộ cùng chúng ta đội ngũ mỗi người thấp phòng động, đặc biệt là quân bộ thượng tầng những người đó, đến lúc đó lại thu nạp, liền khó khăn. Nói tới đây, Cố Khiếu lo lắng nhìn thoáng qua Tống Nguyên, sau đó đem trên tay một phần tư liệu, bày biện ở Tống Nguyên trước mặt. Tống Nguyên tự nhiên biết Cố Khiếu lo lắng không phải dư thừa, nhưng là, nếu là không thể tùy tâm sử dụng, hắn ngồi ở vị trí này thượng lại có ích lợi gì đâu? Cho nên, hắn một chút đều không lo lắng những người đó sự tình. Bất quá, chờ Tống Nguyên mở ra kia phần tư liệu sau, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét lên. Kia văn kiện chỉ có mấy chữ Thành phố B đại loạn, lao ra tử mất tích, tạm vô tin tức. Tống Nguyên đột nhiên khép lại trên tay phổn đờ, đứng lên. Ta phải về thành phố B. Không được. Tống Nguyên nói mới hô lên khẩu, Cố khiếu liền tức khắc phản đối nói. Nếu là làm lao đại hiện tại hồi thành phố B, còn không bằng làm hắn đi theo tần khanh đi hoàn thành rửa sạch định xa thị nhiệm vụ đâu. Cố khiếu, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, mà là ở mệnh lệnh ngươi. Nói tới đây. Tống Nguyên uy áp toàn bộ khai hỏa, cả người tràn ra một loại làm người dùng mình hơi thở tới. Cố khiếu cố nén không chân mềm quỳ xuống tới, cái chán tất cả đều là mồ hôi, thanh âm khẽ run vội vàng nói, tin tức chuyển đến, thành phố B hiện tại chính vì ngầm viện nghiên cứu bốn phía ở trong thành không biết siêu tầm cái gì mà hỗn loạn một mảnh. Doan chính hiện giờ là thật sự điên rồi, hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ. Ta tưởng, hắn muốn siêu tầm người, khẳng định là lao ra tử. Hiện tại Lao Gia Tử không có tin tức, chính là tốt nhất tin tức. Nếu là ngươi tùy tiện đi thành phố B, rơi vào doan chính trong tay, đến lúc đó Lao Gia Tử lại không có việc gì nói, nhưng làm thế nào mới tốt. Nghe được cô Khiếu những lời này, Tống Nguyên Lý Chi dần dần trở về. Chầm ngâm một lát sau, đối cô Khiếu nói, đem hỏa dược gọi tới. Từ đi vào lung thành căn cư sau, Tống Nguyên liền phân phó hỏa dực ở quân bộ huấn luyện những cái đó dị năng giả phía trước tống nguyên từ tần khanh bên kia bắt được ngâm quá không gian nước giếng sau tang thi tinh hạch cơ bản đều là đưa đến hỏa dược bên này làm hỏa dược cùng hỏa dược sở huấn luyện những cái đó dị năng giả sử dụng hiệu quả kinh người hảo lần này tống nguyên trực tiếp làm cố khiếu đem hỏa dược tiêu tới sau đó vỗ hỏa dược bả vai nói ngươi ở quân bộ huấn luyện những cái đó dị năng giả chọn lựa tốt nhất dị năng giả tạo thành một chi tinh anh đội ngũ đi nghĩ cách cứu viện lao gia tử nói cho bọn họ Bọn họ với ta mà nói, cùng lao ra tử giống nhau quan trọng. Cho nên, an toàn cứu ra lão ra tử đồng thời, bọn họ cũng muốn bình an trở về. Ngươi, cũng giống nhau, minh bạch sao. Hỏa dực đối Tống Nguyên được rồi cái tiêu chuẩn túi chào theo tiếng lui ra, đi chuẩn bị đi thành phố B. Tống Nguyên nhắm mắt lại, sau đó đối cô khiếu nói, Ngươi đi theo Tần Khanh nói hạ, ta chỉ sợ không thể bồi nàng đi làm định xa thị nhiệm vụ. Nghe thấy cái này tin tức Tần Khanh chỉ là ngẩn ngơ, phản xạ có điều kiện hỏi, Tống Nguyên ra chuyện gì sao? Cố khiếu há miệng thở dốc nghĩ đến lao đại hiện giờ bộ răng kia, khẳng định không nghĩ làm Tần Khanh biết đến, Trung Quy vẫn là ngầm miệng lại, miên cưỡng bài trừ điểm tươi cười, nói chính là trong căn cứ có chút việc muốn xử lý, cho nên, không có thời gian đi. Nghe thấy cái này lý do, Tần Khanh đến cũng không nghĩ nhiều. Nàng phía trước liền nói, Tống Nguyên một cái căn cứ trường. Quản lý lớn như vậy một cái căn cứ, sao có thể mỗi ngày đi theo nàng mông mặt sau chạy. Bất quá, một cái cả ngày theo sau lưng mình người, đột nhiên không theo. Tần Khanh cư nhiên có một loại mất mát cảm giác, vi diệu nảy lên trong lòng tới. Tần Khanh dùng sức hất hất đầu, đem này đó đổ vô dụng cấp vứt ra trong ốc. hít sâu một hơi, sau đó đem bút cùng giấy đem ra. Sau đó nhắm mắt lại, nét hồi tưởng lúc trước, bọn họ đi định xa thị đi qua lộ cùng bên đường một ít tăng thi dày đặc hoặc là thưa thất địa điểm. Ngay từ đầu, tần khanh còn có điểm nóng nảy, chấm rãi, nàng liền trầm tinh xuống dưới. Ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, này đó địa phương dùng thương, này đó địa phương yêu cầu dị năng giả hợp tác đối kháng, này đó địa phương chính mình một người có thể đơn độc xử lý. Nàng trong lòng đều có một cái cụ thể hình dáng cùng tính toán, hơn nữa, lần này đi định xa thị, Nàng liền không tính toán gần đoạn thời gian lại hồi lũng thành căn cứ. Hơn nữa, Tống Nguyên không đi nói, nàng nguyên bản tính toán, mới có thể chân chính đi làm lên. Lương thực thứ này, nàng cũng khuyết thiếu. Nàng thiếu chính là định xa thị nội những cái đó vật tư, còn có. Định xa thành phố mặt những cái đó tăng thi tinh hoạch. trầm rãi bao vây tiếu trừ những cái đó tăng thi, tuần tự tiệm tiến, nàng tin tưởng. Rõ ràng xong định xa thị nội tang thi bất quá là thời gian dài ngắn sự tình thôi. Mà lúc này đây, Tần Khanh đã sớm đáy lòng có quyết định, muốn cùng định xa thị các tang thi đánh đánh lâu dài. Chương 412 lo lắng. Liên tục 2 ngày, Tần Khanh đều không có lại nhìn đến Tống Nguyên bóng người. Mãi cho đến Tần Khanh rời đi lũng thành căn cứ, chỉ có cô khiếu đưa tới phía trước Tần Khanh hướng Tống Nguyên ngoa trang bị. Hơn nữa so nàng muốn, cư nhiên còn nhiều rất nhiều. Tần Khanh bước lên xe buýt trước, quay đầu lại thật sâu mà nhìn thoáng qua Lung Thành căn cứ cửa thành. Cùng lúc trước bọn họ tới khi, hiện tại Lung Thành phòng ngự đã kiên cố rất nhiều. Đặc biệt là kia tường thành, cao cao chót vót. Giống nhau cái loại này biến dị hoặc là tiến hóa tăng thi, đều không thể một chút nhảy lên đầu tường. Càng đừng nói, kia trên tường thành lúc nào cũng ở tuần tra người, căn cứ nội nhất không thiếu chính là người. Như vậy căn cứ, theo đạo lý, Tống nguyên không có khả năng liền đưa nàng rời đi, thời gian đều không có. Tần khanh nghĩ đến đây, thu hồi ánh mắt, mặt vô biểu tình đi ngược chiều xe đoạn giang lăng nói, đi thôi. Lão đại, ngươi thật không cùng Tần tiểu thư chào hỏi sao? Cố khiếu đứng ở Tống nguyên phía sau, nhìn Lão đại yên lặng nhìn chằm chằm Tần khanh bọn họ đội ngũ xe khai đi, vẫn luôn nhìn đến Tần khanh bọn họ xe biến mất ở trong mắt. Tống nguyên mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngón tay dùng sức nắm thành nắm tay, đi thôi. Ngươi không phải nói trong căn cứ còn có rất nhiều sự tình chờ ta xử lý sao. Nhìn dáng vẻ này lão đại, cố khiếu nhịn không được đánh cái dùng mình, cảm giác thật vất vả có điểm nhân khí lão đại, phản phất lại lần nữa về tới phía trước. Cả ngươi tán người sống chơ tiến hơi thở, là người không khỏi trong lòng sợ hãi. Nhìn dáng vẻ, căn cứ nổi một ít bọn chuột nhắt, xem ra là muốn suối quẩy. Lão ra tử tin tức thực rõ ràng, là thành phố B bên kia riêng có người buông tha tới. Người này không làm nhị tưởng, khẳng định là doan chính. Chỉ có thể nói, lũng thành căn cứ nội, có doan chính người. Hoặc là, cũng có thể nói có cùng doan chính giống nhau, đối tống ra hận thấu xương người. Muốn cho Tống Nguyên trẻ về thành phố B, sau đó hảo bắt bà bà trong rõ. Tống Nguyên tỉnh quá thần tới, nào còn khả năng lại cấp căn cứ nội này đó bọn chuột nhắt cơ hội. Hán chờ Tần Khanh rời đi lũng thành căn cứ sau, mới có thể yên tâm lớn mận đóng cửa đánh chó. Nghĩ đến đây, Tống Nguyên khỏe miệng chỗ, treo lên một tia lạnh lùng mà ý cười tới. Tần Khanh ngồi trên xe, nhắm mắt lại cảm thụ được xe sóc nảy cùng lay đậu. Liên ở đoạn giang lăng lần thứ N xem nàng thời điểm, Tần Khanh bông dưng mở to mắt, cùng đoạn giang lăng đôi mắt đối vừa vặn. Liên Tần Khanh lạnh lùng nhìn chính mình ánh mắt, đoạn giang lăng mặt lập tức chứa ngừng đỏ lên. Người không hảo hảo lái xe, vẫn luôn nhìn lên ta, chẳng lẽ cho rằng đây là ở mặt thế? liền sẽ không sinh sự cố giao thông sao. Nghe được tần khanh nghiêm trang từ trong miệng phun ra như vậy một đoạn lời nói tới, đoạn giang lăng thiếu chút nữa tay run lên, trực tiếp đem xe chạy đến quốc lộ bên cạnh mương đi. Hắn có nghĩ thầm nói chính mình không có nhìn lén tần khanh, nhưng vừa mới bị trảo vừa vặn, lại rảo biện liền có vẻ quá mức dối trá. Ta chỉ là có một chuyện không nghĩ ra mà thôi. Vì cái gì không lưu người ở lũng thành căn cứ trong nhà. Đoạn giang lăng nghẹn thật lâu mới phun ra những lời này. Trên xe người nghe được đoạn giang lăng nói, cũng đều không tự chủ được gạch nhìn về phía Tần Khanh, bọn họ cũng có chút tưởng không rõ, Tần Khanh vì cái gì lần này đem trong đội ngũ người toàn bộ mang ra tới. Tuy rằng bọn họ này đội người cũng không nhiều, chính là, theo đạo lý, Tổng hội lưu vài người ở Lũng Thành căn cứ nội, thủ nhà mình đại bản doanh mới đúng vậy. Ra, nguyên lai like ở nơi đó ở trong khoảng thời gian này, Đại gia đã đem nó trở thành chính mình ra. Thần Khanh quay đầu nhìn một vòng, xem đại gia trong mắt đều lập lệ kỳ cánh quan mang. Lần này ra tới, chúng ta trở về thời gian chưa định, cho nên, lưu người ở lũng thành căn cứ nội, cũng không thích hợp. Thần Khanh nghĩ nghĩ, giải thích nói. vww -v -v 81 con. Thời gian chưa định. Đó là bao lâu? Nếu là vật tư tiêu hao xong rồi, cũng không quay về tiếp viện sao. Đoạn giang lăng nghe được Tần Khanh nói thời gian chưa định, tức khác bối rối. Tần Khanh lần này chọn người, trừ bỏ hắn là hỏa hệ bên ngoài, chỉ chọn lựa một cái thổ hệ trương hồng văn, lôi hệ lâm vĩ, tinh thần hệ vương một thần, còn có phong hệ lưu văn quân cùng thủy hệ Đặng an trí. Hơn nữa không gian hệ tất diệp cùng Tần Khanh, tổng cộng tám người. Tuy rằng đoạn giang lăng biết tất diệp là không gian hệ, chính là cư hắn biết nói, phía trước trong đội ngũ những cái đó không gian hệ dị năng giả đồng đội Bọn họ không gian cũng không phải rất lớn. Nếu là bọn họ muốn trường kỳ đại ở bên ngoài không trở về căn cứ, liền tính tất diệp trong không gian đổ vật lại nhiều chỉ sợ lâu rồi, cũng không đủ đại gia ăn dùng đi. Ta cũng không biết yêu cầu bao lâu, cho nên mới nói cho ngươi thời gian chưa định. Vật tư phương diện này các ngươi yên tâm đi, liền tính tất diệp trong không gian không đủ dùng, chúng ta chẳng lẽ còn không thể lại siêu tầm đến vật tư sao? Qua lại thời gian quá mức lãng phí, Chúng ta hiện tại đi định sa thị, chỉ có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, đại gia an toàn quan trọng nhất, đệ nhị, sở hữu tăng thi tinh hạch đều nhớ rõ thu thập lên. Ta hy vọng, chờ lần sau chúng ta cùng hùng ca bọn họ gặp lại mặt khi các ngươi dị năng cũng có thể đuổi theo thượng bọn họ dị năng. Tần khanh đối với đại gia mặt mang nghiêm túc nói, nói xong thật sâu mà nhìn đoạn giang lăng liếc mắt một cái. Nghe được tần khanh lời này, đặc biệt là lôi hệ lâm vĩ, tức khắc ánh mắt sáng lên. Hùng ca vẫn luôn là hắn sùng bái thần tượng, hắn chính là nghe Hùng ca nói lên quá, lúc trước nhưng ít nhiều đội trưởng, bọn họ dị năng mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Cho nên, từ tần khanh chọn lửa hắn lưu lại, lâm vĩ liền hương phân thực. Cho tới nay đều là 6 đội cùng Hùng ca mang theo bọn họ huấn luyện, lúc này đây, hắn hy vọng có thể ở đội trưởng trên người học được càng nhiều đồ vật. Vương một thần cũng toát miệng, tuy rằng không có mở miệng nói cái gì, nhưng trên mặt biểu tình lại biểu hiện ra. Hắn đối nhiệm vụ lần này mong đợi. Phía trước ở Lung thành căn cứ nội, bởi vì hắn là trừ bỏ trình hân hân bên ngoài duy nhất một cái tinh thần hệ dị năng giả. Cho nên, hắn vẫn luôn là đi theo trình hân hân bên người học tập như thế nào vận dụng tinh thần hệ dị năng công kích. Hắn không nghĩ tới hắn lớn như vậy người, tinh thần lực cư nhiên còn không có trình hân hân một cái tiểu hài tử tới lợi hại. Ở trình hân hân trước mặt, vương một thần có thể cảm giác được không sai biệt lắm là hoàn toàn nghiền áp thức. Bất quá, nét đi theo trình hân hân, hắn tinh thần dị năng lực cũng tiến bộ phi thường mau. Nhưng là, đối này, hắn vẫn luôn rất không vừa lòng. Hắn mục tiêu là quá trình vui sướng cái này tiểu thí hài, mà trình hân hân đối tần khanh sùng bái là toàn đội đều biết. Có thể làm ở trước mặt hắn vẫn luôn thực xú thí tiểu thí hài chịu phục, chỉ có một loại khả năng tính, đó chính là tần khanh thực lực so trình hân hân lợi hại hơn. Đoạn giang lăng nghe được tần khanh như vậy một trường đoạn giải thích. Trong lòng lại không có cảm thấy tùng một hơi, mà là tràn ngập lo lắng, hắn cảm thấy Tần Khanh làm như vậy, thật sự không thỏa đáng. Ấn hắn cảm nhận trung biện pháp tốt nhất, nếu bọn họ không đợi ở Lũng Thành căn cứ, vậy hẳn là cùng đi hạnh tồn giả doanh mà, cùng Lý Hùng bọn họ đãi cùng nhau mới đúng. Tuy rằng, hắn đối Tần Khanh thực lực trong lòng thực minh bạch, chính là, đối chính mình trong đội ngũ này giúp đồng đội, hắn trong lòng rõ ràng hơn. Bọn họ hiện giờ rỉ năng Nếu là đối phó giống nhau biến dị hoặc là tiến hóa tăng thi, đó là không có gì vấn đề lớn. Chương 413 huấn luyện Tám một tiếng chung vê đút vê đút vê đút Tám một vê đút com chính là Đoạn giang lăng phía trước đi theo tần khanh bọn họ cùng đi quá định sa thị đã làm nhiệm vụ. Lấy lâm vĩ bọn họ hiện tại thực lực, căn bản vô pháp cùng Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ so sánh với Nếu là lại lần nữa gặp được phía trước bọn họ gặp được quá cái loại này biến dị tiến hóa tăng thi Chỉ sợ nhất chiêu xuống dưới, bọn họ liền sẽ trực tiếp mất mạng. Đoạn giang lăng không biết tần khanh tính toán, cho nên, dọc theo đường đi, đều là lo lắng sốt ruột. Đến là lâm vĩ cùng vương một thần bọn họ, mỗi lần gặp được tăng thi, bọn họ đều sẽ ra sức ra tay, này một đường đến đỉnh xa thị bên ngoài khi. cư nhiên cho bọn hắn đi ra ra tới du ngoạn cảm giác tới. Liên ở đoạn giang lăng tưởng khuyên bảo tần khanh khi. Tần Khanh lại ở Ly lúc trước tiến vào Định Sa Thị còn có mười mấy rằm ngoại, một chỗ mà chỗ rộng lớn địa phương, làm đoạn giang lăng ngừng lại. Hôm nay liền tại đây hạ trại nấu cơm, phái hai người ở bốn phía tuần tra một chút. Này chiếc xe buýt chính là trước kia nàng cùng Lý Hùng bọn họ cùng nhau kia chiếc, cho nên, tất diệp rất quen thuộc từ trong không gian móc ra nổi chén gáo buồn còn có lương thực cùng đồ ăn, đặt ở kia trên bàn cơm. Tần Khanh phân phó xong. Trực tiếp ở đoạn giang lăng mở ra xe khi, liền đi xuống xe đi. Tất Diệp cũng đi theo tần khanh phía sau, không rời phía sau bên trong xe mấy cái đại nam nhân, hai mặt nhìn nhau ánh mắt. Ở căn cứ nội, phía trước đều có người nhà hoặc là vương tiểu bảo làm đồ ăn tới cấp bọn họ ăn. Phía trước ra cửa làm nhiệm vụ khi, bọn họ đều là chuẩn bị lương khô gì đó, đã đói bụng liền gặm mấy khẩu bánh mì uống mấy ngụm nước liền đối phó đi qua. Chính là... Nhìn trên bàn cơm những cái đó đồ ăn cùng mễ, còn có nồi chén gáo buồn, rõ ràng tần khanh là làm cho bọn họ nấu cơm. Lâm vĩ bọn họ mấy cái nhìn nhìn trên bàn đồ vật, lại nhìn thoáng qua ngồi ở phòng điều khiển thượng đoạn giang lăng, tức khắc lòng bàn chân mặt dù bay nhanh lưu xuống xe đi. Chờ đoạn giang lăng cởi bỏ đai an toàn đứng lên khi, trong xe đã một người đều không có, chỉ còn một bàn mẹ đồ ăn. Trưng mắt nhìn những cái đó mễ đồ ăn thật lâu sau mới tâm bất cam tình bất nguyện thu thập vài thứ kia. Mặt thế trước, hắn tuy rằng đại nam tử chủ nghĩa một ít, chính là cũng bởi vì đại nam tử chủ nghĩa, chính mình độc thân căn bản không ai tới hỗ trợ nấu cơm đồ ăn, mà bên ngoài cơm hộp ăn hắn tưởng phun, cho nên, không có việc gì khi, hắn liền sẽ mua chút rau trở về chính mình thiêu ăn. Tuy rằng so ra kém tiệm cơm ăn ngon, nhưng là đơn giản vài món thức ăn thức, hắn vẫn là thiêu tính không tồi. Cho nên, Chờ tần khanh bọn họ khi trở về, đã thấy được trên bàn tam đồ ăn một canh cùng một nồi cơm, còn có hát mặt, trứng mắt nhìn tần khanh đoạn giang lăng. Nhìn đến kia nóng hầm hợp đồ ăn, lâm vi bọn họ cảm thán rất nhiều, kia còn quản thượng đoạn giang lăng mặt hắc không hắc, trực tiếp tay chân bay nhanh thỉnh cơm thúc đẩy. Tần khanh gấp một chiếc đua đồ ăn đến trong miệng sau, dừng một chút, mặt vô biểu tình nhanh hơn ăn cơm độ, làm bộ nhìn không thấy đoạn giang lăng vẫn luôn trừng mắt ánh mắt của nàng. Nói câu thiệt tình lời nói, đoạn giang lăng nấu ăn tay nghề so với Vương Tiểu Bảo, có thể nói không phân cao thấp, có lẽ khả năng vẫn là đoạn giang lăng càng cao một chút. Đương nhiên, có lẽ là đoạn giang lăng làm càng hợp tần khanh khẩu vị một chút. Phía trước Vương Tiểu Bảo đồ ăn đều tương đối thiên hàm, mà đoạn giang lăng đồ ăn làm muốn thanh đạm rất nhiều. Tuy rằng đoạn giang lăng trừng mắt tần khanh, cho rằng nàng là một nữ nhân, cư nhiên liền đồ ăn đều sẽ không lộng, thật sự quá kỳ củ. Nhưng là, nhìn đến đại gia đem hắn làm đồ ăn đảo qua mà quang, trong lòng tự hào cảm lại là đột nhiên sinh ra, khỏe miệng tươi cười, như thế nào áp đều áp không được. Chờ mọi người đều cầm chén buông khi, tất diệp rất có ánh mắt đem sở hữu chén đua toàn bộ thu được một bên, đặng an trí đi theo cùng nhau, ngưng ra thủy tới cấp tất diệp rửa chén. Tần khanh từ ba lô nhảy ra một chương gấp bản đồ, sau đó phô ở đã bị lau khô trên bàn cơm. Nơi này... Là phía trước ta cùng Hùng ca còn có đoạn giang lăng bọn họ cùng nhau tiến vào định xa thị lộ tuyến. Nói tới đây, Tần Khanh nhìn đoạn giang lăng liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến hắn nguyên bản miết lên khỏe miệng giờ phút này kéo thẳng tắp, trong mắt tràn đầy không tán đồng, lại vẫn là phối hợp Tần Khanh nói, gật gật đầu. Nhìn đến hắn sau khi gật đầu, Tần Khanh đem ngón tay hơi hơi hướng bên cạnh rời đi, chỉ thấy Tần Khanh giờ phút này chỉ địa phương, lại là tiến vào định xa thị mặt khác một cái lộ tuyến. Con đường này là yêu cầu đường vòng trải qua định xa thị ngoại một cái thành chấn, sau đó lại từ cái kia thành chấn từ một cái khác phương hướng tiến vào định xa thị nội. Mà cái kia định xa thị nhập khẩu đi vào, chính là một cái bến xe đường dài, nếu là mặt thế sinh khi, những cái đó nhà ga người, chỉ sợ cũng tính không có biến dị thành tang thi người, cũng đều bị những cái đó biến dị tang thi cấp cắn xé thành mảnh nhỏ đi. Đoạn giang lăng chính phun tảo cái này khả năng tính khi liền nghe được Tần Khanh nói, chúng ta lần này từ bên này đường vòng qua đi, này nhà ga tăng thi, chính là cho chúng ta luyện tập dùng. Phía trước các ngươi vẫn luôn là từ lục trì ở trong căn cứ rèn luyện các ngươi, chính là, hắn nói vẫn luôn không thấy cái gì hiệu quả. Hiện tại, ta nói cho các ngươi, thăng lên tự thân năng lực biện pháp tốt nhất, chính là thực chiến. Ta không xa cầu các ngươi một hơi an thành cái mập mạp bất quá, ta hy vọng ở một tháng thời gian nội bắt lấy thành chấn này, sau đó tiêu diệt tiến vào định xa thị lối vào kia bến xe đường dài nội tang thi, các ngươi có hay không tin tưởng? một tháng, mọi người chừng lớn hai mắt, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó đó là hưng phấn lớn tiếng trả lời, có. nếu là bất kể nhiệm vụ cấp những cái đó khen thưởng, cho bọn hắn một tháng thời gian, bọn họ khẳng định có tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ này. đãi một tháng thời gian, căn cứ cấp những cái đó nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ sợ còn chưa đủ bọn họ nửa tháng ăn uống Cho nên Chỉ cần Tần Khanh có thể tiếp viện cung ứng thượng Sắp tang thi mà thôi Chậm rãi đêm này đó tang thi dẫn ra tới Sau đó từng cái đánh bại là được Đoạn giang lăng trước cũng là kinh ngạc Sau đó liền trầm tư lên Nhiệm vụ lần này nhìn dáng vẻ cùng phía trước Lần đó không giống nhau Lần này càng giống Tần Khanh dẫn bọn hắn này Đó đội viên tới bên này luyện tập thêm huấn luyện Chỉ là Hắn vẫn là thực lo lắng Rốt cuộc hiện tại tang thi không thể so vừa mới bắt đầu cái loại này tang thi, một ít tiến hóa tang thi chính là phi thường rào hoạn. Hơn nữa, đoạn giang lăng đấy lòng sợ nhất, vẫn là sẽ tái ngộ đến lần trước như vậy tiến hóa tang thi, bọn họ nhưng như thế nào là hảo? Bất quá, ở tần khanh đem tống nguyên đưa những cái đó trang bị lấy ra tới sau, liền hoàn toàn gắt gao mà ngậm miệng lại. Kia tống nguyên thật đủ cẩn thận cư nhiên liền tất diệp như vậy tiểu nhân hải tử cũng lộng một bộ ở mặt thế trước chỉ có bộ đội đặc trùng mới có trang bị. trừ bỏ tứ chi, trên người xuyên cái này chống đạn ngực, cho dù có tăng thi bắt được cũng không có gì đại quan hệ. Bởi vì bên trong mỏng nhẹ thép tấm, lại có thể ngăn cản trụ ác 47 viên đạn xạ kích, càng đừng nói là tăng thi móng đốt lực đạo. Vũ khí phân cho đại gia, tuy rằng đều có ống giảm thanh, chính là đại gia tận lực có thể không sử dụng liền không sử dụng vũ khí. Ở chính mình khả năng cho phép dưới tình huống, ta hy vọng đại gia tận lực sử dụng dị năng đi sắt tăng thi, mà không phải dựa vào vũ khí loại này ngoại lực trợ giúp. Chỉ có như vậy, các ngươi đại gia dị năng mới có thể tăng lên càng mau. Chương 414 từ từ tới. Nói xong câu đó, Tần Khanh đáy lòng yên lặng mà bỏ thêm một câu, đương nhiên, còn cần ở các ngươi sử dụng xong dị năng sau. Hấp thu ta kia dùng không gian nước giếng ngâm quá tang thi tinh hoạch cùng không gian nước giếng tới bổ sung thể năng mới được. Nghe được Tần Khanh nói, đại gia chăm miệng một lời gật đầu hẳn là đang An trí ngươi cùng tất diệp buổi tối thủ nửa đêm trước, Trương Hồng Văn, Lưu Văn Quân, các ngươi thủ sau nửa đêm. Ngày mai buổi tối nửa đêm trước lâm vĩ cùng vương một thần, sau nửa đêm ta cùng đoạn giang lăng. Đại gia có hay không ý kiến, không đúng sự thật, sớm một chút nghỉ ngơi. Sáng mai liền từ con đường này ra, trước bắt lấy kia tỏa thành trấn Mọi người xem liếc mắt một cái tất diệp, thấy hắn phảng phất đương nhiên bộ dáng sau, liền đều lắc lắc đầu, thỏ vẻ không có gì nghị. Tần khanh đối tất diệp năng lực có thể nói, so với mặt khác mấy cái đại nhân tới nói, còn muốn yên tâm rất nhiều. Tất diệp phía trước vẫn luôn đi theo bọn họ, này đó gác đêm sự tình làm lên, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, chỉ là làm hắn thủ nửa đêm trước mà thôi. Người liến như vậy mấy cái, tuy rằng đoạn giang lăng đối cái này an bài trong lòng có phê bình kín áo, lại cũng vô pháp phản bác tần khanh an bài, húng chi, đương sự rõ ràng đối tần khanh an bài phi thường phục tùng. Ngày hôm sau lên, đại gia tinh thần đều phi thường hảo. Ngay cả chịu sau nửa đêm Trương Hồng Văn cùng Lưu Văn Quân cũng chưa cảm thấy có cái gì mệnh, bọn họ không biết, đêm qua tần khanh đem thủy đều lặng lẽ đổi thành nàng không gian nước giếng. trừ bỏ lái xe đoạn giang lăng. Vài người khác cũng không có nhàn rỗi, đều lấy quá tần khanh đưa cho bọn họ tang thi tinh hoạch, nhắm mắt bắt đầu hấp thu lên. Cũng không biết có phải hay không bọn họ tâm thái tốt duyên cớ, trong đó Lâm vĩ cùng Trương Hồng Văn đều mơ hồ có loại liền phải đột phá bình cảnh cảm giác tới. Đoạn giang lăng dọc theo tần khanh tân an bài lộ tuyến đi phía trước hai, vương một thần ngồi ở ghế phụ trong phòng dùng tinh thần lực điều tra con đường phía trước tình huống. Nay một đường chẳng qua gặp được một ít giải rác biến dị tăng thi. Đối bọn họ tới nói, hiện giờ biến dị tăng thi đối phó lên căn bản không cẩn trương. 81. Trung. Văn VWVV81ZV.com Cơ bản đều có thể vẫn duy trì một bên đảo tinh hoạch một bên hướng phía trước đi, chờ đến xác nhận phụ cận không có tăng thi, bọn họ trở lên xe đi phía trước hai Như vậy khai khai đình đình, chính là đem nguyên bản 2 ngày 2 đêm nhiều điểm thời gian lộ trình, đi rồi ước chừng một tuần. Mới miễn cưỡng đi đến kia thành trấn bên cạnh chỗ. Từ kia dần dần tăng nhiều biến dị tăng thi, còn có ngẫu nhiên xuất hiện tiến hóa tăng thi có thể cảm giác ra tới. Này đó tăng thi tuy rằng y gì không che thể, lại là thực rõ ràng, cái này thành trấn, phía trước không biết cái gì nguyên nhân, cư nhiên không có ở căn cứ thanh nhiệm vụ. Nhìn đến này đó dần dần tăng nhiều tăng thi, phía trước nếm đến ngon ngọt các đội viên, đều sôi nổi nhảy xuống xe bắt đầu ứng phó những cái đó tăng thi tới. Đoạn giang lăng cũng đem xe ngừng lại, đi xuống ra tay thanh trừ này đó tăng thi. Có thể là bởi vì không có người đã tới duyên cớ, những cái đó tăng thi xa xa mà người được người hương vị, liền bắt đầu lung lay triều tần khanh bọn họ bên này đi tới. Mà các đội viên liền sấn này đó tang thi còn không có tụ lại thời cơ, trên cơ bản là vừa ra tay là có thể giết chết một con tăng thi. Hơn nữa, bọn họ cũng không có hướng phía trước tiến. Mà là đem những cái đó ngửi được nhân loại khí vị tăng thi chiều bên cạnh dẫn đi. Sau đó lại cùng nhau tiêu diệt, giống như như tầm ăn lên giống nhau. Những cái đó nguyên bản nếu là tụ lại ở bên nhau thực khả quan một đám tăng thi, cư nhiên liền như vậy một chút bị tần khanh bọn họ tiêu diệt không còn một mảnh. Chờ dọn dẹp xong cuối cùng một con đưa tới tăng thi, tần khanh nhìn thoáng qua không trùng, lại nhìn nhìn, cách bọn họ khá xa. Chính trần chờ đong đưa thân thể muốn chiều bọn họ bên này lại đây tăng thi. Tất diệp, xe lấy ra tới, chúng ta sau này lui. Tần khanh giọng nói mới lạc, tất diệp liền đem xe cấp đem ra, đại gia sôi nổi nhảy lên xe buýt. Không chờ những cái đó chiều bọn họ di động tăng thi đàn lại đây, liền nhanh như chớp nhi trở về khai ra hảo xa. Ha ha ha, thật sự quá mức nghiện. Không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể như vậy làm. Lâm Vĩ nhìn đến ở xe mặt sau ăn cho bụi tăng thi, dần dần biến mất ở trước mắt, liền thoải mái cười to nói. Lần này đối phó tăng thi, bọn họ cũng chưa cảm giác được cái gì áp lực. Đánh và vui sướng chăn chề, đặc biệt là nhìn đến trên bàn cơm kia bị chất đẩy tang thi tinh hạch. Bọn họ thật đúng là không có một lần, lộng tới quá nhiều như vậy tang thi tinh hạch quá. Phía trước làm nhiệm vụ, vội vội vàng vàng giết chết tang thi sau, nhiều nhất là lợi dụng thời gian rảnh đảo tinh hạch trên cơ bản, rất nhiều đều là như vậy lãng phí. rốt cuộc cùng tang thi tinh hoạch so sánh với, mệnh càng quan trọng một chút. mà lần này, nghe theo tần khanh chỉ huy, tang thi giết so với trước nhiều gấp đôi đều không ngừng, hơn nữa làm cho bọn họ đều có cũng đủ thời gian tới đảo lấy tang thi tinh hoạch. nhìn này tràn đầy một bản tang thi tinh hoạch, tần khanh tâm tình dị thường hảo. tất diệp lấy điểm hảo đồ an ra tới, khao đại gia. tất diệp nghe được tần khanh nói, gật gật đầu. Ngay sau đó những cái đó tinh hạch liền biến mất ở trước mặt mọi người, Trương Hồng Văn cùng Lâm Vĩ bọn họ đều cho rằng này tinh hạch là bị Tất Diệp thu vào không gian, lại không biết, kỳ thật là tiến vào tần khanh trong không gian. Nói là hảo đồ ăn, Tất Diệp làm ra tới cũng bất quá là chút đồ hộp cá cùng cơm chưa thịt mà thôi. Tần khanh đến tưởng từ trong không gian đem gà cấp làm ra tới, nhưng là, chính mình kia trong không gian gà nhưng đều là tung tăng nhảy nhót. Nếu là lấy ra tới khẳng định muốn đem mọi người dọa một cú sốc không nói, phiền toái nhất vẫn là vô pháp giải thích nơi phát ra. Nhìn dáng vẻ, về sau đến lộng cái điện cơ đến trong không gian, sau đó lại lộng mấy cái hầm chứa đá hoặc là tủ đông gì đó, làm A-Tham không có việc gì khi, liền đem trong không gian những cái đó gã cấp giết đóng băng lên. Như vậy lấy ra tới, còn có thể nói là từ phía trước thành phố thu tới. Khai ước chừng nửa giờ tả hữu thời gian. Xe mặt sau đã nhìn không tới tang thi thân ảnh. Đoạn giang lăng mới chậm rãi ngừng lại, xe đỉnh địa phương phụ cận không có gì cây cối hoa cỏ, liếc mắt một cái nhìn lại, vừa xem hiểu ngay, nếu là có cái gì chẳng hướng, liếc mắt một cái là có thể xem rành mạch. Nếu là ngày mai còn muốn lại trở về sắt tang thi đảo tinh hạch nói, hiện tại cái này khoảng cách liền không sai biệt lắm. Thần khanh gật gật đầu, xem như đồng ý đoạn giang lăng lời nói. Phòng chừng kia thành trấn tăng thi toàn bộ rửa sạch sạch xe nói, ít nhất cũng đến 10 ngày qua. Cho nên, chúng ta từ từ tới là được. Ngày mai đại gia cũng ngàn vạn nhớ rõ, an toàn đệ nhất. Nghe được Tần Khanh lời nói, đại gia sôi nổi gật đầu. Mới hạ xe buýt, vương một thần bọn họ mấy cái nam liền bắt đầu ở bốn phía tìm một ít cảnh khô bó củi trở về, dùng cho buổi tối sinh lửa trại dùng. Rốt cuộc mùa đông không qua đi, buổi tối gác đêm vẫn là rất lánh. Đoạn giang lăng nhận mệnh cầm lấy trên bàn vài thứ kia, loát nổi lên tay háo bắt đầu nấu cơm. Chỉ là, đoạn giang lăng đồ ăn mới làm được một nửa, mùi hương vừa mới phiêu tán mở ra. Đại ở tần khanh bên cạnh, chính lộng tuổi lửa Lưu Văn Quân liền nhấc tay thở dài một tiếng. Sau đó liền trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, nghe khởi động tinh tới. Đang lúc Lâm vĩ tưởng nói giỡn nói cái gì, liền thấy Lưu Văn Quân một chút ngẩng lên. Đầy mặt nghiêm túc nói, có người lại đây. Hơn nữa có rất nhiều chiếc xe. Chương 415 pha vây. Nghe được Lưu Văn Quân lời này, nguyên bản còn tưởng nói giỡn lâm vĩ, tươi cười tức khắc ngưng kết ở hắn trên mặt. Tần Khanh ở Lưu Văn Quân nói ra kêu phiên lời nói khi, liền ngẩn đầu chiều phía trước bọn họ lại đây con đường kia nhìn lại. Thành trấn bên kia có rất nhiều tang thi ở, cho nên, có thể lại đây khẳng định là đi theo bọn họ phía sau. Chỉ là, không biết này bang nhân là địch là bạn. Chúng ta muốn hay không tránh đi. Vương một thần đối tần khanh hỏi. Tám một chung. Văn vóng. V đút v đút v đút 81zv.com. Tần khanh ninh mày. Sau đó lắc lắc đầu. Bọn họ không thể trước tự loạn đầu trận tuyến. Không đợi nàng đầu dừng lại. Lại đột nhiên nghe được nơi xa tiếng súng sổ khởi. Một thanh âm vang lên quá một tiếng. Một tiếng cấp quá một tiếng. Lộc cuộc độ bay nhanh vang vọng mọi người mảng thai. Tần khanh hướng phía trước đã đứng đi. Liền nhìn đến có một đám đoàn xe liều mạng chiều bọn họ bên này chạy như bay mà đến. Mà ở kia đoàn xe phía sau chính là theo đuổi không bỏ tăng thi, ở bọn họ viên đạn xạ kích hạ tang thi từng mảnh ngã xuống. Chính là, tăng thi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản không cảm giác được đau đớn cùng sợ hãi. Đáng chết, này tiếng vang phỏng trừng có thể đem phía trước kia giúp tang thi cũng cấp dẫn tới. Thần khanh âm thầm mắng một tiếng. Nếu là thành trấn bên kia tăng thi cũng vây quanh lại đây, kia chính là trước đổ sau đổ, trực tiếp bị bào sủi cảo. Hiện giờ duy nhất biện pháp, chính là trước giúp này nhóm người đem bọn họ phía sau đám kia tăng thi cấp toàn bộ tiêu diệt quang mới được. Tần Khanh quay đầu lại sắc mặt đen nhanh nói, đại gia toàn lực công kích những cái đó tăng thi, tinh hoạch trước không đi còn nó. Mặt khác không quan trọng, an toàn đệ nhất, phá vòng vây mới được. Cuối cùng mấy chữ đã là Tần Khanh lớn tiếng hô lên tới thật sự là kia tiếng súng nối liền bắn ra liền giống như pháo thanh giống nhau đinh thay nhức óc tần khanh trong tay lưới dao gió chợt ngưng ra vô số đạo đón kia chiều bọn họ mở ra đoàn xe vọt qua đi sau đó trực tiếp bay ra trong tay lưới dao gió mỗi nói lưới dao gió đều trực tiếp thiết quá những cái đó tang thi đầu làm những cái đó tang thi biến thành vô đầu tang thi sau cả người run rẩy một chút liền ngã trên mặt đất không thể lại nhúc nhích Theo sát ở tần khanh phía sau chính là lâm vĩ cùng nguyên bản ở nấu cơm đồ ăn đoạn giang lăng, hỏa hệ cùng lôi hệ dị năng giống như bắn ra đạn pháo giống nhau, trực tiếp đem những cái đó tang thi dùng lôi điện cầu cấp nổ bay một mảnh. Có tần khanh bọn họ gia nhập, kia chi đoàn xe một chút áp lực giảm bớt rất nhiều. Bọn họ cũng không phải đồng ốc, có người hỗ trợ, thật là không thể tốt hơn sự tình. Chi! Một cái tại chỗ trôi đi! Tiêu đoàn xe dẫn đầu chiếc xe kia trực tiếp 360 độ đại chuyển biến, xoay người dơ xuống đối những cái đó tang thi tăng mạnh công kích, mạnh liệt xạ kích lên. Trong lúc nhất thời, những cái đó tang thi chi khu chân chính có thể nói là đẩy trời bay tư tung, có bị đánh, cũng có bị lôi điện cầu cấp tạc. Đoạn giang lăng, người lái xe mang theo người từ bên kia mặt bên pha vây. Nhớ kỹ, mặc kệ sinh sự tình gì, đều đừng dừng lại quay đầu lại. Tuy rằng kia giúp đoàn xe không như vậy tăng lương tâm, nhưng cơ hội làm cho bọn họ ở phía sau đệm lưng, quay đầu lại tới hỗ trợ rửa sạch tăng thi, làm tần khanh bọn họ áp lực hơi chút có điều yếu bớt. Chính là, thần khanh lại đáy lòng có loại ẩn ẩn bất an. Nhiều như vậy tăng thi, theo đạo lý trừ phi là ở thành chấn, mới có thể tụ tập nhiều như vậy tăng thi. Chính là, phía trước bọn họ một đường lại đây, cũng chưa thấy thế nào đến tăng thi đàn. Như thế nào này giúp đoàn xe nhân tài tới, liền đi theo nhiều như vậy tang thi tới. Chư phi, này đó tang thi cũng không phải tự nguyện tới truy, mà là có cấp bậc cao tiến hóa tang thi tới chỉ huy này, đó bình thường biến dị tang thi tới truy kích nhân loại. Nghĩ đến đây, Thần Khanh trong lòng sinh ra thật lớn nguy cơ cảm. Loại này khẩn trương đồng thời cũng làm đoạn Giang Lăng bọn họ trong lòng cảm thấy vô cùng cấp bách lên, rốt cuộc bọn họ đi theo Tần Khanh sau tần khanh giác quan thứ 6 giống như không có sai quá. Đoạn giang lăng ném ra trong tay một cái hỏa cầu sau, liền xoay người chiều phía trước bọn họ xe dừng lại địa phương phóng đi. Mà Trương Hồng Văn lập tức bổ khuyết hắn chỗ trống, bàn tay dùng sức một chảo, mấy đạo thổ thứ liền bay thẳng đến những cái đó bị lâm vị dùng lôi điện cầu đã nổ bay, lại không có gì tổn thương tang thi trong ngóc bàn tới. Tức khắc những cái đó tang thi đã bị thổ thứ bắn thành tổ hong vỏ vẽ, Trương Hồng Văn Thổ Thứ làm những cái đó nguyên bản đứng tăng thi, tức khắc ngã xuống đi một mảnh. Chính là, lại có nhiều hơn tang thi dẫm lên những cái đó ngã xuống đất tang thi thân thể thượng chiều bọn họ vào tới. Đoạn giang lăng vài cái liền đem xe chạy đến tần khanh bọn họ bên cạnh, cao giọng hô, lên xe. Tần khanh bọn họ không nói hai lời, trong tay dị năng vứt ra sau, liền trực tiếp xoay người lên xe. Không đợi đoạn giang lăng nói chuyện, tần khanh trực tiếp từ ghế dựa phía dưới lấy ra thương tới. Những người khác cũng sôi nổi nói theo, phía trước bởi vì Tần Khanh yêu cầu bọn họ tốt nhất là tận lực vận dụng dị năng đối phó tăng thi, cho nên, phía trước Tống Nguyên chuẩn bị vũ khí, bọn họ toàn cấp nhét ở ghế dựa phía dưới. Hiện tại nhìn đến Tần Khanh rút ra vũ khí, bọn họ nào còn sẽ chần chờ. Một đám nắm vũ khí, xoay người từ mở ra cửa sổ xe chỗ, nhắm ngay những cái đó tăng thi đầu, liền trực tiếp lộc cuộc xạ kích lên. Hướng phía trước mặt 2 phía trước có cái ngã tư đường, chỉ cần phá tan phá vây, tùy tiện hướng phương hướng nào khai đều được. Tần khanh chặt chẽ nhớ kỹ trên bản đồ lộ tuyến, sau đó đối đoạn giang lăng hô. Đoạn giang lăng ở nàng lời nói rơi xuống đồng thời, liền manh nhấn ga, bay thẳng đến bên cạnh tang thi số lượng ít nhất phương hướng đột nhiên đụng phải qua đi. Những cái đó tang thi tức khắc một chút bị đâm bay mở ra cũng có, đụng vào bang kỷ một chút quăng ngã ở trên kinh chắn gió cũng có. Đương nhiên, Càng nhiều lại là xe buýt đánh ngã những cái đó tang thi sau, lốp xe trực tiếp từ những cái đó tang thi thân thể thượng nghiền áp qua đi. Lúc này Tần Khanh Phi thường may mắn, bọn họ cơm chiều còn không có tới kịp ăn, bằng không, liền này sóc nảy giống như ở biển rộng thượng giống nhau lên xuống phập phồng, nàng dám cam đoan, sẽ phun trong xe đầy đất đều là nôn. Kia chi đoàn xe không nghĩ tới Tần Khanh bọn họ cư nhiên sẽ phá vây, nhìn thấy bọn họ khai phương hướng, tức khắc cũng chỉ huy đoàn xe đối những cái đó tăng thi công kích mạnh liệt ngoại tất cả đều động đi theo tần khanh bọn họ xe buýt phía sau vọt lại đây bởi vì kia đoàn xe người thay đổi phương hướng tức khắc làm nguyên bản áp chế những cái đó tăng thi vũ khí một chút thiếu rất nhiều sau đó liền có kia tăng thi trực tiếp bổ nhào vào kia đoàn xe trên xe lợi duệ móng tay trực tiếp đâm thủng chiếc xe trần nhà chỗ chuẩn bị dùng sức đem kia xe đỉnh cấp sẽ thành hai cánh kia đoàn xe người cũng không phải đốm nốc Thấy kia tang thi sợ đến chính mình xe đỉnh, xe một chút tiêu lên, sau đó một cái khẩn cấp phanh lại, xe tại chỗ trôi đi 360 độ, kia chỉ ghé vào trên nóc xe tang thi tức khắc đã bị ném bay đi ra ngoài. Mặt khắc chiếc xe thấy thế, cũng sôi nổi nói theo, những cái đó vốn dĩ bổ nhào vào trên nóc xe tang thi tức khắc toàn bộ bị ném bay đi ra ngoài. Những cái đó tang thi rơi trên mặt đất sau, liền trực tiếp bị kêu bánh xe nghiền áp qua đi. cứ như vậy Tương đương là Tần Khanh đi đầu pha vây kia giúp đoàn xe người ở phía sau sau điện một chút liền hình thành một tầng phòng ngự tuyến làm những cái đó tang thi một chốc một lát cư nhiên vô pháp công kích lại đây đội trưởng này đó tang thi chúng ta có thể hay không cũng dùng phía trước phương pháp chương 416 lão bằng Hữu Đặng an trí nhìn những cái đó bị bọn họ giải khai sau lại dần dần khép lại tăng thi không trải qua đại náo trực tiếp hỏi thần Khanh nghe được hắn những lời này Tức khắc linh quang chợt lóe, Phá vây, phá vây sau lại phản bọc đánh. Thần khanh thấp giọng quát. Tám một chung. vần vóng. V đút v đút đút 81ZV con. Bị nàng như vậy một giống, đại gia tức khắc phản ứng lại đây. dị năng, viên đạn tức khắc độ nhanh hơn chiều những cái đó tang thi trên người bay đi. Ở công kích mãnh liệt hạ, tiêu tang thi vòng vây quả nhiên bị ngạnh sinh sinh xé ra một cái lỗ thủng tới. Liên sấn cái này thời cơ, đoạn giang lăng dưới chân chân ga dùng sức nhất giấm, xe buýt thân xe trực tiếp hướng về phía đám kia tang thi thân thể thượng đụng phải qua đi, sau đó đánh ngã đâm bay một tảng lớn sau, trực tiếp từ những cái đó tang thi thân thể thượng chạy như bay mà qua. Mặt sau đoàn xe người cũng nhân cơ hội một chiếc ngay sau đó một chiếc chạy như bay mà ra, liên ở những cái đó đoàn xe cho rằng tần khanh bọn họ sẽ ném rớt phía sau tang thi khi chỉ thấy tần khanh bọn họ chiếc xe đột nhiên một cái xoay người hoành ở lộ trung gian sau đó liền thấy kia cửa sổ xe khẩu chỗ hắt động dường như một loạt súng ống từ bên trong rỗi ra tới tống nguyên hắn cung cấp vũ khí rốt cuộc phái thượng công dụng có dùng võ nơi quân bộ đồ vật quả nhiên dùng tốt ngọn lửa giống như không ngừng xẹt qua tia chớp giống nhau thoáng hiện lộc cục lộc cộc đắt thanh âm không dứt bên hai. nguyên bản cắn chặt ở bọn họ phía sau tang thi tức khắc một chút ngã xuống một tầng lớn Đang lúc những cái đó đoàn xe người cũng cùng nhau bắn phá khi, tần khanh bọn họ xe cư nhiên đột nhiên một cái chân ga, lại chiều lui về phía sau đi. Đoàn xe người thấy thế, tức khắc cũng theo sát sau đó. Chính là, liền ở khai vài phút lộ trình thời gian, tần khanh bọn họ xe lại hoành ngừng ở nơi đó. Sau đó lại đối những cái đó theo đuổi không bỏ biến dị tang thi cùng tiến hóa tang thi không ngừng bắn phá, như thế lặp lại, nếu là tang thi thiếu đi xuống khi. Tần Khanh bọn họ xe thậm chí sẽ một lần nữa trở về khai. Chờ dẫn rất nhiều tang thi đuổi sát lại đây khi, Tần Khanh bọn họ lại bắt đầu chạy. Vừa chạy vừa bắn phá, những cái đó tang thi lấy mắt thường xem thấy độ, tấn bị tiêu diệt đi xuống. Đi theo Tần Khanh bọn họ phía sau tiến tiến thối lui đoàn xe dẫn đầu người vâu ngữ nhìn Tần Khanh bọn họ xe, hắn quyết định, về sau tuyệt đối không cùng này chiếc xe người trên đuối nghịch, bằng không, khẳng định không kết cục tốt. Chiêu này số thật sự thái âm. Phòng trưng tang Thi có đầu góc có tư tưởng nói, biết chính mình cứ như vậy bị vui lùa chơi, hẳn là sẽ phun đầy người huyết mới đúng. Chờ đến cuối cùng một đám bị đưa tới tang Thi cũng tiêu diệt sạch sẽ khi, Tần Khanh bọn họ vài người chỉ cảm thấy bọn họ trong tay nắm nòng súng gõ cái trứng gà đi lên, tuyệt đối là có thể thụ cái loại này. Đi xuống thu thập tinh hoạch. Tần Khanh nhìn đầy đất Tăng Thi, trong ánh mắt tinh quang trật lóe, phất tay đối trên xe đội viên hô. Này đây đất tang thi thi thể, liền tính không có một vạn, cũng có năm nghìn đi. Trong đội ngũ mọi người giờ phút này vô cùng tâm hữu linh tê, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tấn mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó liền bám vào người bắt đầu đào tinh hoạch Kia đi theo bọn họ xe sau đoàn xe, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy kia trên xe đi xuống một nhóm người tới, sau đó liền không lưng động tác, trong đó một cái đội viên liền nhịn không được nói thầm nói. Bọn họ không phải là gan lớn ở đảo tinh hạch đi. Một cái khác đội viên phản bắt nói, sao có thể? Những cái đó tang thi không biết còn có hay không đâu. Vạn nhất lại đuổi theo, kia không phải tìm chết sao. Ta sát, bọn họ chính là ở đảo tinh hạch được không? Đang lúc kia hai người tranh chấp không thôi khi, người bên cạnh không khỏi cao giọng hô. Đầu, thấy tần khanh bọn họ đúng là đảo tinh hạch, đoàn xe người không khỏi tâm động lên. Đều quay đầu lại chiều kia dẫn đầu người nhìn lại, thân thể đều hơi hơi ngâng lên ngông, chỉ chờ đầu ra lệnh một tiếng. Kia dẫn đầu kín người miệng dâu quay nón treo đầy trên mặt, làm người căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ca. Hồ triển cũng nhìn không được nhẹ giọng hô. Dâu nghe được nhà mình đệ đệ tiếng la, nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu, nói, liền ở xe phụ cận, đừng đi xa. Một có tình huống, nhớ rõ lập tức lên xe rời đi. Nghe được đầu đáp ứng rồi, đại gia tức khắc hoan hô một tiếng, lung tung gật đầu liền trực tiếp lao xuống xe. Bởi vì Tần Khanh đưa lưng về phía bọn họ, hai nơi xe cũng đỉnh khá xa, căn bản vô pháp nghe rõ đối phương đang nói chút cái gì. Chỉ là, bọn họ kia thanh hoan hô thật sự quá lớn, dẫn Tần Khanh trong đội ngũ người đều nhịn không được chiều bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó liền bất man đối Tần Khanh nói, đội trưởng, bọn họ cũng chạy xuống tới đảo Tinh Hạch. Tần Khanh chỉ là sơn nghiêng đầu, nhìn đến kia đoàn xe người sát thật xuống dưới ở bọn họ xe bốn phía đảo tang Thi Tinh Hoạch, liền quay đầu lạnh giọng nói, nhân ra cũng có ra tay giết Tăng Thi, tổng không có khả năng không cho người khác đảo. Đại gia có này sức lực sinh khí cùng nói chuyện, không bằng nhiều đảo mấy viên Tinh Hoạch càng thật sự điểm. Nghe được Tần Khanh nói, đại gia tức khắc nín thở mau kính bắt đầu vùi đầu khổ làm lên. Bởi vì dâu không xuống xe, Tần Khanh không thấy được hắn nếu không dâu này vẻ mặt dâu quay nón tạo hình khẳng định sẽ làm tần khanh nhớ tới lần này nàng cư nhiên cứu một vị lao bằng hữu tần khanh không làm đoạn giang lăng xuống xe chỉ là làm hắn đem xe khai ở các đội viên bốn phía lấy phương tiện bọn họ nếu là gặp được cái gì có thể trước tiên có thể lên xe sau đó chạy trốn dâu thấy thế cũng đồng thời phân phó đi xuống tránh ra xe người lên xe theo sát ở đội viên mặt sau cứ như vậy Đại gia tức khắc nguyên bản sách ở giữa không trung tâm, xem như thoáng đặt ở trong bụng. Trong tay đào tang thi tinh hoạch động tác cũng nhanh rất nhiều, tần khanh có thể thực rõ ràng cảm giác được, chính mình túi trọng lượng càng ngày càng nặng. Nàng chỉ có thể lặng lẽ đem những cái đó tinh hoạch cấp di động trong không gian, chỉ là tần khanh có thể gian lận, mặt khác những cái đó đội viên lại không có biện pháp, chỉ có thể đào mãn một túi sau, liền đem trang tinh hoạch túi ném cho tất diệp. Làm Tất Diệp bỏ vào trong không gian. Mà Tất Diệp cũng rất có ánh mắt, chỉ cần ai tinh hạch túi đầy, hắn liền lấy trống không túi ra tới đổi chứa đầy. Một đám người, không chút nào mỏi mệt đào, vổ cản xù nét chỉ đào đến cuối cùng. Bọn họ lượng băng người từ lúc bắt đầu cắt chiếm một chỗ đào, đến cuối cùng dần dần mà khép lại ở cùng nhau. Buông tay. Lâm Vĩ trừng mắt hạt châu, nhìn đối diện một người nam nhân lôi kéo hắn vừa rồi ở đảo tang Thi một chân. Dựa vào cái gì buông tay. Đây là ta trước trộm trong tay, đương nhiên về ta đảo. Kia tuổi trẻ nam nhân vẻ mặt không phục, từ vừa rồi bắt đầu, đầu khiến cho bọn họ vẫn luôn nhường đối phương. Rõ ràng là hắn trước bắt được này đầu Tang Thi Trần, không đợi hắn đem Tang Thi cấp kéo lại đây chuyển cái phương hướng, liền thấy Lâm Vi trực tiếp tiến lên một đao đem kia Tang Thi đầu cấp bổ mở ra, sau đó chuẩn bị đem bên trong tinh hạch cấp đào ra tới kia tuổi trẻ nam nhân trực tiếp liền đem này đầu đã bị khai gáo tang thi cấp xả qua đi, mới có vừa rồi kia một màn. Nghe được lâm vĩ tiếng la, nguyên bản đại gia vẫn luôn ngồi sổm đảo tang thi tinh hạch thân thể đều không hẹn mà cùng đứng lên. Sau đó cùng nhau, chiều lâm vĩ cùng kia tuổi trẻ nam nhân phương hướng nhìn lại. Chương 417 10 81 tiếng Trung Vê Đút Vê Đút, Vê Đút 81 ZV Com Lưu Văn Quân cùng Đặng An Trí trước tiên liền đứng ở Lâm Vĩ phía sau, mà đối diện kia tuổi trẻ nam nhân nhìn đến bọn họ ba người cùng nhau chừng hắn, không khỏi nhẹ buông tay, cả người liền sau này lùi một bước. Bất quá, đoàn xe những người đó cũng ngay sau đó cũng đứng ở hắn phía sau, cùng Lâm Vĩ bọn họ ba cái cùng nhau lẫn nhau chừng lên. Làm cái gì? Không có chuyện gì sao? Đang lúc đại gia chừng ánh lửa bắn ra bốn phía khi, Một cái tràn ngập không vui thô khoáng thanh âm, từ đoàn xe bên kia đám người phía sau vang lên. Nghe thế thanh âm, những người đó đàn không tự chủ được từ trung gian hướng bên cạnh lui một bước, lộ ra đứng ở bọn họ phía sau dâu cùng hắn đệ đệ hồ triển. Mà lâm vĩ bên này bởi vì người không nhiều lắm, tần khanh trực tiếp từ bọn họ bên cạnh đi ra, liền đứng ở một bên, chiều bên kia đoàn xe nhìn lại. Đương nhìn đến đám người tách ra, đứng ở trung gian kia hai huynh đệ khi. Tần khanh lông mày không khỏi nâng nâng. Cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến bọn họ. Tần khanh nhìn đến dâu đồng thời, liền nhớ tới cùng dâu bọn họ cùng nhau nữ nhân kia, trong mắt dạo qua một vòng, đều giống như không thấy được thân ảnh của nàng. Ấn nữ nhân kia tính cách, không quá khả năng sẽ hoa ở trên xe. Đang lúc tần khanh miên man suy nghĩ gian, kia hồ triển đã xả quá kia tuổi trẻ nam tử hỏi lời nói, sau khi nghe xong, liền đi nhanh chiều lầm Vi đi tới. Dâu thấy thế, ám đạo không tốt, đang muốn tiến lên giữ chặt đệ đệ, ngăn cản hắn xúc động. liền thấy một đao lưới dao gió tà phi ra tới, bay thẳng đến vỗ tay đi đoạt lấy lâm vị trên tay tang thi tinh hoạch hồ triển thủ đoạn cắt tới. Nếu hồ triển không thu xoay tay lại, lại hoặc là thu tay lại động tác chấm nói, kia hắn bàn tay khẳng định sẽ bị tận gốc cắt đứt. Hồ triển không nghĩ tới đối phương cư nhiên xuống tay như vậy hận, nguyên bản nổi giận đùng đùng trên mặt tức khắc đại kinh thất sắc, tay lại xúc không chậm. Hắn có thể cảm giác được kia lưới dao do trực tiếp dán hắn trở về xúc ngón tay trên da thịt cọ qua, hô triển chỉ cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Theo Hồ Triển nộ mục triều Tần Khanh Phương hướng nhìn lại đồng thời, Dâu cũng triều Tần Khanh bên kia nhìn qua đi. Nay vừa thấy, Dâu khỏe miệng tròm dâu đều thiếu chút nữa dựng lên. Hồ Triển lại chỉ cảm thấy quen mắt, nguyên bản vừa kinh vừa giận trên mặt, tức khắc hiện lên một tia nghi hoặc. Chỉ vào Tần Khanh mặt, sau đó nói: chúng ta có phải hay không nhận thức nghe được hồ triển nói lưu văn quân bọn họ tức khắc lông mảy dựng ngược lên lâm vĩ càng là trực tiếp bàn tay thượng ngưng ra một đoàn hỏa bay thẳng đến hồ triển đánh tới hồ triển không phòng bị tức khắc sợ tới mức sau này nhảy dựng cùng lúc đó hồ triển trước người cũng ngưng ra một đổ tường đất tới chặn lâm vĩ hỏa cầu công kích không đợi hồ triển tưởng tiến lên cùng lâm vĩ liều mạng dâu vài bước đuổi kịp tới một phen đem hồ triển xả tới rồi phía sau Sau đó đối với tần khanh nét miệng cười cười, nói, thật là đã lâu không thấy, cư nhiên ở chỗ này gặp được ngươi. Ta đệ đệ không hiểu chuyện, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Đúng rồi, ngươi mặt khác những cái đó đồng đội đâu? Dâu nói xong, ánh mắt từ lưu văn quân bọn họ vài người trên người sẽ qua, cư nhiên không thấy được một cái quen thuộc khuôn mặt. Hắn trong lòng thầm giật mình đồng thời, không khỏi tưởng, cũng không biết phía trước những cái đó đội viên là cùng tần khanh tách ra. Vẫn là này đó đội viên là Tần Khanh Tân Thu vào tới. Nghe được dâu nói, Lưu Văn Quân cùng Lâm vĩ tức khắc cả người cường một chút, nguyên bản bọn họ cho rằng Hồ Triển là ở đùa giỡn bọn họ đội trưởng. Không nghĩ tới, bọn họ thật đúng là nhận thức đội trưởng A. Nghĩ vậy, Lâm vĩ trột dạ trộm ngắm Tần Khanh liếc mắt một cái. Lại thấy Tần Khanh bước chậm đi lên trước, trên dưới nhìn chầm chầm liếc mắt một cái căn bản thấy không rõ lắm kia mặt dâu. Sau đó nói, Hồ chỉ huy. Ha ha, thật đúng là đã lâu không thấy. Như thế nào, căn cứ không đợi, như thế nào chạy đến này hoàng sơn dã linh tới. Dâu giam thể, tần khanh này ha hả ha hai tiếng, chỉ là đơn thuần ra hai thanh em thôi. Bởi vì nàng trên mặt, căn bản nhìn không tới vẻ tươi cười tới. Nghĩ đến phía trước tần khanh bọn họ như thế nào đối phó tang thi khi, hắn liền làm quyết định. tuyệt đối không cùng này người trong xe chạm mặt đối lập, nhìn dáng vẻ, hắn giác quan thứ sáu vẫn là thực chuẩn xác. Kìa căn cứ hiện giờ sớm đã không còn nữa tồn tại, lúc ấy ngươi khuyên bảo ta nói, căn bản không có người nghe được đi vào. Bằng không, toàn bộ căn cứ người cũng không cần rơi vào như vậy kết cục. Nghĩ đến lúc ấy bọn họ chạy ra căn cứ khi chật vật, cùng phía sau vô số đồng bào huynh đệ ra sức chống cự, mới thật vất vả nhặt một cái tánh mạng. Nhưng là, mặc dù bọn họ trốn ra một bộ phận, chính là phía trước vẫn luôn đi theo chính mình vào sinh ra tử các huynh đệ. Lại đại bộ phận không có tồn tại ra tới, nghĩ đến bọn họ, dâu mặt liền toàn bộ đen xuống dưới. Thần Khanh nghe được dâu lời này, đến ngượng ngùng lại châm chọc cái gì? Chỉ là ngó hồ triển liếc mắt một cái, có như vậy cái không dài đầu góc đệ đệ ở, chỉ sợ này dâu vẫn luôn liền rất đau đầu đi. Đúng rồi, chúng ta hiện tại đang muốn đi trước kia một cái lao hưu kiến hạnh tồn giả doanh mà, thế nào, muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Dâu làm bộ phía trước thủ hạ của hắn phảng phất cùng tần Khanh các đồng đội xung đột không tồn tại giống nhau, hắn đối tần Khanh bản lĩnh tương đương bội phục, cho nên, lần này mời, hoàn toàn là thiệt tình thực lòng. Hồ Triền nghe được nhà mình đại ca nói như vậy, miệng không khỏi giật giật, trong lòng bất mãn, lại không dám nói ra. Chỉ có thể oán hận mà ở dâu phía sau, chiếu lâm vị những người đó chừng đi. Hành tồn giả doanh mà. Nghe được dâu nói lời này. Tần Khanh trong đầu tức khắc hiện lên phía trước ở Lũng Thành căn cứ khi, Tống Nguyên đưa cho nàng xem qua tư liệu. Ở Lũng Thành căn cứ phụ cận, vẫn luôn có nảy 4 cái phi thường đại hạnh tồn giả doanh mà, bao gồm bọn họ phía trước chiếm lĩnh kia chỗ phía đông hạnh tồn giả doanh mà. Nếu không phải lúc ấy có tang thi chuột vây thành, sau đó lại hơn nữa lục ngật xanh bọn họ ở lui lại trước dùng thuốc nổ tạc hủy tường thành nói, chỉ sợ chỉ dựa vào Tần Khanh bọn họ, căn bản là bắt không được kia tòa hạnh tồn giả doanh mà. Mà dâu nói kia chỗ hạnh tồn giả doanh mà lại là ở lũ trung, địa lý vị trí dễ thủ khó công, là tống nguyên nhất đau đầu một cái hạnh tồn giả doanh mà. Đặc biệt là kia hạnh tồn giả doanh trong đất người, nét đại bộ phận là địa phương người, dị thường đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Chỉ cần bọn họ bên trong chẳng phân biệt nước cùng nội chiến, cơ bản tống nguyên bọn họ tưởng đánh hạ này tòa hạnh tồn giả doanh mà, chỉ sợ muốn trả giá tương đối lớn đại giới. Những việc này... Đều là phía trước tống nguyên đối với tần khanh không có việc gì tìm việc lời nói, nàng tuy rằng không như thế nào để ý, lại vẫn là đối này mấy cái hạnh tồn giả doanh mà vẫn là có chút thấn tượng. Cho nên, nghe được dâu như vậy mời chính mình khi, tần khanh tâm không khỏi giật giật. Bất quá, lại không phải hiện tại. Dù sao này dâu nếu đi kia trô hạnh tồn giả doanh mà, chỉ cần hắn không rời đi. Chờ đến nàng cùng các đội viên thực lực lại thăng điểm khi, đồng dạng có thể dùng tìm dâu danh nghĩa. Tiến vào kia hạnh tổn giả doanh trong đất. Nghĩ thông suốt cái này, tần khanh đối đẩy mặt chờ đợi dâu lắc lắc đầu. Sau đó nói, ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại cùng ta tân đội viên cùng nhau ra tới làm nhiệm vụ. Chờ ta trở về cùng những người khác thương lượng sau. Nếu có yêu cầu, chúng ta sẽ đi ngươi nói kia chỗ hạnh tổn giả doanh mà tìm ngươi. Chương 418 cự tuyệt. Nghe được tần khanh cự tuyệt, dâu tức khắc thất vọng rồi một chút. Rốt cuộc, lấy tần khanh thực lực. Nếu gia nhập hắn trong đội ngũ, đến lúc đó đi hạnh tồn giả doanh mà sau thực lực của bọn họ tuyệt đối là không dùng kinh thường. Hơn nữa Tần Khanh còn có như vậy một đám nhân thủ, chỉ cần Tần Khanh đồng ý nói, hắn cho nàng một cái phó thủ vị trí ngồi cũng là không thành vấn đề. Bất quá, nếu Tần Khanh không muốn, nếu hắn lại miễn cưỡng nói, không khỏi quá mức làm khó người khác. sẽ rách ra mặt nói, còn không bằng đại gia lẫn nhau lưu một đường, khách khí điểm. Dù sao Tần Khanh cũng không có đem nói chết, nói sẽ suy xét lại đầy tìm chính mình. Hơn nữa, từ Tần Khanh nói, ít nhất dâu được đến vài cái tin thức. Những cái đó hắn cho rằng cùng Tần Khanh đã đường ai nấy đi các đội viên, nhìn dáng vẻ, hiện tại như cũ cùng Tần Khanh ở bên nhau. Mặt khác chính là, ngày đó đội viên nhìn xa lạ, tương đương là Tần Khanh tân thu nạp tiến vào tân đội viên. Như vậy, trừ bỏ này đó tân đội viên. Tần khanh bọn họ còn thu nhiều ít tân đội viên tiến đội ngũ đâu. Này đó đều là cái không biết bao nhiêu, cũng càng làm dâu ngự khí mềm mại rất nhiều lên. Khách khách khí khí đưa tần khanh bọn họ lên xe rời đi sau, lúc gần đi, còn đem kia chỗ hạnh tồn giả doanh mà như thế nào đi lộ tuyến tranh vẽ cho tần khanh. Dâu đối tần khanh có thể nói, là thiệt tình tưởng mời chào. Hô triền thấy thế, bất mãn đối dâu nói, đại ca, ngươi như thế nào sống lưng liền như vậy mềm. Cư nhiên đối một nữ nhân như vậy ăn nói khép nép. Dâu nghe được lời này, tức giận đến cả người run, tay đột nhiên dơ lên, tưởng một cái tát đánh vào hồ triển trên mặt. Chính là, nhìn hồ triển quật cứng mặt, ngạnh sinh sinh dừng lại tay. Thở dài khẩu khí, dùng sức bắt tay trở về co dù lại. Tám một tiếng trung. Vđút vđút vđút 81 con Kia nữ nhân, ngươi không phải nói quen mắt sao? Ngươi quên mất Hoàng Du tử là chết như thế nào? Nghe được đại ca nhắc tới hoàng du tử, hồ triển tức khắc liền nghĩ tới một người khác, mặt không khỏi đen hắc. Hồ triển mặt tâm trầm, hồi tưởng hoàng du tử chết như vậy thảm, hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ, còn có hồng nương. Nếu không phải bởi vì kia chuyện, hồng nương sinh khí rời đi, nàng cũng sẽ không. Từ từ, giống như kia nữ nhân chính là phía trước ở trong căn cứ giết chết hoàng du tử người. Là nàng. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngẩn đầu chiều đại ca nhìn lại. Kinh hô ra tiếng. Dâu hơi hơi nhắm mắt lại, đối hắn gật gật đầu. Hô triển tâm tình tức khắc giống như đánh nghiêng ra vị bình giống nhau, một chút ngũ vị trần tập lên. Mà càng nhiều, lại là đối tần khanh đoán hận. Dâu là hắn đại ca, hắn có thể quái dâu, lại sẽ không đi hận hắn. Mà hắn trong lòng khí không địa phương đi, chỉ có thể đem này khí rơi tại tần khanh trên người. Rốt cuộc, nếu thật muốn tính lên, chuyện này khởi nguyên. Chính là bởi vì Tần Khanh giết Hoàng Du tử dựng lên. Tần Khanh không biết chính mình thật là nằm cũng trúng đạn, nếu là biết hồ triển trong lòng suy nghĩ, căn bản sẽ không đi tưởng chờ về sau cùng Lý Hùng bọn họ hội hợp sau, lại thương lượng như thế nào làm. Mà là trực tiếp liền nghĩ cách, giết hồ triển bọn họ này nhóm người. Nàng đem vừa rồi dâu cấp bản đồ, tùy tay liền ném tới ba lô, sau đó thu được trong không gian. Đội trưởng, chúng ta lộ tuyến như cũ bất biến sao. Lâm Vĩ xem lộ tuyến thay đổi, nhịn không được hỏi. Vừa rồi lúc đi, tần khanh để lại một cái tâm nhãn, làm đoạn giang lăng chiều ngã tư đường bên tay trái lộ chuyển biến. Nàng xem xét đi hướng chấn nhỏ lộ tuyến, hướng bên này đi, chờ đến tiếp theo cái giao lộ địa phương lại vòng trở về, cũng là có thể. Bất quá là vòng cái vòng, hao chút xăng thôi, ở tất diệp cùng tần khanh trong không gian, hoàn toàn không thiếu xăng. Như vậy lãng phí xăng loại này tiêu hao phẩm sự tình. Này đối với những người khác tới nói, tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên, dâu đối Tần Khanh bọn họ đi phương hướng là một chút hoài nghi đều không có. Tần Khanh đối với Lâm Vĩ gật gật đầu, sau đó sờ sờ Tất Diệp đầu nói, vừa rồi như vậy một trận loạn, mọi người đều còn không có ăn cơm đâu. Chờ đến phía trước ngã tư đường quẹo trái, sau đó hướng phía trước hai đoạn thời gian sau, liền trước dừng xe nấu cơm đi. Tất Diệp ngẩng đầu nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, nết miệng cười cười. Sau đó đôi tần khanh so cái con số, tần khanh đôi mắt không khỏi sáng lên. Nhìn dáng vẻ chính mình quyết định này thật sự không sai, phỏng chừng bọn họ tới định sa thị, siêu tầm song sở cần vật phẩm sau, đoạt được tinh hạch cũng đủ bọn họ trong đội ngũ người sử dụng thật dài một đoạn thời gian. Xe khai ước chừng nửa giờ lộ trình, liền quẹo trái hướng chấn nhỏ phương hướng đi tới. Con đường này rõ ràng so với phía trước con đường kia muốn hẹp thượng một nửa tả hưu, hẳn là đi thông mặt khác thôn trang đường nhỏ. Sau đó xuyên qua kia thôn trang lại đi hướng thành trấn bên kia. Tần Khanh chú ý tới, này dọc theo đường đi bị ném tại trên đường chiếc xe linh linh tinh tinh có như vậy mấy chiếc, đều mở ra cửa xe. Mà tăng thi, nhưng vẫn không có nhìn đến. Nhìn dáng vẻ, con đường này đi thông thôn trang hoặc là bên trong người toàn bộ biến thành tăng thi, hoặc là thôn trang này người sớm đã đi không sai biệt lắm, cho nên dân cư thưa thớt. Đoạn giang lăng vẫn luôn chạy đến một mảnh trống trải chỗ, sau đó ngừng lại. Đối tần khanh cùng đại gia nói, không thể lại đi phía trước, chúng ta phía trước tuy rằng biên lui lại biên giết như vậy nhiều tăng thi. Nhưng là, khó bảo toàn có chút tang thi phân tán đến bên này. Hành đi. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút, hấp thu tinh hạch tới bổ sung một chút vừa rồi tiêu hao năng lượng. Tần khanh nói xong, trực tiếp từ ba lô đổ một đống tinh hạch ra tới. Vương một thần nhìn những cái đó tinh hạch, đôi mắt nghi hoặc mị mị. Lâm vĩ bọn họ lại là hoan hô một tiếng sau. Liên tiến lên một người cầm lấy mấy viên nắm ở lòng bàn tay, sau đó ngồi vào trong một góc bắt đầu hấp thu năng lượng lên. Đoạn Giang Lăng kéo hảo thủ sát sau, cũng quay đầu từ phòng điều khiển viên đến trong xe. Bất quá hắn là chuẩn bị nấu cơm, lại thấy Vương Một Thần nhìn chằm chằm trên bàn kia đôi tinh hạch vẻ mặt hoảng hốt bộ dáng. Tức khắc sững sốt lăng, sau đó hỏi, "Một Thần, làm sao vậy?" "Một Thần?" "A." "Nga, không có gì." Vương một thần bị đoạn giang lăng như vậy một e, nét tức khắc tỉnh quá thần tới. Sau đó liên tục lắc đầu, hắn cũng rôi tay cầm bà viên tinh hoạch ở trong tay. Hắn vương một thần cảm nhận được đến từ tinh hoạch nội năng lượng dao động. Hắn tổng cảm thấy, Tần Khanh lấy ra tới này đó tinh hoạch, so với lúc trước bọn họ mới vừa đào ra tinh hoạch muốn lượng thượng rất nhiều. Thấy mọi người đều bắt đầu hấp thu tinh hoạch, Tần Khanh trực tiếp nhảy xuống xe tử đi kiểm tra bốn phía an toàn, tất diệp theo sát sau đó. Đi lên, Tất Diệp còn đem phía trước đoạn giang lăng làm một nửa đồ ăn cấp một lần nữa lộng ra tới. Đoạn giang lăng đỉnh cái này địa phương, bốn phía tuy rằng còn tính chống trải, chính là, hơi chút xa một chút địa phương, lại là loại rất nhiều cây cối, cơ hồ là liền thành một mảnh. Nhìn qua, còn lục lục hành hành, sinh trưởng rất là tươi tốt. Mà ở mặt thế sau, không có biến dị cây cối đều đã chết, mà có thể sống sót, không phải không có gì dùng lùn tùng thức vật. Chính là đã biến dị thực vật. Tần Khanh cảnh giác nhìn kia phiến cây tối, nếu là kia phiến rừng cây thật là thực vật biến dị, cũng là có thể nói thông, vì cái gì con đường này thượng cư nhiên nhìn không tới tăng thi. Chương 419 Biến Dị Thụ Thiên tài nhất dây nhớ kỹ ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Tất Diệp lặng lặng mà đi theo Tần Khanh phía sau, thấy Tần Khanh lấy thực mau tốc độ chiều kia phiến rừng cây đi đến mắt thấy còn có 5-6 mét khoảng cách là có thể đi đến kia phía rừng cây bên cạnh khi tần khanh đột nhiên dừng bước chân nguyên bản bị gió thổi qua san sạt rung động lá cây phảng phất cũng bởi vì tần khanh đột nhiên dừng bước mà tĩnh xuống dưới tất diệp sau này lui sau đó đem đoạn giang lăng cùng lâm vi gọi tới tần khanh ngưng trọng sườn mặt nói tất diệp ở tần khanh dừng lại bước chân khi liền đồng thời dừng lại đi phía trước mại chân hiện tại nghe được tần khanh nói như vậy Không nói hai lời, trực tiếp gật đầu, xoay người liền chạy. Liên ở tất diệp xoay người chạy đồng thời, kia phiến rừng cây lá cây cỏ sát sinh ra sàn sạt thanh đột nhiên liền lớn lên. Tần Khanh nghe thế thanh âm, mày hơi hơi vừa nhấc, khỏe miệng chỗ treo lên một tia chảo phúng tươi cười tới. Nhìn dáng vẻ, vẫn là một ít không có khai phá ra trí lực địa cấp thực vật biến dị. Có không gian nội A tham làm tham khảo đối lập. Tần Khanh hiển nhiên trực tiếp đem bên ngoài những cái đó không bằng á tham thực vật biến dị đều không phải thực xem thượng mắt. Bất quá, tưởng quy tưởng, Tần Khanh bàn tay chung lưới dao gió trống rồng xoay tròn càng lúc càng lớn, không chờ đoạn giang lăng cùng lâm vĩ bọn họ lại đây. Tần Khanh liền trực tiếp vứt ra trong tay lưới dao gió, nhắm ngay đằng trước kia mấy viên lớn lên dị thường xanh biết dễ cây thượng bổ tới. Quả nhiên, không ra nàng ngoài ý liệu ở kia lưới dao gió sắp chém tới kia mấy viên cây cối dễ cây chỗ khi nguyên bản chiều thượng những cái đó lá cây cành cây đột nhiên liền động lên tầng tầng lớp lớp hộ ở dễ cây chỗ lại không nghĩ rằng tần khanh lưới dao gió lại so với bình thường dị năng giả muốn lợi hại rất nhiều trực tiếp cắt đứt những cái đó hộ ở dễ cây trước vô số căn cành cây kia cành cây bị cắt đứt mặt vỡ chỗ tức khắc chảy ra màu đỏ sậm chất lỏng tới liền giống như không mới mẻ máu tươi giống nhau cùng với chất lỏng kia. Theo gió sông vào mui chính là một cổ thanh tuổi hư thối lương vị, làm người nghe thấy liền nhịn không được buồn nôn tưởng phun. Đang lúc những cái đó nhánh cây vặn vẹo muốn lùi về đi đồng thời, tần khanh lưới dao gió lại một lần bay lại đây. Lần này, nguyên bản trốn tránh ở cành cây bên trong rễ cây tức khắc bị bổ trúng. Kia rễ cây bị chém chỗ, màu đỏ sầm máu một chút bừng lên. Phản phất chém người giống nhau, huyết trình phun ra trạng bộ dáng hướng ra ngoài giải huyết vũ. Tần Khanh lại một lần ngửi được kia thanh tuổi hư thối hương vị, đầu góc mạc danh choáng váng một chút. Nguyên bản chiều kia dễ cây đi đến bước chân một cái dừng lại, xoay đầu đi, đối chạy tới đoạn giang lăng cùng Lâm Vĩ lạnh giọng quát, trở về, nó hương vị có độc. Lời này tuy rằng làm đoạn giang lăng cùng Lâm Vĩ kịp thời dừng bước, chính là đồng dạng làm Tần Khanh lui về phía sau tốc độ liền chậm hơn một bước, mà kia cây cối liền sấn Tần Khanh đầu góc choáng váng, hành động một chút chậm chạp xuống dưới đồng thời cành cây đột nhiên bạo chướng, bay thẳng đến tần khanh cổ cùng bên hông còn có mắt cá chân chỗ cuốn qua đi. đoạn giang lăng cùng lâm vĩ thấy thế, nguyên bản lui về phía sau bước chân một đốn, trong tay dị năng xôi nổi chiều kia đối với tần khanh cuốn lại đây cành cây đánh qua đi. cây côi vốn là sợ hỏa, huống chi đoạn giang lăng lần này đập quá khứ hỏa cầu giống như bóng rổ như vậy đại, tức khắc sợ tới mức nguyên bản bạo trướng cành cây một chút lùi về một nửa, mà lâm vĩ lôi điện cầu cũng cùng lúc đó. Đánh ở lùi về một nửa kia cành cây thượng. Tức khắc, xanh biếc nhan sắc một chút biến thành tiêu hồi. Tần khanh cũng nhân cơ hội đặng đặng đặng liên tục lui về phía sau, sau đó lấy ra thủy tới uống một hớp lớn. Lúc này trong đầu choáng váng tài lược hơi hảo như vậy một chút, tần khanh ngâng lên cánh tay liên tiếp chém ra vô số đạo lưỡi dao gió, trực tiếp đem kia nguyên bản chém đổ máu dễ cây cấp trực tiếp chém thành hai đoạn. Mà nguyên bản phun trào màu đỏ sầm máu thụ. Tức khác giống như dinh dưỡng bị một chút rút cạn dường như, trung gian lôi trống chỗ tràn đầy màu đỏ sẫm chất lỏng. Nhánh cây thượng xanh biếc lá cây nhan sắc, cũng một chút hôi bại xuống dưới, có vẻ giống như một chạm vào liền sẽ mai một cho đuổi giống nhau. Tuy rằng một chút bị tần khanh chém ngã ba viên dễ cây, lại không làm tần khanh vui vẻ một chút. Bởi vì, mỗi khi tần khanh chém đứt một viên cây cối đồng thời, kia hương vị liền nùng liệt một phân. Tần khanh đã che lại miệng mũi vẫn luôn sau này lui, tránh cho chính mình lại hút vào loại này có thể tê mọi thần kinh khí thể. Đoạn giang lăng cùng lâm vĩ lui càng mau, một tả một hưu ở tần khanh phía sau. Mỗi khi tần khanh đánh ra lưới dao gió đồng thời, đoạn giang lăng hỏa cầu còn có lâm vĩ lôi điện cầu cũng sẽ tùy theo đổi tới. Những cái đó cây cối liền tính có thể chống đỡ được tần khanh lưới dao gió, lại cũng vô pháp ở tần khanh lợi hại lưới dao gió cắt ra sở hữu phòng hộ sau ngăn cản trụ đoạn giang lang hỏa cầu cùng lâm vĩ lôi điện cầu. Liên ở kia hương vị càng ngày càng đúng khi, tần khanh đôi tay hướng phía trước một trống, một đạo lưỡi dao gió cuốn lên tới phòng hộ cháo trực tiếp đem kia khí thể cùng chính mình phía sau người cách ly mở ra. Hơn nữa còn thao tắt phong, đem những cái đó khí thể chiều kia phiến rừng cây phương hướng thổi đi. Đoạn giang lang cùng lâm vĩ thấy thế, tức khắc đại hỉ, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau. Trực tiếp tiến lên một bước, cầm trong tay hỏa cầu cùng lôi điện cầu nhắm ngay những cái đó rễ cây trồ mánh liệt đập qua đi tức khắc những cái đó cây cối nguyên bản loại liền tương đối mật ai lại gần lôi điện cầu một chút đánh xuống tới đồng thời đem những cái đó cây cối cảnh cây đều cấp phép cháy đen nhưng này còn không có xong hỏa cầu thừa dịp những cái đó cây cối cảnh cây cháy đen đụng tới liền nhanh chóng bốc cháy lên cứ như vậy dựa gần cây cối lại không cùng tần khanh không gian nội kia a tham giống nhau biến hóa ra trận tới. Có thể ở cành cây thiêu đốt đồng thời, cất bước liền chạy. Trong lúc nhất thời, chúng nó chỉ có thể điền cuồng vặn vẹo thân thể, tưởng dập tắt trên người kia thiêu đốt hỏa. Lại căn bản không thể nề hà. Tuy rằng ngay từ đầu, kia phiến cây cối thực dò người, có rất lớn một mảnh. Nhưng ở tần khanh bọn họ ba người lẫn nhau phối hợp hạ, lập tức, cây cối đã bị trực tiếp chém ngã hơn phân nửa. Còn có một bộ phận là trực tiếp bị đoạn giang lăng cùng lâm vĩ lôi hỏa cấp chém thành than cốc sau, thiêu thành cho tàn. Mà kia có thể khiến người choáng váng khí thể cũng bị tần khanh gió thổi vô tung vô ảnh, lưới dao gió từng đạo bay ra, sau đó liền thấy những cái đó cây cối giống như bị cắt rớt dao hẹ giống nhau, từng đợt, lê sách chỉnh tề vô cùng. Chờ đến tần khanh bọn họ ngừng tay khi, chỉ thấy nguyên bản kia phiến lục lô hội hành cây cối đã bị trực tiếp cạo cái sạch sẽ. mà đồng thời Trên mặt đất lại tràn đầy màu đỏ sậm, chất lỏng cùng lệnh người buồn nôn hương vị. Tần khanh thấy kia phiến cây cối toàn bộ ngã xuống sau, lâm vĩ cùng đoạn giang lăng trực tiếp phách phách, thiêu thiêu, không hề thấy một kia màu xanh lục. mới tiếp đón bọn họ hai người trở về đi. Tuy rằng nàng có phong hệ dị năng đem này đó hương vị toàn bộ phiên khai, chính là vạn nhất người được đối thân thể có hại liền không hảo. Vẫn là trước tiên lui trở lại xe thượng, chờ thêm đoạn thời gian. Này đó khí thể toàn bộ phát huy rất sau, lại qua đi xem cũng không mượn. Hơn nữa, Tần Khanh tin tưởng, liền tính này đó cây cối hệ dễ có tinh hạch, đoạn Giang Lang cùng Lâm Vĩ bọn họ cũng nên sẽ không muốn đi. Rốt cuộc bị cắt ra bộ vị chỗ, liền giống như rông ruột chén rượu dường như, bên trong tất cả đều là kia khó nghe chất lỏng. Nếu là có tinh hạch, này đó tinh hạch cũng nên là ở này, đó đựng đầy chất lỏng dễ cây bên trong mới đúng. Chương 420 Hấp nhật căn cứ. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Bởi vì xe cách này phiến rừng cây vẫn là có một khoảng cách, thần khanh bọn họ thối lui đến xe buýt sau. Đầu tiên là quan sát một chút, xác nhận không có gì nguy hiểm sau. Đoạn giang lăng mới bắt đầu làm khởi này phân biến đổi bất ngờ đồ ăn tới. Mặt khác ba người lúc này cũng hấp thu hảo tinh hoạch, tinh thần phân chấn xuống xe, chặt chẽ chú ý kia phiến rừng cây động tính. Mà Tần Khanh sắc mặt lại có điểm kém, xua tay phân phó Tất Diệp bọn họ quản chính mình ăn cơm, không cần quấy dày nàng, liền trực tiếp vào giường đệm, cũng đóng lại đẩy kéo môn. Tất Diệp đối Tần Khanh làm như vậy, rất là tập mãi thành thói quen. Trước kia cùng Lý Hùng bọn họ cùng nhau khi, Tần Khanh cũng là thường thường như vậy một mình một người đãi giường đệm. Đến là đoạn giang lăng nhịn không được nhìn bị Tần Khanh đóng lại đẩy kéo môn liếc mắt một cái, vừa rồi khí thể tuy rằng hắn chỉ nghe tới rồi một kia. Khá vậy cả người không thoải mái thực. Tần khanh lại là gần gũi đối phó những cái đó biến dị thụ, sở người được khí vị khẳng định so với bọn hắn nhiều rất nhiều. Cũng không biết thân thể của nàng ăn không chịu nổi. Chỉ là, nay lo lắng đoạn giang lăng tuyệt không sẽ hỏi ra khẩu tới. Bất quá, hắn làm tốt đồ ăn sau, liền đơn độc cấp tần khanh mặt khác thịnh đồ ăn cấp tất diệp, làm tất diệp thu được trong không gian, đến lúc đó vạn nhất tần khanh ra tới, đã đói bụng. Còn có thể có cái gì ăn. Thần khanh một quan thượng đẩy kéo môn, liền trực tiếp lắc mình vào trong không gian. Nàng giờ phút này đầu, chứng đau lợi hại. Tiến không gian sau, trực tiếp liền múc kia không gian nước giếng tới từng ngụm từng ngụm uống. thằng uống bụng tròn xoe, thần khanh mới trường thở ra một hơi, ngừng lại. Uống lên không gian nước giếng sau, quả nhiên kia choáng váng chứng đau đầu rốt cuộc khoan khoái một chút. Thần khanh âm thầm nói một tiếng, nguy hiểm thật. May mắn kêu biến dị thụ không có tượng A Tham như vậy, tiến hóa thành hình, có thể di động thân thể. Bằng không, bọn họ này một đội người chỉ sợ đều không phải này biến dị thụ đối thủ. Tần Khanh vừa định đến A Tham, nó liền trực tiếp nhảy tới rồi Tần Khanh trước mặt. Cũng không biết Tần Khanh có phải hay không hoa mắt, nàng cảm thấy A Tham thân thể hào chút béo rất nhiều. Nhìn đến không, lần trước ngươi không phải nói muốn ăn trái cây sao. Ta đem kia một mảnh thổ địa thượng toàn loại trái cây thụ phỏng trừng quá đoạn thời gian, là có thể kết quả. A tham tranh công đối dựa vào nước giếng bên tần khanh vui dạo dược nói. Chính là, mới tới gần, lại đột nhiên đột nhiên sau này lui một đi nhanh. Sau đó, vẻ mặt ghét bỏ nói, trên người của ngươi dính thứ gì a Như vậy xú. Tần khanh nghe được A tham nói, tức khác sửng sốt sau đó hỏi, ngươi có thể ngửi được hương vị? A tham đương nhiên trả lời, đúng vậy, ngươi cả người toan xú toan xú. Từ nào dính tới A? Tần khanh cẩn thận đối với A tham từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nó giống như cũng không trưởng cái mũi A. Là từ đâu ngửi được trên người nàng phát ra hương vị. Bất quá, trọng điểm không phải cái này. Mà là, tần khanh không nghĩ tới, kia biến dị thụ khí vị cư nhiên lợi hại như vậy. Dính vào trên người sau, cư nhiên thật lâu không tiêu tan. Nàng con như thế, nếu là người khác dính vào, khẳng định là bất tử tức thương. Bất quá may mắn đem kia phiến rừng cây cấp thu thập. Bằng không, có đau đầu. Lý Hùng bọn họ không biết tần khanh bên này tình huống, từ lục trì tới hạnh tồn giả doanh mà sau, liền bắt đầu đao to bữa lớn bắt đầu sửa trị này tòa hạnh tồn giả doanh mà. Liền trực tiếp đem hạnh tồn giả doanh mà tên này cấp sửa lại, hắn đặt tên húc nhật căn cứ, ý tứ sơ thăng tân sinh Thái Dương, làm người tràn ngập hy vọng hàm nghĩa. Hơn nữa, đem trong thành mọi người đều gom ở bên nhau tấn bọn họ mọi người sở trường đặc biệt, tới cấp an bài công tác. Sau đó lại đem tần khanh lưu lại lương thực, nhất nhất phân phát đi xuống, tức khác lập tức nguyên lai nhân tâm khuyên hướng lục chỉ cùng lý hùng bọn họ. Rốt cuộc, doanh địa nội có năng lực người thật sự là số ít. Nhiều nhất vẫn là những cái đó người thường, mà bọn họ liền cùng mặt thế trước những cái đó bình thường ngàn ngàn vạn vạn dân chúng giống nhau, thậm chí so mặt thế trước những cái đó dân chúng yêu cầu càng thấp, chỉ là muốn sống đi xuống thôi. Ai có thể làm cho bọn họ có khẩu cơm no ăn, bọn họ cũng mặc kệ ai tới làm này dẫn đầu người. Phía trước hạnh tồn giả doanh mà thủ lĩnh là cái thích gom tiền người, căn bản mặc kệ trong doanh địa những cái đó bình thường dân chúng chết sống. Cho nên, lục ngật xanh tới sau, những cái đó bình thường dân chúng đối cũ thủ lĩnh bị lật đổ, căn bản không có gì mặt khác ý tưởng. Chính là, lục ngật xanh tuy rằng đối hạnh tồn giả doanh mà nội bình thường dân chúng không có gì hạ khắc đối đãi lại cũng không có nghĩ tới đi cải thiện bọn họ sinh hoạt. Chết hoặc là sống, đều cùng hắn không quan hệ. So sánh với một cái tàn bạo, một cái lạnh nhạt, Lý Hùng cùng Lục Chỉ bọn họ đối hành tồn giả doanh mà nội thi thố, có thể nói giống như trong sa mạc rắc cam lộ giống nhau. Mà Lục Chỉ cũng cường thế trương dụng căn cứ nội sở hữu thổ hệ dị năng giả, ở Lý Hùng tăng cường căn cứ trên tường thành lại tăng thêm củng cố, bảo đảm căn cứ sẽ không lại tượng phía trước giống nhau bị những cái đó biến dị chuột đảo thành động chui vào tới, để cao bên trong căn cứ an toàn tính. Hơn nữa, Lục Trì còn trực tiếp chiêu rất nhiều cường tráng người thường, vô luận nam nữ, đều hợp nhất thành đội, sau đó mỗi ngày đều tiến hành thể năng rèn luyện, làm cho bọn họ tận lực rèn luyện ra tốt thân thể, có kia sức lực cùng tăng thi đối kháng. Hơn nữa còn đem phía trước lộng tới thương toàn bộ phân phát đi xuống, rốt cuộc bọn họ này đó người thường không có dị năng có thể phòng thân. Làm cho bọn họ học được như thế nào sử dụng súng ống, nói như vậy, liền tính lại có tang thi công thành, này đó bình thường dân chúng, cũng giống nhau có thể làm sức chống cự lượng một bộ phận. Mà Lục Trì làm từ nhỏ chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện người, tự nhiên mà vậy trở thành này đó bị chiêu tiến vào người huấn luyện viên. Bất quá, bởi vì húc nhật căn cứ xây dựng còn cần Lục Trì chỉ, chỉ huy cùng xử lý các loại sự vụ, cho nên, Lý Hùng làm phía trước liền đã làm phó quan trở thành Lục Trì trợ thủ đắc lực. Lục Trì chứ bỏ ở huấn luyện đại gia liên hệ xạ kích ngoại sự tình, đều đem kế hoạch thư chuẩn bị cho tốt sau, làm Lý Hùng thay chấp hành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ húc nhật căn cứ có thể nói là phát triển không ngừng, có thể nói là xưa nay chưa từng có đoàn kết nhất trí. Lục Trì đối húc nhật căn cứ tình huống hiện tại phi thường vừa lòng, hắn mục tiêu rất đơn giản, muốn đem này húc nhật căn cứ kiến thành mạc thế sau có thể cùng thành phố B căn cứ đối kháng căn cứ. Hắn trước sau tin tưởng, mặt thế Trung Quy sẽ đi qua. Tăng thi Trung Quy sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ, mà đến lúc đó tân thế kỷ tiến đến, nếu là tự thân thực lực không đủ cường đại nói, rất có thể liền sẽ nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Rốt cuộc, trận này vi rút, ban đầu cũng là nhân loại tự tìm ra tới. Lục Chi không lo lắng mặt khác, hắn chỉ lo lắng tần khanh. Đến lúc đó mặt thế thật sự kết thúc. Nàng người mang đặc dị không gian sự tình nếu là bị thành phố B căn cứ biết, kết cục trừ bỏ bị bắt lại nghiên cứu, chỉ sợ cũng không có mặt khác khả năng tính. Hiện tại bọn họ lực lượng vẫn là quá yếu, bất quá lục trí nghĩ đến, Tần Khanh có Tống Nguyên trợ giúp, chỉ sợ thành phố B căn cứ bên kia, cũng không dễ dàng như vậy đối phó Tần Khanh. Nghĩ đến Tống Nguyên, lục trí nguyên bản hùng tâm tráng trí tâm tình liền hạ xuống rất nhiều. Tuy rằng Tần Khanh chưa từng thừa nhận nói chính mình có phải hay không thích Tống Nguyên, nhưng hắn tổng cảm thấy Tần Khanh đối Tống Nguyên thái độ là không giống nhau. Chương 421 Tàn khốc mà thế. Vương Tiểu Bảo giờ phút này đang ở phía trước lục trì cho hắn mang về tới kia mấy cái tờ Latinh liệu, kiểm tra chính mình ruộng thí nghiệm thành quả. Bọn họ đưa tới khi, hắn liền hiện, sử dụng Tần Khanh pha loãng không gian nước giếng thổ địa thượng, rau xanh lớn lên lại đại lại lục lại nổ. Tính thượng hắn lần này trích rau xanh, đã là nhóm thứ ba. Mà mặt khác hai khối mà, rõ ràng một khối đã hoàn toàn không gì hy vọng, mặt khác một khối nếu là dựa vào như vậy thổ địa ăn cơm, phỏng chừng mỗi người đều sẽ đói bụng. Nhưng là, này khối mọc khả quan rau xanh thổ địa, liền tính lớn lên lại hảo, kia đồ ăn cũng có bị trích xong một ngày. Đồng dạng đạo lý, tần khanh không gian nước giếng lại nhiều, nàng luôn có người không ở thời điểm. Tổng không có khả năng thời thời khắc khắc làm tần khanh đại ở bên người, cung cấp không gian nước giếng. Cho nên, lần này vương tiểu bảo thí nghiệm chính là đem sử dụng pha loãng quá không gian nước giếng ruộng thí nghiệm bùn đất cùng đệ nhị khối ruộng thí nghiệm bùn đất quay ở bên nhau, sau đó lại gieo những cái đó hạt giống. Nếu là này đó bị pha loãng quá không gian nước giếng rót tới quá bùn đất, có thể ức chế bùn đất nội virus rút. Nói vậy, gieo trồng ra rất nhiều lương thực đem không hề là nằm mơ. So sánh với tăng thi vi rút xâm nhập, vật tư khuyết thiếu mới là nhân loại địch nhân lớn nhất. Nếu là chờ trên địa cầu sở hữu có thể vào khẩu vật tư toàn bộ ăn sau khi, kia nhân loại còn có thể ăn cái gì? Thần khanh không biết, vương tiểu bảo đã sở đến hy vọng nhập khẩu. Nàng cảm giác được thân thể của mình không có gì đáng ngại, mới ngưng thần xem xét một chút bên ngoài chạm huống, thấy không có gì vấn đề, mới lắc mình ra không gian. Nàng mới mở ra đẩy kéo môn. Liền thấy Tất Diệp đưa qua hai chỉ chén. Một chén cơm, một chén đồ ăn, tràn đầy mà. Đoạn đại ca nói cho người lưu. Nhìn thấy Tần Khanh trong mắt nghi vấn, Tất Diệp trực tiếp mở miệng nói. Tần Khanh đấy lòng thoáng kinh ngạc một chút, nàng nhưng nhớ rõ đoạn giang lăng chính là đối nàng vẫn luôn rất có ý kiến. Đoạn giang lăng cũng không nghĩ tới Tần Khanh sẽ đột nhiên ra tới, mà Tất Diệp từ trong không gian móc ra đồ ăn độ sẽ nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới chính là... Tất Diệp sẽ trực tiếp đem hắn cấp đỉnh ra tới, tức khắc ngạnh sụ mặt quay đầu đi, không dám nhìn tới Tân Khanh, chỉ là, lại không cách nào che lấp hắn lập tức kia hồng toàn bộ lô thai. Tân Khanh tuy rằng khó hiểu đoạn giang lăng hành vi, bất quá hắn trước sau là một phen hảo ý. Cho nên, nàng trực tiếp tiếp nhận Tất Diệp trong tay chén, sau đó ngồi vào bàn ăn bên, bắt đầu mồm to ăn lên. Hôm nay một ngày đều ở không phải sát tang thi trên đường chính là ở bị tăng thi đuổi dết trên đường vượt qua, trừ bỏ vừa rồi rót một bụng nước giếng ngoại, căn bản không ăn qua thứ gì. Cho nên, nàng bụng vẫn là thật sự đói bụng. Đoạn giang lăng cho nàng lưu tràn đầy mà một chén lớn cơm cùng đồ ăn, bị Tần Khanh ăn không còn một mảnh. Chỉ tới cầm chén cuối cùng một cái cơm bắt tiến trong miệng, Tần Khanh mới cảm thấy mỹ mãn buông xuống chén đũa. Vừa rồi Tần Khanh ăn cơm, mọi người đều không có ra tiếng. Chỉ tới Tần Khanh hiện tại buông chén đũa. Lâm Vĩ mới mở miệng nói, đội trưởng, bên kia rừng cây nhìn hảo thấm người, kia đầy đất nhìn qua tượng người huyết giống nhau, Hồng chói mắt. Chúng ta nếu không, lại đi phía trước đi một chút. Tần Khanh lại lắc lắc đầu, nói, hiện tại đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, lại quá đoạn thời gian, thời tiết liền sẽ đêm đen tới. Nay đó biến dị thụ liền tính nhìn lại thấm người, kia cũng đã bị toàn bộ chém. Chính là, phía trước không biết có cái gì, nếu là tùy tiện đi tới. Chỉ sợ không ổn. Nghe được tần khanh lời này, đại gia nghĩ nghĩ, cũng xác thật như thế. Đúng rồi, những cái đó biến dị thụ khí vị tan sao. Từ vừa rồi tần khanh tiến vào giường đệm, đóng lại đẩy kéo phía sau cửa, vương một thần liền cùng lâm vĩ cầm tay chiều kia phiến cây cối địa phương đi. Vương một thần ngưng tụ khởi tinh thần dị năng, sau đó dò xét những cái đó biến dị thụ có phải hay không còn có tồn tại, nếu là phát hiện có một chút không ổn khiến cho lâm vị trực tiếp cấp những cái đó còn thở phì phò biến dị thụ lại đầu thượng mấy cái lôi điện cầu. Giống như đã nghe không đến cái gì hương vị, bất quá bên kia vẫn là chờ ngày mai nhìn nhìn lại đi. Vương một thần trầm ngâm một chút, đối tần khanh nói. Vậy là tốt rồi, những cái đó khí vị chỉ sợ đối nhân thân thể có hại. thần khanh nghe được vương một thần như vậy nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nàng vẫn là có điểm không yên tâm từ ba lô cầm mấy bình không gian nước giếng ra tới, Tây An đưa cho đoạn giang lằng cùng lâm vĩ. Rốt cuộc, vừa rồi là bọn họ hai cái đi theo chính mình đối phó kia phiên biến dị thụ. Nhìn đến bọn họ hai người uống lên, Tần Khanh mới cầm trong tay còn lại bình nước cho vài người khác. Xem bọn họ đều uống lên không ít, Tần Khanh mới đứng lên. An bài hảo gác đêm người, vừa cảm giác đến bình minh. Đều không có sinh bất luận cái gì sự tình, Tần Khanh mở mắt ra khi cư nhiên thấy được Thái Dương ở nơi xa thăng lên. Chiếu vào người trên người, có loại làm người cảm thấy ấm rào rạt cảm giác. Nhìn dáng vẻ, hôm nay là cái hảo thời tiết. Lâm Vĩ đối với Tần Khanh toát miệng, sau đó rỗi một chút eo, này sau nửa đêm là hắn cùng vương một thần thủ sau nửa đêm. Tận mắt nhìn thấy đến Thái Dương thăng lên, hắn mới từ trên nóc xe nhảy xuống tới. Bất quá, hắn không nghĩ tới Tần Khanh cư nhiên khởi sớm như vậy. Nay nhảy dựng, Vừa vặn nhảy ở tần khanh phía sau. Nhìn đến tần khanh đối với kia dâng lên dương mắt híp mắt xem, lâm vĩ liền nhịn không được liền như vậy đối miệng nói một chút. Tần khanh gật gật đầu, nét xem như đáp lại hắn những lời này. Chỉ là, tần khanh tổng cảm thấy kia dâng lên thái dương, giống như một lần so một lần nhiệt. Cũng không biết có phải hay không nàng tâm lý tác dụng, thời tiết này tiệm nhiệt, nhìn dáng vẻ, năm nay mùa đông, sắp đi qua. Tần khanh thu hồi nhìn về phía thái dương ánh mắt Tối đầu nghĩ, đội trưởng, người có hay không cảm thấy thời tiết càng ngày càng ấm áp. Nhìn đến Tần Khanh đối hắn gật đầu, Lâm Vĩ rậm rậm có điểm ma chấn cảng, sau đó thuận miệng nói. Tần Khanh nghe được Lâm Vĩ nói, tự nhiên mà vậy nghĩ đến, cái này mùa đông, bởi vì hạ tuyết rét lạnh duyên cớ, cũng không biết đông chết nhiều ít bình thường dân chúng. Nếu là mùa đông qua đi, xác thật có thể làm rất nhiều dân chúng sống sót. Tần Khanh trong lòng như vậy nghĩ, nhưng Lâm Vĩ lại không biết. Mặt thế tàn khốc ở chỗ rét lạnh mùa đông tuy rằng đi qua. Nhưng kia càng ngày càng nhiệt thời tiết, giống nhau sẽ cướp lấy rất nhiều người tánh mạng. Nghĩ đến chính mình kiếp trước ở mặt thế sau cái thứ nhất mùa hè, bởi vì cực nóng khốc nhiệt, lại không có vật tư bản lĩnh đi đổi lấy sạch sẽ nước uống, mà sống sống khát chết, nhiệt chết người, đếm không hết. Bất quá, cũng bởi vì khốc nhiệt, nhưng cái đó thực vật biến dị cũng bởi vì không có đủ hơi nước, mà chết héo. Tần Khanh cũng không biết, Là nên chờ đợi mùa hạ nhanh lên đã đến, vẫn là mùa đông chậm một chút qua đi. Bất quá, này đó đều là lấy sau sự tình. Hiện giờ trước đêm trước mắt sự tình làm tốt, kia mới là quan trọng nhất. Tần Khanh nghĩ thông suốt đạo lý này, rối một cái lười eo, sau đó đối lâm Vi cùng mặt sau đi theo từ xe đỉnh nhảy xuống vương một thần nói, nói cho đại gia, chạy nhanh lên rửa mặt đánh răng sau đó ăn cơm sáng, ăn được cơm sáng sau, liền lập tức ra. Chỉ cần bọn họ có thể sớm một chút thu thập đủ tang thi tinh hoạch, cũng có thể sớm một chút hồi hạnh tồn giả doanh mà đi. Một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết vóng. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 422 người đáng chết. Tuy rằng phía trước nàng từ trong không gian lấy ra tới vật tư đem hạnh tồn giả doanh mà bộ chỉ huy phía dưới kho hàng cấp nhất đầy, nhưng nàng trong không gian vật tư còn nhiều thực đâu. Lần này chỉ cần có thể thu thập đủ tang thi tinh hoạch, Bọn họ là có thể trước thời gian hồi hạnh tổn giả doanh mà. Đương nhiên, nếu là có thể siêu tầm đến yêu cầu vật tư, kia cũng là không thể tốt hơn sự tình. Thả không đề cập tới tần khanh bên này, Tống Nguyên giờ phút này ở lũng thành căn cứ nội. Chính đầy mặt bất đắc dĩ nhìn trước mặt người, ôm hắn một phen nước mũi một phen nước mắt thẳng khóc. Tống Nguyên nhịn rồi lại nhịn, đã có thể không gặp tiêu giật tưởng dừng lại ý tứ. Tức khác chán thượng gân xanh nẻ nẻ. Dùng ngón tay dùng sức chọc ở tiêu giật trên đầu, đem hắn ngạnh sinh sinh chọc mở ra. Giờ phút này tiêu giật, hồng toàn bộ đôi mắt, vẻ mặt lên án nhìn Tống Nguyên, phản phất cho rằng Tống Nguyên như vậy đem hắn đẩy ra, thật là quá mức. Ngươi trong khoảng thời gian này đều đã chạy đi đâu? Ta không phải phái người đi theo người sao? Tôn bình bọn họ đâu? Tống Nguyên chịu không nổi tiêu giật như vậy nhìn chầm chầm xem, làm bộ xoay người đi cấp tiêu giật đổ nước, tránh thoát hắn ôm. Nguyên bản còn tưởng làm nũng tiêu giật nghe được Tống Nguyên nói, tức khác trên mặt tối sầm lại, trầm mặt xuống dưới. Biểu ca phái bốn cái tâm phúc người bảo hộ hắn, chính là, lại đã chết ba cái, mất tích một cái, chỉ còn lại có hắn cùng Mã Yến bảo từ kia tang thi trong đàn thật vất vả trốn thoát. Nếu không phải Tôn Bình cùng Lý Phong bọn họ liều chết che chở, bọn họ căn bản là không có chạy trốn cơ hội. Đáng giận lúc trước chính mình mềm lòng, làm hại Ngô Thiên mất tích. Chính hòa bình sống sở sở bị tang thi cắn xé thành mảnh nhỏ. Này đều do chính mình, nếu không phải chính mình còn vâng chịu có thể cứu một cái là một cái thái độ, lại không biết chính mình căn bản không biết lượng sức. Nếu không có tôn bình bọn họ nói, hắn đâu có thể nào có kia bản lĩnh cứu người khác. Không bị người cứu đều đã tính hảo. Chính là, lúc ấy chính mình căn bản thấy không rõ lắm này hết thảy hảo tâm cứu người khác, còn bị người khác ghét bỏ. Tuy nói rất nhiều người đều là Mã Yến Bảo nhìn cảm thấy đáng thương, mới cầu hắn cứu. Nhưng là, nếu không có hắn đồng ý, Tôn Bình bọn họ tuyệt đối sẽ lấy bảo hộ hắn an toàn vì đệ nhất yếu tố. Nhìn tiêu giật túi đầu tự trách bộ dáng, tống nguyên tâm tình trầm xuống, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Lúc trước hắn chính là sợ cái này biểu đệ bên ngoài, thật sự không đủ an toàn, mới có thể đem đắc lực thủ hạ chi nhất Tôn Bình cấp phái đến tiêu giật bên người, làm bên người bảo hộ.